Ở không có người nhưng hỏi dưới tình huống, Tô Linh Tiểu nhanh hơn trở về bước chân, hôn khế rốt cuộc là một loại khế đức, nàng hẳn là có thể lĩnh ngộ ra tới. Đi đến viện môn khẩu, Tô Linh Tiểu còn không có đi vào liền nghe được có người ở bên trong lời nói. Các người hai cái tao trần, bị thê chủ đưa cho Tô Quý Nữ sau, thật đúng là không biết xấu hổ hầu hạ, này Tô Quý Nữ đảo cũng người nào đều dám ớn, nhưng ta nhưng không tin sẽ có không chê dơ nữ tử. Lời này chính là một cái nam tử, thanh âm âm nu. Lời nói mang theo nồng đậm trào phúng. Người lăn, chạy nhanh lăn ra nơi này. Tính, không cần cùng hắn chi khí, không thấy được hắn có thể phong cảnh mấy ngày. Nghe thanh âm là Tấn Huyền cùng Tân Phi. Nhưng vừa dứt lời, liền bang một thanh âm vang lên. Tô Linh tiểu đi vào vừa thấy, quả nhiên gặp được Tân Phi lôi kéo Tấn Huyền. Tân Phi trên mặt có một quả đỏ tươi năm ngón tay ấn, làm hắn không cần xúc động. Mà Tấn Huyền cùng Tân Phi trước mặt còn lại là một cái lạ mặt nam tử. Nam tử mày lá liêu đan mắt phượng, môi hồng răng trắng. An mặc một thân hồng y đi giữa mày toát ra một tia tiểu diễm cùng cậy sủng mà kiêu ngạo khí. Ân nhân. Tân huyền cùng Tân Phi vừa thấy Tô Linh Tiểu, túi đầu hoảng loạn mà lui vài bước. chương 179 ánh lửa ngầm chiếm sở hưu hát cám. Nguyên lai like là Tô Quý Nữ đã trở lại, Tô Quý Nữ ngài nên chú ý, thê chủ đưa ngài này hai cái phu hầu cũng không phải là cái gì người thành thật. Lúc trước bọn họ không thiếu lòng mang ý xấu mà cầu dẫn thê chủ. Nam tử che miệng cười trộm. Hắn phía sau mấy cái người hầu cũng đi theo cười lên tiếng. Tân Huyền cùng Tân Phi hổ thẹn và phần, Vạn Nhàn Vũ sở bọn họ vô lực phản bác, lúc trước ở khách điếm bọn họ liền ở tại ân nhân cách vách, khi đó bọn họ cho rằng ân nhân là nam tử. Hầu hạ bảng Kim khi cố ý lộng lớn động tĩnh. Tô Linh tiểu nhìn mắt Tân Huyền mặt sau, ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn về phía Vạn Nhàn Vũ, cho nên, ngươi là tới Diêu Võ Dương ai? Vạn Nhàn Vũ tươi cười cứng đờ, nhưng ngay sau đó châm chọc mà gợi lên khóe môi. Ta là hảo tâm tới nhắc nhở tô quý nữ, rốt cuộc bọn họ đã sớm ố vế thân mình. Nếu ta không lý giải sai nói, các người hầu hạ chính là một cái thê chủ đi, ngươi là đang mắng bọn họ vẫn là đang mắng bằng kim. Tô Linh Tiểu cười lạnh mở miệng. Nghe vậy, vạn nhàn vũ sắc mặt đột biến, cắn răng trong lúc nhất thời không ra phản bác tô Linh Tiểu nói, chửi tới thê chủ nói hắn là trăm triệu không dám. Thấy vạn nhàn vũ ăn mệt, tấn huyền cúi đầu trông cười. Như vậy đi, người thê chủ giờ nói. Nếu không nghĩ chuyển tới bảng kim lô thai đi, ngươi liền chính mình quỷ gối bọn họ trước mặt và miệng, trưởng đến bọn họ vừa lòng mới thôi. Tô Linh tiểu tay một lòng tay, chỉ hướng về phía Tấn Huyền cùng Tân Phi. Cho rằng chính mình muốn lọt vào trách cứ hoặc là trách phạt Tấn Huyền cùng Tân Phi, kinh ngạc mà ngẩn đầu lên. Cái gì? Vạn nhàn vụ khó có thể tin mà mở to hai mắt, ta điên rồi ta quỷ bọn họ. Tấn Huyền cùng Tân Phi tính thứ gì? Phía trước hợp lực độc chiếm thê chủ sùng ái, hiện tại trở thành người khác hạ tiện vật dựa vào cái gì muốn hắn quỳ xuống? ngươi hảo hảo ngẫm lại chính ngươi lời nói mới rồi, lại hảo hảo ngẫm lại nhà ngươi thê chủ ca tính. nếu nàng biết, đừng, ta quỳ. vạn nhan vũ cái chán mạo mồ hôi lạnh quỳ xuống, mang theo nghẹn khuất trừng mắt tấn huyền cùng tấn phi bắt đầu trưởng miệng mình. mấy cái người hầu thấy chính mình chủ tử quỳ xuống, chỉ phải cung đi theo quỳ xuống. nhìn quy trên mặt đất những người này, tấn huyền cùng Tân phi cảm thấy giống như là đang nằm mơ. thẳng đến tô linh tiểu tử bọn họ bên người đi qua, mới phản ứng lại đây. Ân nhân, ta có việc, ai cũng không cần tiến vào. Thấy Tô Linh Tiểu tựa hồ thực sự có quan trọng sự, Tấn huyền cùng Tân Phi cũng không dám quấy rầy. là, chúng ta sẽ giúp Ân nhân thủ môn. Tấn huyền cùng Tân Phi cái gì Tô Linh Tiểu không để ý, nàng mãn đầu bóc nghĩ hôn khế, vào nhà sau liền đóng cửa lại. Khoanh chân ngồi ở trên giường sau, Tô Linh Tiểu nhắm hai mắt lại, bắt đầu cảm ứng hôn khế, hôn khế là khế ước một loại, mặt trên sẽ có từng người linh hồn ấn ký, lấy linh hồn ấn ký vì dẫn không có ngoại ý muốn nói là có thể biết chủ hồn nơi vị trí. Thần thức đi vào một cái màu đen không gian, nhưng nơi này trừ bỏ vô biên vô hạn hắc ám, nàng không có nhìn đến bất cứ thứ gì. Cái này làm cho Tô Linh Tiểu không thể không hoài nghi chính mình thần thức đến nhầm lâm vương nhưng nàng rõ ràng trong lòng chỗ hôn khế ấn ký chỗ tiến vào Nàng mơ hồ nhớ rõ thê phu viên phòng sau, hôn khế sẽ phát huy lớn nhất tác dụng, chẳng lẽ là bởi vì cái này. Nếu là thật sự bởi vì cái này nói, Khi lợi dụng hôn khế tới tìm kiếm nhị sư phụ rơi xuống không phải không thể thực hiện được sao? Nhị sư phụ Nghĩ đến nhị sư phụ bởi vì nàng hiện tại sinh tử chưa biết, tô linh tiểu không có trong bóng đêm dừng lại bước chân. Từ trọng sinh sau khi trở về, vẫn luôn là nhị sư phụ ở bên người nàng, nhị sư phụ tuy rằng ghét bỏ nàng, lại chưa từng thật vứt bỏ nàng. Nghĩ nghĩ, trong đầu tất cả đều là nhị sư phụ tuyệt sắc vô song dung nhan, trung quanh đột nhiên sáng lên, ánh lửa ngầm chiếm sở hưu hát Trước 180 đúng là nàng nhị sư phụ. Lửa đốt đến nùng liệt, thổi quét mà đến, tựa hồ muốn đem sở hữu sự vật nuốt cuốn đến biển lửa trịnh. Nhưng đối tô linh tiểu tới, ngược lại là hư phấn. So với vô tận hắc ám tìm không đến bất luận cái gì nhị sư phụ hôn khế tung tích, này bốn phía cùng lang biển lửa, lại cho nàng cơ hội. Này vô thanh vô tức hỏa tới đột nhiên lại tấn mạnh vô cùng, thực mau liền đốt tới nàng trước mặt. Ngọn lửa cực nóng nên diện mà đến, nhưng tô linh tiểu không những không có tránh né, ngược lại đi hướng biển lửa. Nhị sư phụ thuộc hỏa hôn khế có hắn linh hồn ấn ký, nơi này sẽ có hỏa chỉ có thể minh nhị sư phụ hôn khế liền ở chỗ này. Mà nàng đoán cũng không sai, đương nàng đi vào biển lửa khi lửa cháy cũng không có bỏng rất nàng, những cái đó mãnh liệt hỏa dần dần bắt đầu biến mất, trung quanh hiện lên kim sắc phù văn. Này đó phù văn nàng nhớ rõ, bởi vì đây là hôn khế. Những cái đó liệt hỏa sau khi biến mất, nàng trước mặt chỉ để lại một thốc nắm tay đại hòa đoàn. Tô Linh tiểu vương tay đem lòng bàn tay mở ra, hỏi dò. Nhị sư phụ, là ngài sao? Hòa đoàn Như là có ý thức, bay tới Tô Linh tiểu trên tay. Lòng bàn tay không có phẳng cảm, chỉ có giống một cục đông cảm giác. Để sát vào hỏa đoàn vừa thấy, hỏa trong đoàn có một cái nhị sư phụ, nhưng cho dù nhị sư phụ tiện tay chỉ giống nhau đại, vẫn là mỹ đến khuynh quốc khuynh thành, đặc biệt là hiện tại xuyên một thân đỏ thâm quần áo, mỹ diễm không gì sánh được. Đỏ thâm quần áo. Nhị sư phụ tuy rằng tùy tính, nhưng ngày thường xuyên đều là tiên vụ cung thống nhất phục sức cũng chính là một thân bạch tí điề. Bất quá, nhị sư phụ quả nhiên nhất thích hợp màu đỏ. Nếu không phải là như vậy nhị sư phụ, nếu không tuyệt đối đoạt người trong mắt, nàng đại khái cũng sẽ không tránh được. Nhị sư phụ sẽ không lời nói, chỉ là ngước mắt nhìn chính mình. Nhìn nhị sư phụ này mặt linh hồn ấn ký, Tô Linh tiểu khỏe miệng lộ ra cười, nhưng nàng cũng không quên tìm linh hồn ấn ký mục đích. Nhị sư phụ, ngươi đến giúp ta tìm được ngài bản tôn ở nơi nào? Đôi tay đem hỏa đoàn phụng ở lòng bàn tay, Tô Linh tiểu nhắm hai mắt lại, nương nhị sư phụ linh hồn ấn ký tới cảm ứng hắn hiện tại vị trí vị trí trong ngay mắt tô linh tiểu cảm giác linh hồn của chính mình xuyên qua ở tĩnh lặng trong bóng đêm thẳng đến trước mắt đột nhiên xuất hiện ánh lửa càng xác thực mà chính mình tựa hồ bị hỏa vây quanh hướng dưới chân vừa thấy nút tâm cùng ngọn đến nhị sư phụ linh hồn ấn ký đem nàng đưa tới một cây ngọn đến thượng ngọn lửa thỉnh thoảng che khuất đôi mắt tô linh tiểu chỉ miễn cưỡng nhìn đến chung quanh nàng nơi địa phương là cái phòng phòng bố trí thực lịch sự tao nhã xa hoa gỗ đàn hương bản kim tôn ngọc khí, lưu ly phỉ thúy, không chỗ không tiêu tan phát châu quang bảo khí hương vị. Nơi này là chỗ nào? Đang ở tô linh tiểu buồn bực thời điểm, nàng nhìn đến mấy cái linh sư vội vàng hướng trong đi, mạnh bị sốc lên, nàng mới nhìn đến một trường trên giường lớn có một cái bị xích sắt giam cầm tay chân nam tử, đang ở kịch liệt dây rua, xích sắt bị tránh đến rầm vang. Cái này nam tử không phải người khác, đúng là nàng nhị sư phụ. Hỗn đảng, Phẫn nộ dưới, tô linh tiểu không chút nghĩ ngợi mà đi ra ngọn lửa nhưng mà một màn này liền từ nàng trước mắt biến mất thân thức về tới hiện thực phun ra một ngụm máu tươi sau tô linh tiểu gắt gao bắt lấy mép giường thở hổn hển nhị sư phụ rõ ràng là bị người cầm tù lên là ai dám can đảm đem nhị sư phụ nhốt lại lúc này tiếng đập cửa vang lên không chờ nàng mở miệng tiến vào bên ngoài người liền tiến vào mà khúc trực rũ mắt xem lâm thượng kia quán huyết liếc mắt một cái sau đem một viên đan dược cấp đưa đến tô linh tiểu bên miệng tô linh tiểu không sức lực lời nói ăn xong nhắm mắt hóa giải lúc sau Mới làm trong thân thể phản phất ở quay cuồng máu bình tĩnh xuống dưới Mà nàng mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là Ta có thể cảm giác nhị sư phụ liền ở cái này sơn trang Trước 181 không cần hành động thiếu suy nghĩ Không được, nàng cần thiết tìm vàng kim hỏi cái rõ ràng Thật sự không được nàng chính là hủy hoại cái này sơn trang cũng muốn đem nhị sư phụ tìm ra Cái này sơn trang không đơn giản, không cần hành động thiếu suy nghĩ Nàng muốn làm cái gì toàn viết ở trên mặt Mà khúc trực liền đẻ lại tô linh tiểu bà vai nhưng nàng đã gặp được nhị sư phụ hiện trạng, sao có thể làm được không cần hành động thiếu suy nghĩ? nàng hiện tại trong đầu chỉ có đơn giản nhất thô bạo phương thức, hủy điếc ngọng sơn trang, giết sạch dám can đảm cầm tù nhị sư phụ người. đang tới gần vạn độc quật khi ta có cảm ứng được ngươi nhị sư phụ, nhưng vẫn là đã muộn một bước. đến nơi đây, mặt khúc trực đôi mắt càng thêm thâm trầm, vì đạt được càng nhiều manh mối hắn lại lần nữa đi vạn độc quật phụ cận. quả nhiên có người cố ý hủy diệt nhị sư đệ hơi thở cùng tung tích. nhìn đến tô linh tiểu gắt gao năm quyền trong mắt hiện lên ma khí, mặc khúc trực liền dơ tay sờ sờ nàng đầu. Ngươi hiện tại lệ khí rất lớn, phải học khống chế chính mình, nếu không lại phát sinh vĩnh mạnh sân sự, ngươi tâm trí liền sẽ bị tâm ma căn nuốt hơn nữa hiện tại điệp ngộng sơn trang nhân dám bảo đại hội tụ tập khắp nơi thế lực, không thể lộn xộn. Chính khó có thể khống chế chính mình cảm xúc tô linh tiểu, ở cảm nhận được trên đỉnh đầu chạm đến sau, dần dần khôi phục thanh tỉnh. Nay cũng mới đưa đại sư phụ báo cho nghe xong đi vào, đại sư phụ, nhị sư phụ Mà khúc trực không có lời nói, chỉ là khỏe miệng lộ ra một mặt nhật nhạt độ cung. Hảo, ta nghe đại sư phụ, nhưng nhị sư phụ nếu là có việc, ta sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một người. Xong, tô linh tiểu trong tay xuất hiện ma linh kiếm, kỳ thật ta cảm thấy đáng sợ không phải cái gì ma, là nhân tâm, ma linh kiếm lại tà ác đều so bất quá ác độc nhân tâm. Liên như nàng đời trước lại như thế nào cường, đều đánh không lại tỉ mỉ tính kế. Đại sư phụ đối, nàng không thể lại giống như quá khứ như vậy. Nếu không rất có thể làm nhị sư phụ tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Mặc Khúc trực không lại cái gì, thu hồi tay sau liền rời đi. An Tĩnh mà ở trên giường ngồi trong chốc lát sau, Tô Linh tiểu chậm rãi đi tới bên ngoài. Hiện tại đã là buổi tối, không đầy sao điểm xuyết, minh nguyệt cao quải. Tấn Huyền cùng Tân Phi từ choáng váng trung chuyển tỉnh liền nhìn đến Tô Linh tiểu đứng ở trong viện, bên người nàng tác lập một phen mạo hắc khí kiếm. Bọn họ từ bàng kim trong miệng nghe qua nàng được đến Ma Linh kiếm, này đem nhất định là Ma Linh kiếm đi. Hào ta khí kiếm. Bọn họ cùng ma linh kiếm đều còn có một khoảng cách, toàn thân đều cảm giác được lạnh băng. Tấn huyền cùng Tân Phi buồn bực mà tương xem một cái, bọn họ đột nhiên hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại liền nhìn đến ân nhân như vậy kỳ quái. Ân nhân, ngài đang xem cái gì? Tân Phi tâm địa hỏi. Các ngươi mau rời khỏi điệp Ngộng sơn trang đi, ta đối với các ngươi hứa hẹn có lẽ sẽ làm không được. Nàng trong lòng không có đế, nguyên nhân chính là vì không có đế, chỉ có nhất hư tính toán. Tấn Huyền cùng Tân Phi nghe vậy hoa dung thất sắc, Khẩn Trương hỏi Tô Linh tiểu làm sao vậy, Tô Linh tiểu không có lời nói, bọn họ không dám hỏi lại, đành phải đứng ở bên cạnh nhìn, đứng mệt mỏi liền ngồi xổm xuống dưới, ngồi sổm ngồi xổm liền ngồi xuống dưới, Tấn Huyền cùng Tân Phi lẫn nhau dựa vào ngủ rồi. Sáng rồi, Liên Bàng Kim phái tới người mời nàng đi tham gia giám bảo đại hội, nhưng tham gia giám bảo đại hội người chính mình cũng cần thiết triển lãm một kiện bảo vật, mà nàng tư cách tắc nhất đặc thủ, yêu cầu cấp sở hữu linh sư xem ma linh kiếm. Muốn nhìn ma Linh Kiếm phải không? Đứng một đêm, Tô Linh Tiểu nhẹ nhàng gợi lên khoẻ môi. Ân nhân, chúng ta có thể bồi ngài đi sao? Tấn huyền cùng Tân Phi không yên tâm Tô Linh Tiểu, tỉnh lại sau vội vàng theo đi lên. Tô Linh Tiểu không có đồng ý cũng không có không đồng ý. Tấn huyền cùng Tân Phi cắn chặt răng liền đi theo nàng phía sau. chương 182 đây là làm sao vậy? Ở chuyên gia dưới sự chỉ dẫn, bọn họ liền tới tới rồi đại hình hội trường. Này hội trường ở Điệp Ngộng Sơn trang trung tâm vị trí. Mắt thường xem qua đi chỉ là chống trải một cái nơi sân, nhưng thực tế là nơi này có một cái kết giới, chỉ có chuyên gia kết giới mở ra nhập khẩu, nhân tài có thể ở ra vào. Canh giữ ở lối vào nữ linh sư banh mặt, lấy nhìn xuống ánh mắt đánh giá Tô Linh Tiểu. Một cái sơ cấp linh sư, không có tư cách tiến vào kim bảo hội trường. Mà khi này hai cái nữ linh sư ánh mắt ngó đến Tô Linh Tiểu tùy tay cầm kiếm sau, trong mắt xuất hiện kinh ngạc cùng không thể tin tưởng. Các nàng nguyên tưởng rằng bắt được ma linh kiếm linh sư là có một không hai kỳ nhân, lại không nghĩ lại là một cái mới ra đời cấp thấp linh sư. Lấy đến đây đi. Trong đó một cái nữ linh sư triều tô linh tiểu vương tay, các nàng đã sớm bị công đạo quá tô linh tiểu đi vào cần thiết giao ra ma linh kiếm, cho nên không khách khí mà siêu tô linh tiểu vương tay, ý bảo nàng giao ra ma linh kiếm đạt được tiến vào giám bảo đại hội tư cách. Tô linh tiểu không có động, chỉ là ánh mắt lãnh đạm mà nhìn này hai cái mắt lộ ra khinh thường cùng hưng phấn linh sư các ngươi khinh người quá đáng, liền không thể đi vào lại cấp xem sao? Tấn Huyền nhịn không được mở miệng. tuy rằng Bàng Kim Phái tới người dẫn bọn hắn tới phía trước liền cùng bọn họ sáng tỏ, nhưng là này hai cái linh sư hiển nhiên không có đem ân nhân để vào mắt. nhưng Tấn Huyền ra tiếng cũng không có làm này linh sư thu liễm, nhìn về phía Tấn Huyền ngược lại tràn ngập không chút nào che giấu trào phúng, khó trách Bàng Trang Chủ đem các ngươi đưa ra đi, chẳng lẽ các ngươi không biết chính mình là cái thứ gì, còn dám xen mồn? Tấn Huyền sắc mặt thanh một trận bạch một trận cắn khỏe môi thanh tu khuôn mặt cuối cùng đỏ lên tân phi đồng dạng sắc mặt nhanh kham, liền lôi kéo tấn huyền cánh tay bọn họ hiện tại thân phận chính là lên không được mặt bàn ân nhân nếu không ta cùng tấn huyền vẫn là tân phi ấp đúng mở miệng nguyên tưởng bọn họ đi về trước miễn cho cấp làm mất mặt nhưng là bọn họ đều theo tới gần nhất không yên lòng ân nhân thứ hai này dám bảo đại hội không giống tầm thường bọn họ cũng muốn gặp một lần lúc này mặt vô biểu tình tô linh tiểu khỏe môi hơi hơi gợi lên một mạt độ cung nếu ngươi tưởng lấy Vậy cầm đi, nhưng ngươi nếu là không biết chính mình cái thứ gì, tự gánh lấy hậu quả. Tô Linh tiểu liền đem ma Linh Kiếm tùy tay đưa ra đi, ý bảo đối phương tới bắt. Cùng bọn họ lời nói cái này Linh Sư trừng mắt Tô Linh tiểu nhưng một cái khác tương đối hình thể gậy một ít Linh Sư lại đẹ lại tay nàng, không cho nàng tới bắt. Nhưng cái này Linh Sư khó thở, viên béo khuôn mặt thượng tràn đầy phẫn nộ, nàng bất quá là cái sơ cấp Linh Sư, nàng có thể lấy ta vì cái gì không thể lấy. Tô Linh tiểu không có lời nói. Một tay đem ma linh kiếm cắm trên mặt đất, vẫn là tính, gây linh sư còn tưởng ngăn cản, nhưng béo linh sư căn bản không cảm kích, khỏe miệng ngậm cười liền đi hướng ma linh kiếm, ta nhất định làm nàng đẹp, làm nàng biết nàng là cái thứ gì. Nhưng mà béo linh sư tay mới duỗi hướng ma linh kiếm, ma linh kiếm liền xuất hiện một đạo sắc bén ma khí, béo linh sư tay liền truyền đến nứt xương thanh âm, toàn bộ cánh tay đều phế đi. Theo cái này béo linh sư phát ra thảm thiết chu lên thanh sau, bảng kim tử kết giới đi ra. Đây là làm sao vậy? Ma Linh Kiếm ta mang đến, chỉ là có chút không phải đồ vật đồ vật muốn bảo quản, ta cũng cho, chỉ tiếc liền thành như vậy. Tô Linh Kiều rút ra Ma Linh Kiếm, đối bàng kim cười cười tiếp tục nói, bàng quý nữ, chúng ta có thể đi vào sao? Nhìn tươi cười thuần tỉnh nu hòa Tô Linh Kiều, bàng kim cứng đờ mặt lập tức hiện lên tươi cười, đưa bọn họ đón đi vào. chương 183 kim bắt mãn buồn. Nguyên muốn cho Tấn Huyền cùng Tân Phi lưu tại bên ngoài, nhưng bọn họ lại kiên trì muốn bảo đi. Tô Linh Tiểu liền không có nhiều cái gì, chỉ là ở nàng đi vào khi, Bàng Kim trầm hạ con ngươi liếc xéo Tấn Huyền cùng Tấn Phi liếc mắt một cái. Kết giới bên ngoài mới vừa mặt trời mọc, kết giới bên trong lại là tối tăm. Dám bảo đại hội hội trưởng bốn cái góc bị sắp đặt xa xỉ dạ Minh Châu, bất quá dạ Minh Châu thượng bị người cố ý bịt kín kim sắc băng gạc, thế cho nên ánh sáng cũng không phải thực hảo. Là Dám Bảo Đại Hội, không ai thật là tới thật sự thưởng thức, mà rốt cuộc này Dám Bảo Đại Hội kỳ thật là bán đấu giá đại hội. Tô Linh tiểu đi vào khi. Nhìn đến bên trong đã tụ tập rất nhiều người, trừ bỏ ánh mắt đồng thời nhìn về phía nàng, lại an tĩnh mà cực kỳ. Bang kim là trận này dám bảo đại hội chuẩn bị mở giả, lập tức cười ha hả cùng người đánh lên tiếp đón. Ở đây linh sư cũng coi như là cho nàng mặt mũi, sẽ cùng nàng hàn huyên vài câu. Đại sư phụ không sai, tụ tập ở chỗ này linh sư đến từ rất nhiều môn phái, đi lên liền có huyền tâm tông, đan tâm tông, kinh môn, vô ảnh môn trở, trong đó không thiếu có môn phái trung cường giả, nếu thật sự cứng đối cứng Thật đúng là không chiếm được chỗ tốt. Bất quá. Phía trước ở Vĩnh Mạnh Sơn này những môn phái liền phái không ít cường giả đi, hiện tại còn tới. Đầu tiên, bang mô muốn cảm kích các đại môn phái linh sư nhóm có thể cho kẻ hèn bạc diện đi vào này giám bảo đại hội. Những năm gần đây kẻ hèn góp nhặt không ít ngoạn ý nhi, vẫn luôn không có cơ hội lấy ra tới. bang kim ở trên đài một ít khách khí lời nói sau, khiến cho người trình lên lân một kiện bảo vật, thái cực tiêu. Thái cực tiêu là ngũ phẩm bảo khí có thể làm chính mình linh lực ở phát huy thời điểm gia tăng nguy lực, cho nên thái cực tiêu một trình lên tới sau, hội trường trung liền có không ít linh sư có hứng thú. Nhưng mà, đây mới là bắt đầu, bảng kim kế tiếp lại một kiện lại một kiện lấy ra không ít bảo bối, đông hải thần châu tu di cương đung, thông mười thẳng, long huyết đao. Chính là tô linh tiểu cũng không nghĩ tới, này điệp ngộng sân trang, lại ẩn giấu nhiều như vậy thứ tốt, ở đây linh sư cũng là biết hàng, bảo khí giá cả cũng càng nâng càng cao. Bảng kim trừ bỏ thu và ngân phiếu còn có linh tinh, không ra bao lâu liền bán đến kim bắt mãn buồn. Đến nơi đây tới còn mang theo hai người bọn họ, nguyên lai ta như thế nào không thấy ra tới người như vậy phong lưu đa tình. Mộ Dung Vân nhẹ giọng nói nhỏ, nhìn thấy Tô Linh tiểu đứng ở góc, nàng như thế nào có thể làm bộ không thấy được. Tô Linh tiểu tắt xem cũng không xem mộ Dung Vân, đem mộ Dung Vân nói coi như gió thoảng bên hai. Mộ Dung Vân hai tròng mắt hiếp lại, chỉ quá là được đến ma Linh Kiếm, thế nhưng trực tiếp đối nàng làm như không thấy. Tô Linh Tiểu, ngươi chẳng những ham kỷ công tử với nguy hiểm bên trong, hiện tại còn cô phụ hắn, chờ ta đem hắn cứu tỉnh, ta sẽ làm hắn nhìn đến ngươi gương mặt thật. Rốt cuộc, Tô Linh Tiểu nghiêng mắt nhìn về phía mộ dung vân, thấy nàng lời thể son sắt bộ dáng, không trải qua có chút nghi hoặc, mộ dung vân là đâu ra là tự tin nàng có thể giải tâm đầu. Hơn nữa nhìn nàng bộ dáng thật đúng là như là có nắm chắc. Tô Linh Tiểu đang nghĩ ngợi tới, bàng kim gọi vào tên nàng, thỉnh nàng đem ma linh kiếm phóng tới trên đài tới. Mộ dung vân khỏe miệng lộ ra cười khẽ, nhìn bằng kim phương hướng ở tô linh tiểu bên thai nhẹ giọng nói, thấy được đi, những người này đều nhìn chằm chằm ngươi kiếm, ngươi nếu là thông minh vẫn là chạy nhanh đem ma linh kiếm giao ra đi thôi, nếu không ngươi có thể đi không ra cái này địa phương. Thấy tô linh tiểu biểu tình không có biến hóa, mộ dung vân túc một chút mày, muốn trách thì trách chính ngươi xuẩn, têu ngươi tới ngươi liền tới, chỉ bằng bản lĩnh của ngươi, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể làm ma linh kiếm chủ nhân sao chưa 184 lại cũng là cái hiếm lạ vật. Đã có thể ở Mộ Dung Vân cho rằng chính mình thành công chọc giận Tô Linh tiểu thời điểm, lại nghe đến Tô Linh tiểu há mồm phun ra hai chữ ngu xuẩn. Cái gì? Mộ Dung Vân nhìn chằm chằm Tô Linh tiểu bóng dáng bực bội và phẫn, lấy Tô Linh tiểu xương cứng, nàng không có khả năng chịu được nàng những lời này đó, càng không thể như vậy nghe lời đem Ma Linh kiếm giao ra đi. Nhưng Tô Linh tiểu thật là đi lên này, giống tùy tiện đem nhánh cây cắm xuống mùa trung, tùy tay liền đem Ma Linh kiếm cắm vào đài cao. Ở đây các vị linh sư rất nhiều là tiền bối, tu vi đều phải so với ta cao rất nhiều, này ma linh kiếm lai lịch đại gia cũng nói vậy cũng nghe. Trên mặt mang theo tu quấn cười, tô linh tiểu ánh mắt sợ hãi mà đảo qua chúng tha mặt, nay có thể làm các vị tiền bối hãnh diện giám định và thưởng thức ma linh kiếm, là vinh hạnh của ta, nếu. Tô linh tiểu lộ ra khó xử thân sắc, không dối gạt các vị tiền bối, này ma linh kiếm ở ta trên tay rất là đáng tiếc, rốt cuộc ta tu vi thấp kém, rất khó phát huy nó thực lực nếu ở đây tiền bối nếu là thích có thể đem ma linh kiếm mang đi tô linh tiểu rất lời trang hạ liền xuất hiện thảo luận ồn ào thanh kia từng đạo khuya liếc ánh mắt không hề che giấu nhìn trầm trầm ma linh kiếm lộ ra tham lam mà nhìn bọn họ lẫn nhau dàn ánh mắt tắt trở nên thập phần đề phòng lúc này một cái lớn tuổi nữ tử đứng dậy hoa hoa ngươi chính là thật sự đây chính là ma linh kiếm tô linh tiểu ánh mắt thuần tịnh, vẻ mặt đơn thuần nghiêm túc gật gật đầu hơn nữa điểm xong đầu liền đi rồi đi xuống về tới nàng vừa rồi sở đại góc Bàng kim nhăn lại mặt, nhìn núi ma linh kiếm càng ngày càng linh sư, trong lòng có không tốt dự phúc. Ta tưởng tô quý nữ chỉ là cười, đây chính là ma linh kiếm, sao có thể? Bàng trang chủ, ngươi đây là có ý tứ gì, đây là cái kia hoa hoa kiếm, nàng đều gật đầu, ngươi vì cái gì muốn ngăn cản. Theo huyền âm tông linh sư mở miệng, mặt khắc môn phái linh sư đều sôi nổi phụ họa, bàng kim nói trực tiếp chôn vùi ở này trịnh. Thấy trường hợp càng ngày càng vô pháp khống chế. Bàng Kim liền chiều Tô Linh tiểu kêu hỏi có phải hay không chỉ là vui đùa, hy vọng nàng tới giải thích rõ ràng. Nhưng Tô Linh tiểu vẫn như cũ vẻ mặt vô hại, nghiêm túc lắc đầu. Bàng Kim tâm lạnh nửa thành, Mộ Dung Vân đi theo trầm hạ mặt chất vấn nói: "Tô Linh tiểu, ngươi điên rồi sao? Chỉ là làm ngươi lấy ra Ma Linh kiếm cái mọi người xem xem, ngươi như thế nào có thể trực tiếp đưa? Ngươi có thể đem lời này lại lơ tiếng." Tô Linh tiểu mỉm cười nhắc nhở. Mộ Dung Vân nắm chặt nắm tay, Nếu nàng lời nói bị những cái đó đã đỏ mắt linh sư nghe được, nàng tình cảnh sẽ cùng bàng kim giống nhau, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Không thể lại mọi người đối ma linh kiếm tham lam lên men đi xuống, mộ Dung vân liền nhìn về phía bàng kim. Tô Linh Tiểu mệnh thật đúng là đủ ngạnh, không chỉ có thủy rất ở như vậy chạy xiết giữa sông không chết đối nàng. Hiện tại nàng nguyên bản tưởng này đó tha tay diệt trừ Tô Linh Tiểu, lại bị nàng tới cái rút tuổi dưới đáy nổi. Các vị xin ngay ta, các người đều là các môn phái chung người xuất sắc. Ma Linh Kiếm nếu Tô Quý Nữ Hảo phóng tương tặng, ta đây cũng muốn tặng một vật, miễn cho có vẻ ta phải mộng sơn trang khí. Này vật tuy rằng so ra kém Ma Linh Kiếm, lại cũng là cái hiếm lạ vật. Bàng Kim gân cổ lên sóng sau, nguyên bản ngao ngẹt dục dịch linh sư nhóm an tĩnh xuống dưới, trong mắt hiện lên thần bí cười. Bàng Kim chậm rãi tiếp tục nói, thật không dám dâu dếm. Điệp mộng sơn trang sau núi dưới vực sâu là vạn độ quật, cổ trùng tẩm liền ở bên trong. Song lúc sau, trang hạ lại xuất hiện kinh ngạc cảm thán thanh cùng ồ nào thảo luận thanh Linh sư nhóm Hiển Nhiên đối Tầm cũng tràn ngập hứng thú. Chương 185 ngẫm lại ngươi nhị sư phụ. Ở đây người hiển nhiên là đối Tầm là có điều hiểu biết, nếu không đương bảng kim xong kia hiếm lạ vật là Tầm sau, cũng sẽ không như vậy đại phản ứng. Tầm ở linh thú trung xếp hạng đệ thập, nhưng nó đựng kịch độc, cũng nguyên nhân chính là vì là độc vật, trên thực tế tác dụng muốn lớn hơn xếp hạng, hơn nữa tu vi không cao lắm linh sư cũng có thể sử dụng. Bảng kim thực vừa lòng chúng tha phản ứng, trên mặt tươi cười nhắc nhỏ nói: Chẳng qua tầm lúc này có chút khó có thể không chế, nếu ở đây có vị nào linh sư nguyện ý thử xem nói, chỉ cần chỉ có thể chế phục tầm, liền có thể đem tầm mang đi. Bang trang chủ thật xét lời, giống nhau linh sư có thể chế phục tầm sao. Thực mau liền có người đưa ra nghi ngờ. Bang kim cười cười, từ chính mình trong tay háo lấy ra con bướm bộ dáng nhạc cụ. Chế phục cũng không phải không có khả năng, ma linh kiếm nguy hiểm cũng không ít với tầm đâu. Nửa nói dỡn mà song song, bang kim thực lại nghiêm túc lên. Có thể lời nói thật nói cho đại gia, kiến tạo Điệp Ngộng Sơn Trang tổ tiên là chăn nuôi tầm chủ nhân, tổ tiên qua đời nghĩ mà sợ không người có thể không chế tầm, khiến cho tầm ngủ say, vẫn luôn chờ người có duyên có thể trở thành tầm tân chủ nhân, mà ta chẳng qua ấn tổ tiên yêu cầu, nhìn xem có hay không có thể trở thành tầm chủ tha người, mà đây là sử dụng tầm đồ vật, đối tầm có khắc chế tắc dụng. Bãi, bàng kim đi hướng Tô Linh Tiểu, đem ngọc con bướm dao cho Tô Linh Tiểu, vì tránh dẫn đến phân tranh khiến cho tô quý nữ làm chứng kiến, tô quý nữ có thể đem ma linh kiếm chắp tay nhường lại, Hướng chi tầm đâu. mới đầu mọi người đối bảng kim hành vi thực khó hiểu, nhưng nghe đến bảng kim như vậy lúc sau, cảm thấy còn hành liền đáp ứng rồi xuống dưới. rốt cuộc, liền tô linh tiểu tu vi, tưởng chiếm làm của riêng đều khó. Cầm phòng tay khoe lang, tô linh tiểu đấy mắt hiện lên trâm trọng, vừa định mở miệng liền nghe được mộ dung vân ở nàng bên thai nói, ngẫm lại ngươi nhị sư phụ, ngoan ngoan cầm đi. nhị sư phụ. Tô Linh tiểu căng chặt môi tuyến nhìn về phía Mộ Dung Vân, ngươi biết nhị sư phụ rơi xuống. A Mộ Dung Vân cười lạnh, nhìn chăm chú Tô Linh tiểu trầm rãi nói, còn tưởng rằng ngươi có thể làm bộ làm tịch tới khi nào đâu? Tô Linh tiểu, muốn ta như thế nào ngươi đâu, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, đối chính mình sư phụ cư nhiên có không chỉ chi niệm, ngươi cho rằng có hôn khế, thật có thể làm sư phụ ngươi nhóm thế chủ. Nhị sư phụ ở đâu? Tô Linh tiểu lánh hạ mặt, mỗi một chữ phảng phất tử kẽ răng chung bài trừ. Rất tưởng vặn gãy mộ dung vân cổ, nhưng nàng cần thiết nhẫn lại, có nhiều người như vậy như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm nàng, nàng hơi có động tác, này đó liền sẽ như thủy triều nhào lên tới. Mà ở biết được chính mình chọc tới rồi Tô Linh tiểu uy hiếp mộ dung vân, tắc cười đến càng vui vẻ, như hảo tỷ muội ôm Tô Linh tiểu bả vai ở nàng bên thai nói nhỏ, ta tưởng ở tiêu giao sung sướng đi. Ở bàng kim trên tay, có thể không khoái hoặc sao. Đến lúc đó cũng bất quá là tàn hoa bại liêu, cái gì tiên bụ cùng cũng là không sạch sẽ môn phái đang ở cùng người thảo luận như thế nào tiến vào vạn độc quật bằng kim ở nghe được mộ dung vân cố ý nhắc tới mặc viêm nam khi liền quay đầu nhìn về phía các nàng ánh mắt ngó quá mộ dung vân sau đó tràn đầy yên tâm tươi cười đối tô linh tiểu nói ngọc con bướm ở tô quý nữ trên tay ta nhất tiên tâm ma linh kiếm người bình thường không thể đụng vào tô quý nữ vẫn là trước lấy về đi thôi nhưng tô linh tiểu hiện tại nào có tâm tư nghe này đó ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mộ dung vân hận không thể hiện tại trực tiếp mạnh mẽ cướp lấy nàng ký ức. Mộ Dung Vân nơi nào nhìn không ra Tô Linh Tiểu tâm tư, liền nhắc nhở nàng cần thiết đáp ứng, nếu không vĩnh viễn không có nàng nhị sư phụ tin tức. chương 186 nói là ta ý tứ. Lúc này, Tô Linh Tiểu trong lòng đã hoàn toàn khẳng định nhị sư phụ mất tích cùng mộ Dung Vân có rất lớn quan hệ, hiện tại nhị sư phụ tình cảnh cũng không tốt, ở hoàn toàn lộng minh bạch sự tình phía trước, nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ, miễn cho mộ Dung Vân vì huy hiếp nàng, do đó thương tổn nhị sư phụ. Tới tham gia giám bảo đại hội môn phái rất nhiều đều là có uy tín danh dự, nhưng là ở ma linh kiếm cùng tầm dụ hoặc hạ, thực mau liền đạt thành trung nhận thức, trước chế phục tàm, được đến tầm người liền có tư cách có được ma linh kiếm, tất cả đồ vật vì một người sợ anh. Đưa ra cái này quy tắc chính là bằng kim, tạm thành có hay không tư cách có được ma linh kiếm tư cách nghiệp chứng, ở đây linh sư nhóm thế nhưng cũng không có phản đối. bằng kim làm mọi người tạm thời đừng nóng nảy lúc sau, đầy mặt hòa khí hỏi tô linh tiểu tô quý nữ ý kiến như thế nào? Hảo! Tô Linh Tiểu gật đầu, sau đó mặt vô biểu tình mà đem ma Linh Kiếm lấy trở về, lúc này nàng kỳ thật cũng tưởng tượng vừa rồi như vậy giả hề hề mà cười, đáng tiếc nàng đã cười không nổi, lại miễn cưỡng cũng làm không đến. Nếu mọi người đều như vậy duy trì bằng mố, kia thỉnh các vị Linh Sư cùng cùng ta tới. Làm người triệt rất kết dưới sau, bằng kim liền ở phía trước dẫn đường. Bị làm trọng điểm chú ý đối tượng Tô Linh Tiểu, các bị mộ dung vân nhiệt tình tiếp đón ở bên người. Ở xuyên qua thật mạnh trận pháp lúc sau, mọi người rốt cuộc tới rồi vạn độc quật phụ cận. Nàng mới không lâu từ nơi này thoát vây, tuy rằng vì hiểu rõ tâm độc, nàng là cần thiết lại lần nữa tiến vào vạn độc quật, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền tới rồi. Vẫn là lấy hiện tại phương thức này. Phóng nhãn nhìn lại, ở đây đại khái có trăm tới cái linh sư, đại đại môn phái phỏng trừng có hai mươi mấy người. Người nhiều, lá gan đi theo sẽ biến đại, thung chi vạn độc quật cùng bọn họ sở cho rằng hoàn toàn không giống nhau. Vạn độc quật thoạt nhìn. Càng như là thế ngoại đào nguyên, không chỉ có có linh khí, bên trong hoa cỏ cây cối còn có một phong cách riêng, thập phần lệnh người cảnh đẹp ý vui. Nghe nói vạn độc quật có không ít bà bối, bang trang chủ ngươi xác định làm nhiều người như vậy đi vào. ở đi vào phía trước, huyền âm tông một cái vẫn luôn không có lộ diện trưởng lão đi rồi tới. Cái này trưởng lão khuôn mặt tăng thường, đầy đầu đầu bạc, nhưng ánh mắt lại lộ ra dạ tâm, tựa hồ ở chỗ này lời nói rất có phân lượng, mặt khác linh sư đều an tĩnh lại nghe nàng lời nói. Đúng vậy. Không dối gạt Phương trưởng lão ngài, ta không thủ vạn độc quật cũng vô dụng, còn không cho đại gia cùng nhau chế phục tạm, đến lúc đó lại hảo hảo lợi dụng này vạn độc quật, ta là buôn bán, khẳng định sẽ không làm chính mình có hại đúng không?" Nghe xong bảng kim giải thích, Phương trưởng lão Điểm Linh cảm tạ bàng kim sau liền nhìn về phía Tô Linh tiểu. Tô Linh tiểu không có phản ứng, ánh mắt ngược lại rơi xuống, Phương trưởng lão phía sau cái kia rũ đầu nam tử trên người. Cư nhiên là Vạn Ngự Vũ. Đối Phương trưởng lão nàng có điểm ấn tượng này lao bà là huyền âm tông trưởng lao chi nhất, huyền âm tông công pháp phần lớn là thải dương bổ âm, nghe huyền âm tông liền dưỡng không ít nam tử, chỉ là phương trưởng lao đã đi vào tuổi già, vạn nhược vũ kêu nàng mãi mãi cũng không đủ. vạn nhược vũ nhận thấy được tô linh tiểu ánh mắt, theo bản năng mà gom lại cổ áo. tân huyền cùng tân phi tự nhiên cũng thấy được, hơn nữa bọn họ còn thấy được vạn nhược vũ chỗ cổ dấu vết. đặc vạn nhược vũ còn cố ý cho bọn hắn ngang kham, không nghĩ tới vạn nhược vũ đảo mắt thành kia phương trưởng lao người. Khi phương trưởng Lão nói vậy cũng không phải cái gì người tốt, nếu không vạn nhược vũ cũng sẽ không sắc mặt tái nhợt, trên người sẽ có dấu vết lưu lại. Vạn độc quật các ngươi không thể lại theo tới, nếu ta không có ra tới, các ngươi liền tìm ta đại sư phụ, là ta ý tứ. Tấn huyền cùng tân phi nghe vậy trố mắt một chút, ngay sau đó đỏ đôi mắt. Đều loại này lúc, ân nhân lại vẫn nhớ ký đối bọn họ hứa hẹn. chương 187 hắn ghen ghét. Vạn độc quật kết giới ở bọn họ ra tới khi đã bị gia cố, nhưng tục ngữ người nhiều lực lượng đại. Kết giới thực mò đã bị ở đây linh sư nhóm đả thông một cái chỗ hổng. Đối với tìm kiếm đối chính mình tu vi hữu dụng đồ vật, trước nay là linh sư nhóm sở ham thích, vạn độc quật tuy rằng nguy hiểm, nhưng nghĩ đến sẽ có cái gì thứ tốt, vì đoạt thứ nhất linh sư, ở kết giới chỗ hổng mở ra thời khắc đó liền vội vàng đi vào, mặt khác linh sư thấy thế liền đi theo nối đuôi nhau mà nhập. Đám người đi không sai biệt lắm lúc sau, bàng kim cùng phương trưởng lão liền nhìn về phía tô linh tiểu, ý bảo nàng cũng chạy nhanh đi vào. Tô Linh Tiểu cũng minh bạch các nàng dụng ý, nàng không đi vào, các nàng sao có thể yên tâm. Nhưng là nàng đi vào lúc sau, nàng làm sao có thể yên tâm các nàng. Lấy bảng kim ở trường viễn Trấn biểu hiện, nguyên tưởng rằng bảng kim tham sống sợ chết, nhưng là từ biết nhị sư phụ bị nhốt ở điệp Ngộng sơn trang nơi nào đó, bảng kim lại tổ chức cái gì dám bảo đại hội cùng đưa ra tầm bắt đầu, nàng liền suy nghĩ bảng kim đẩy mặt tươi cười sau lưng lại là cái gì. Vì thế, Tô Linh Tiểu cũng không có lập tức đi vào, mà là đối bảng kim nói, Nói vậy bàng trang chủ cũng sẽ cùng chúng ta cùng nhau vào đi thôi. Nhưng không chờ bàng kim lời nói, Tô Linh tiểu liền nhìn về phía phương trưởng lão. Bàng trang chủ dù sao cũng là điệp Ngộng sơn trang trang chủ, cũng đối vạn độc quật cũng nên so với chúng ta quen thuộc, phương trưởng lão ngài đâu? Phương trưởng lão gật đầu, đối bổn không tính toán đi vào bàng kim nói, bàng trang chủ, vẫn là cùng chúng ta một đạo vào đi thôi, chúng ta cũng hảo yên tâm. Đối với bàng kim khẳng khái hào phóng, phương trưởng lão vốn là còn có một ít nghi ngờ. Kinh Tô Linh tiểu một lúc sau, liền càng tâm sinh nghi đầu. Ta tự nhiên là cùng tiến đến, chỉ là ta không có gì bản lĩnh, đứng ở mặt sau liền giáo xem Phương trưởng lao ánh mắt, Bàng Kim biết chính mình vô pháp cự tuyệt, liền biết tươi cười cứng đờ mà đáp ứng rồi xuống dưới. Thấy Bàng Kim đáp ứng xuống dưới, Phương trưởng lao gật đầu một cái, muốn cho Tô Linh tiểu chạy nhanh đi vào, lại nhìn đến Tô Linh tiểu thân thiết mà bắt được Mộ Dung Vân cánh tay, vị này cũng đến cùng nhau. Không biết Tô Linh tiểu vì kiên trì muốn mang lên Mộ Dung Vân là muốn làm cái gì. Có thể thấy được người đi đã không sai biệt lắm, phương trưởng lao tâm cũng có chút nóng nảy, nàng ở chỗ này tu vi tối cao, nhưng bạn nhất làm những cái đó đối nhóm đến rất tốt chỗ đâu. Mộ Dung Vân cũng bất quá là sơ cấp linh sư, phương trưởng lão cũng không có đem nàng để vào mắt, liền mạnh mẽ đem mộ Dung Vân kéo vào vạn độc quật kết giới trịnh. Thấy Tô Linh Tiểu phải đi, Tân Huyền cùng Tân Phi theo ở phía sau cũng tưởng đi vào, lại bị Tô Linh Tiểu thái độ cường ngạnh mà lưu tại bên ngoài. Lưu tại bên ngoài còn có vạn lực vũ. Nhưng vạn nhược vũ là chính mình muốn lưu lại, nơi đó chính là vạn độc quật, tràn ngập nguy hiểm, hắn không có linh lực, đi vào chính là chịu chết. Chính là. Nhưng tấn huyền cùng tân phi là bị tô linh kiểu lệnh cưỡng chế lưu lại sau, vạn nhược vũ trong lòng tất cả đều là chua sót, đặc biệt là nhớ tới chính mình tối hôm qua như thế nào bị phương trưởng lao lang nụ. Lúc này hắn là ghen ghét, lại cảm thấy buồn cười. Đồng dạng bị đưa cho mặt khác nữ nhân, tấn huyền cùng tân phi lại vẫn là so với hắn hảo mấy vạn lần. Nàng không về được. Bàng Kim là sẽ không làm trở về. Vạn Nhược Vũ cười lạnh mở miệng. Vạn Nhược Vũ hiển nhiên là cố ý như vậy, không cho bọn họ cũng tốt hơn, Tấn Huyền cùng Tân Phi liền cùng Vạn Nhược Vũ bắt đầu khắc khẩu lên. Theo khắc khẩu kịch liệt, ba người liền tư đánh vào cùng nhau, Vạn Nhược Vũ một người chi lực khó địch Tấn Huyền cùng Tân Phi hai người, thực mau liền bại hạ trở tới. Vạn Nhược Vũ khí đỏ đôi mắt, trên mặt mang theo điên cuồng cười đối Tấn Huyền cùng Tân Phi nói, Bàng Kim muốn chính là nàng nhị sư phụ, mà nàng trừ bỏ là đồ đệ. Vẫn là nàng nhị sư phụ thế chủ Hơn nữa Mặc viêm nam hiện tại liền ở bàng kim trên tay Trước 188 tháng ngoan Chờ chân chính tiến vào vạn độc quật sau Tô Linh Tiểu mới phát hiện vạn độc quật Cùng bọn họ ra tới phía trước đã có rất lớn khác biệt Ngay lúc đó sắc như là thế ngoại đảo nguyên Nhưng hiện tại càng đi đi đến vạn độc quật Càng là bị phá hương nghiêm trọng Hoa cỏ cây cối khô héo Bóng dâm mặt cỏ đã là đen nhánh thành thiến Có độc, tránh đi màu đen bùn đất Không biết là ai nhắc nhở một câu Sở hữu linh sư bắt đầu tránh đi đất đen chưa giáo Phương trưởng lao trước đó có bảng kim cấp bản đồ Ở mặt khác linh sư làm không rõ phương hướng thời điểm Các nàng đã đi ở đằng trước Mặt khác linh sư thấy thế Lập tức hướng các nàng bên này hội tụ lên Vạn độc quật cũng không phải rất lớn Nhưng che giấu ở núi sâu bên trong Hướng trong rừng sâu đi đến sau Bọn họ thực mau liền nhìn đến chừng hai cái cao đại sơn động Sơn động đen nhánh một mảnh Bảng kim liền khẳng khái mà móc ra dạ minh châu tránh ở cuối cùng Đồng dạng Đến nơi đây sau mộ dung vân thả chậm bước chân Đi ở mặt sau Cái này địa phương quỷ quái nàng nguyên bản không nghĩ tiến vào Nhưng nếu kết giới chỗ hổng đã bị phong bế Nàng cũng ra không được Chỉ có thể đi theo đến xem Vạn nhất còn có thể nhặt điểm thứ tốt đâu Tô Linh tiểu thấy mộ dung vân ở đám người phía sau Liền tìm tới rồi qua đi Ánh mắt lạnh leo chất vấn nói Mộ dung vân không muốn chết nói Ngươi liền nói cho ta nhị sư phụ rơi xuống Trong rừng ánh sáng tối tăm Cho dù có giả mình châu cũng chiếu không tới các nàng Mộ Dung Vân nhìn trong bóng đêm trầm khuôn mặt Tô Linh Tiểu, trên mặt hiện lên vui sướng cười. Rốt cuộc, nàng có thể hoàn toàn bắt chẹt Tô Linh Tiểu, xem nàng không thể nề hà bộ dáng thật là cảnh đẹp ý vui. Ta đương nhiên sẽ không dễ dàng nói cho ngươi, hơn nữa. Ngươi có thể làm cho nhiều như vậy cường giả mặt giết ta sao, hơn nữa chỉ bằng ngươi cái dạng này có thể giết ta sao. Mộ Dung Vân lạnh lùng cười lúc sau, vụ vô trừng mắt chính mình Tô Linh Tiểu đầu vai tiếp tục nói, dùng ma linh kiếm ngươi đương nhiên có thể giết ta. Nhưng ngươi chính là bọn họ trong mắt hương bánh trái, có bất luận cái gì dị động đều sẽ trước chế phục ngươi, đặc biệt là sử dụng ma linh kiếm thời điểm. Tô Linh Kiều nắm chặt ma linh kiếm, áp xuống manh liệt mà đến lửa giận. Mộ Dung Vân không sai, nàng hiện tại không thể đối nàng ra tay, như vậy nhiều đôi mắt nhìn chầm chầm nàng, là sẽ không cho nàng sử dụng ma linh kiếm cơ hội. Hiện tại tùy tiện ra tay, đích sắc không phải sáng suốt lựa chọn. Thấy Tô Linh Kiều có giận khôn kể, chỉ có thể ngoan ngoãn người chịu đựng. Mộ Dung Vân Ôn nu đem đầu trên người Tô Linh tiểu đầu, "Thật ngoan. Tô Linh tiểu tránh thoát Mộ Dung Vân tay, nhưng trước sau cùng nàng bảo trì một đoạn không xa không gần khoảng cách. Thấy Tô Linh tiểu như một con manh thú nhìn chằm chằm chính mình, Mộ Dung Vân liền chào phúng nói, "Thật đúng là làm khởi cầu tới." Đối với Mộ Dung Vân châm chọc niệm ai, Tô Linh tiểu mặt không đổi sắc, chỉ là gắt gao mà nhìn chằm chằm Mộ Dung Vân, không cho nàng rời đi chính mình tầm mắt. Một đường hướng đen nhánh sơn động đi đến, đột nhiên một con con bướm rơi xuống Tô Linh tiểu trên tay đến từ con bướm chân xúc cảm thực ấn tượng khắc sâu. Lúc trước nàng nhìn không thấy khi liền có con bướm dừng ở trên tay nàng, số lượng còn rất nhiều. Tuy rằng thực quỷ băng điệp không phải cái gì thứ tốt, nhưng vạn độc quật con bướm ngoài ý muốn làm nàng yêu thích. Cho nên, tô linh tiểu cũng không đuổi đi trên tay con bướm, mang theo nó cùng hướng sơn động chỗ sâu trong đi đến. gặp qua tầm hung mãnh, cho rằng tầm nơi sơn động cũng sẽ là âm ủ và ướt, hoặc là sẽ gặp nạn nghe hương vị. Nhưng là khi bọn hắn đi qua thật dài hắc cám sau. Xuất hiện ở bọn họ trước mặt lại là có khắc động. Đi vào nơi này, linh sư nhóm trong mắt sôi nổi xuất hiện kinh dị, hiển nhiên trước mắt nhìn đến tầm sao huyệt cùng bọn họ cho nên vỉ kém kha xa. Trước 189 đều là bởi vì ngươi. Nguyên tưởng rằng nguyên lai vạn độc quật là thế ngoại đảo nguyên, nguyên lai nơi này mới là chân chính thế ngoại đảo nguyên. Phiếm năm màu ánh sáng mặt nước, mênh mông bắn ác. Một gốc cây thật lớn cây hoa đào, hồng nhạt đóa hoa râm cành đầu, vô số con bướm nhanh nhẹn dương cánh phi ở cây hoa đào quanh. Duy độc cùng này trước mắt cảnh đẹp không tương đối xương chính là Hoa dưới tảng cây bàn một cái đại bạch trùng Mọi người lập tức là có thể nghĩ đến Này đại bạch trùng chính là cổ trùng tạm Chỉ là Thực mau liền có người bắt đầu thanh nói thầm Như thế nào lớn như vậy Phương trưởng lão nâng một chút tay Làm mọi người tạm thời đừng nóng nảy Sau đó chiều tô linh tiểu vươn tay Làm nàng đem ngọc con bướm giao cho nàng Tô linh tiểu không có ý kiến Nhưng không ảnh hưởng những người khác không có ý kiến Ngọc con bướm có thể không chế tàm vạn nhất còn không có bắt đầu đã bị phương trưởng lão cấp khống chế đâu. Đối này, liền có người nói ra, ngọc con bướm cuối cùng mới có thể dùng, ai có thể chế phục tắm ai mới là chân chính cường giả, ai mới có thể đạt được ngọc con bướm. Vì ở ngay lúc này không làm cho phân tranh, phương trưởng lão đành phải thôi, ngọc con bướm vẫn như cũ từ tô linh tiểu bảo quảng. Thống nhất ý kiến sau, sở hữu linh sư bắt đầu chậm rãi hướng tầm tới gần. Mà đúng lúc này tầm có động tĩnh, nhìn thấy như vậy nhiều người vây quanh nó sau. Lập tức cuồng táo lên Há mồm liền nuốt vào mấy cái linh sư hừ, Nghe được sau lưng tiếng hừ lạnh Tô Linh Tiểu nhìn về phía bàng kim Bàng kim lúc này cũng không hề che giấu trên mặt trào phúng Một đám ngu xuẩn còn tưởng chế phức tạp, Cấp tàm làm chất dinh dưỡng còn kém không nhiều lắm Tô Linh Tiểu túc khẩn mày Lúc này bàng kim đã cùng cái kêu cười ha hả bàng kim Hoàn toàn là hai người Mà bàng kim hiện tại không e rẻ mà đem nàng mục đích ra tới Chỉ có thể Nàng căn bản là không ngại nàng biết mà một cái không ngại làm người biết bí mật, chỉ có người chết. Bang Kim muốn diệt trừ nàng. Lúc này có người triều Tô Linh tiểu kêu đem ngọc con bướm lấy qua đi, chạy nhanh khống chế được tạm. Nhưng Tô Linh tiểu không có để ý tới, nếu Bang Kim có tâm giận những người này tới nuôi nắng tạm, như vậy cái gọi là khống chế tạm ngọc con bướm liền không khả năng là thật sự. Những người này đã chết, ngươi cho rằng ngươi có thể giữ được điệp ngộng sơn trang. Ngươi đều chết sạch, lời nói còn không đều là từ người sống tới, Tô quý nữ ngươi đâu? Bàng Kim cười tủm tỉm mà nhìn Tô Linh Kiều, cũng không vội vã độc thủ, mà là làm nàng giao ra mà Linh Kiếm. Xong, bàng Kim bên người liền nhiều mấy cái hắc y địa nhân. Nhưng Tô Linh Kiều đối bàng Kim uy hiếp có mắt không trọng, mà là lệnh giọng nói mở miệng nói, là ngươi bắt đi rồi nhị sư phụ. Đáng tiếc ngươi biết đến quá muộn. Bàng Kim lộ ra say mê biểu tình, ngươi nhị sư phụ là cái mỹ nhân, ta nhưng chưa thấy qua cái nào nam tử có thể giống hắn mỹ đến làm người thần hồn điên đảo, nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên ta liền thật sâu mê thượng. Lúc ấy ta liền âm thầm thề nhất định phải hắn trở thành ta người, hắn là của ta, chỉ có thể là của ta, mà ngươi chỉ biết chết ở chỗ này. Nghĩ đến chính mình lúc ấy nhìn đến nhị sư phụ bị khóa xích sắt vây ở trên giường, tô linh tiểu nắm lấy ma linh kiếm tay bạo suất gân xanh. Nàng muốn đem bảng kim bầm thây vận đoạn. Đã có thể ở nàng muốn động thủ thời điểm, mộ dung vân ôm cánh tay cắm lời nói, tô linh tiểu ngươi dám động tay sao, đừng quên ngươi nhị sư phụ còn ở bảng trang chủ nơi đó, bảng trang chủ tưởng như thế nào cha tấn hắn đều thành. Ngẫm lại lấy ngươi nhị sư phụ kia trong mắt vô tha ngạo khí, hắn sẽ như thế nào thống khổ chính mình sở gặp? Đều là bởi vì ngươi A, ngươi nhị sư phụ chính là vì ngươi mới có thể rơi vào như thế kết cục. Mộ Dung Vân tự tự chu tâm, tô linh tiểu cơ hồ cắn đứt hàm răng, trong miệng có mang theo mùi máu tươi tanh ngọt. Trước 190 nhưng các ngươi lúc này ở ta trên tay. Tuy rằng bàng kim không muốn mộ Dung Vân đem mặc viêm nam coi như áp chế, nhưng cái này áp chế tác dụng thập phần rõ ràng. Cho nên cho dù đối mộ dung vân tự chủ trương có chút bất mãn, lại cũng ngầm đồng ý. Rốt cuộc, không cần mảy may sức lực nàng liền có thể được đến ma linh kiếm. Cắn răng rũ đầu tô linh tiểu, lại đột nhiên phát ra liêu tiếng cười. Tiếng cười âm lãnh đáng sợ, phản phất đến tử minh nguyên chỗ sâu trong. Nhưng các ngươi lúc này ở ta trên tay, ai dám đụng đến ta nhị sư phụ, ta trăm ngàn lần hoàn lại, trên thế giới có rất nhiều làm người muốn chết không xong phương pháp. Chậm rãi nâng lên con ngươi lúc sau. Tô Linh Tiểu đối mộ dung vân cùng bảng kim tiếp tục cười. Thấy Tô Linh Tiểu trong mắt không ngừng hiện lên ma khí, ma linh kiếm đi theo mạo nồng đậm màu đen ma khí, mộ dung vân lập tức lui về phía sau vài bước. Không tốt, mau. Ngăn cản nàng, đừng làm nàng dùng ma linh kiếm. Mộ dung vân thấy thế vội vàng mở miệng. Nhập ma Tô Linh Tiểu là điên cuồng, nàng đều dám cùng bán tiên động thủ, huống chi là bọn họ. Bảng kim lại không có giống mộ dung vân như vậy kinh hoàng, ngược lại đối Tô Linh Tiểu cười lạnh Ngươi có thể được đến ma linh kiếm bất quá là vật khí, tới rồi vạn độc quật đã có thể không có như vậy thực tốt vật khí. Bàng trang chủ, không cần xem ma linh kiếm vi lực. Thấy bàng kim không đem tô linh tiểu để vào mắt, mộ dung vân sợ bàng kim có hại, liền ở một bên nhắc nhở. Nhưng mộ dung vân nói chẳng những không có làm bàng kim để cao cảnh giác, còn bị bàng kim trào phúng. Kéo ma linh kiếm từng bước một đi hướng bàng kim, tô linh tiểu gần từng chữ một mà mở miệng, muốn ma linh kiếm ta có thể cho ngươi, bất quá liền xem ngươi có hay không tay cầm. Lúc này, nàng đầy ngập giết hại chi ý, nhưng nàng biết chính mình tâm trí không thể bị ma khí hoàn toàn không chế, nàng không thể ở chỗ này giết bảng kim cùng mộ dung vân. Bàng kim mị một chút đôi mắt, liền làm một cái thượng thủ thế. Những cái đó hắc y ghi nhân vây quanh đi lên, bắt đầu thi triển linh thuật muốn chiều Tô Linh tiểu tiến công. Quen thuộc chiêu số. Tô Linh tiểu ánh mắt càng thêm âm trầm. Này đó bỏ mạng đồ đệ chiêu số, đi theo trên cầu đuổi giết bọn họ sát thủ cực kỳ tương tự. Tới rồi hiện tại. Đáp án đã miêu tả sinh động, không cần hỏi lại. Sắc ý ở trong lòng thoáng hiện, tô linh tiểu trên người ma khí liền càng thêm nùng liệt. Bất động bằng kim, Dung Vân cảm thấy tình huống không đúng, liền không ngừng lui về phía sau, thân ảnh ẩn vào trong bóng đêm trốn tránh lên. Ta đảo muốn nhìn ma linh kiếm rốt cuộc có thế nào uy lực. Bãi, bằng kim liền đối H.I.G. hệ nhân hạ sát lệnh. Đám H.I.G. hệ nhân này tuy rằng đối ma linh kiếm có điều kiêng kỵ, nhưng vì liêu đến đủ để cho bọn họ không lo kiếp sau thủ lao ở được đến bảng kim mệnh lệnh sau liền hướng Tô Linh tiểu phát động thế công. Trong nháy mắt, đao quang kiếm ảnh cùng linh lực phát ra ra quang, chiếu rọi ánh sáng mỏng manh sơn động. Như vậy động tinh thành công khiến cho mặt khắc linh sư chú ý, chỉ là cùng tầm chiến đấu linh sư không rảnh bận tâm bên này, theo tầm không ngừng cắn nuốt linh sư, tam lực lượng đang không ngừng tăng cường, nếu không thể đồng lòng chế phục tẩm tất cả mọi người sẽ bị tam ăn luôn. Nhưng Tô Linh tiểu bên này động tinh cũng không có liên tục thật lâu, thực mau hấp ý địa nhân nhất nhất ngã xuống ma linh kiếm thượng đã vết máu lo lổ. Ma linh kiếm quả nhiên lợi hại, thế nhưng có thể làm sơ cấp linh sư có như vậy bản lĩnh. Bàng kim không những không có bởi vậy rồi sau đó sợ chạy trốn, ngược lại thập phần hưng phấn mà nhìn tô linh tiểu cùng nàng trong tay ma linh kiếm. Cảm thấy bàng kim thực xảo thực trước mắt, hai tròng mắt mạo hắc khí tô linh tiểu liền kéo ma linh kiếm, như ma sắt giống nhau đi hướng bàng kim. Nhưng mà, nàng mới đi rồi hai bước, đột nhiên ngực nhiệt huyết quay cuồng, đau nhức dưới hộp ra một ngụm máu đen. Trước 191 nàng sẽ không trở thành nhị sư phụ uy hiếp. Là độc. Tô Linh Tiểu che lại ngực, đành phải dừng lại bước chân, phong bê chính mình mấy chỗ đại huyệt, để tránh độc tố khuyết tán. Nay độc tới mánh liệt, nàng thậm chí không biết chính mình khi nào trúng độc, vì cái gì sẽ trúng độc. Bàng kim tử vừa rồi khởi liền thái độ khác thường, chẳng lẽ? Vì thế, Tô Linh Tiểu ngước mắt nhìn về phía bàng kim. Bàng kim phạm vi trên mặt tắc lộ ra ổn thao phần thắng cười, ta đích xác ở tu luyện thượng không có gì phú. Nhưng đối cổ trùng lại vẫn là rất hiểu biết, dù sao cũng là chúng ta bàng ra tổ tiên truyền xuống tới đồ vật Ngươi là luyện cổ sư, cho nên Tô Linh Tiểu gian nan mở miệng, nhưng không để yên lại hộp ra một ngụm máu đen. Ngươi thật sự thực tâm cẩn thận, tuy thời cùng chúng ta vẫn duy trì khoảng cách, nhưng là nếu ngươi giết chết nhân thân thượng có cổ trùng đâu. Nghe được bàng kim như vậy lúc sau, Tô Linh Tiểu rũ mắt nhìn về phía ma linh kiếm, trên thân kiếm lúc này còn dính vết máu. Bàng kim thấy Tô Linh Tiểu đã ý thức được mấu chốt vấn đề Liên thập phần hảo tâm tình mà giải thích, không cần nhìn, tơ tằm cổ tế như lông tóc, nhiều như lông châu, này mấy cái sát thủ bất quá là tơ tằm cổ ký chủ, này tầm cổ vốn cũng vô hại, thậm chí bọn họ mấy cái chính mình cũng không biết chính mình trên người có tơ tầm cổ, đã có thể ở ngươi giết chết các nàng, các nàng huyết bắn đến trên người của ngươi thời điểm, tơ tằm cổ cũng đã chui vào ngươi làng ra, này tơ tằm cổ diệu thực, chỉ cần. Nguyên ký chủ vừa chết, liền kịch độc vô cùng. Không nghĩ tới bảng trang chủ mới là chân nhân bất lộ tướng. Mộ Dung Vân thấy bảng kim đã chế trụ tô linh tiểu liền không hề trốn tránh. Nguyên tưởng rằng bảng kim là ham sắc đẹp mềm quả hồng, nàng cũng có nắm chắc có thể đắn đo nàng, lại không nghĩ rằng bảng kim cư nhiên là luyện cổ sư. Có được luyện cổ sư linh căn người đã thiếu càng thêm thiếu. Ở vạn độc quật xảy ra chuyện sau cũng cơ hồ mai danh nhận tích. Đường tô linh tiểu không dự đoán được, chính là cùng bảng kim có không ít tiếp xúc nàng cũng không có dự đoán được. Hảo hảo thay ta làm việc. Không thể thiếu ngươi chỗ tốt." Bàng Kim nghiêng đầu nhìn Mộ Dung Vân liếc mắt một cái, tuy rằng không thế nào thích nàng, nhưng là Mộ Dung Vân hiện tại còn dùng được với. Mộ Dung Vân tươi cười hơi cương, Bàng Kim đối nàng thái độ giống như là sai xử hạ nhân, nhưng cho dù Mộ Dung Vân trong lòng bất mãn, trên mặt vẫn là lập tức rảo rạt ra tươi cười. "Ta đương nhiên nguyện ý vì bàng trang chủ máu chảy đầu rơi, đặc biệt là về mặt công tử sự." Lời này tự nhiên là cho Tô Linh tiểu nghe, thấy Tô Linh tiểu sắc mặt càng thêm dữ tợn, Mộ Dung Vân mới tiếp tục nói. Bất quá bàng trang chủ đáp ứng cấp tầm giải độc, chuyện này đến mau chóng, ta sợ kỷ công tử sẽ chịu đựng không nổi. Bàng kim từ mộ dung vân trên người thu hồi khinh miệt tâm mắt, ánh mắt nhìn về phía đang ở cùng tầm liều chết vật lộn phương trưởng lao bọn họ. Chờ ta thu phục tầm, giải dược sự một cọc. Mộ dung vân âm thầm cầm quyền, vậy trước tiên chúc mừng bàng trang chủ. Song Định hấp nói, mộ dung vân liền nhìn về phía Tô Linh Tiều, hỏi bàng kim như thế nào xử trí nàng. Bàng kim thực hưởng thụ Tô Linh nhận hết đau đớn bộ dáng lấy một loại nắm giữ sinh tử quyển to vương giả ánh mắt nhìn xuống tô linh tiểu ta cảm thấy vẫn là đừng làm nàng đã chết làm nàng trở thành phế nhân lưu trữ có lẽ còn chỗ hữu dụng nghe được bảng kim không giết tô linh tiểu mộ dung vân phản ứng đầu tiên là không cao hứng nhưng minh bạch bảng kim ý tứ sau trên mặt liền có sung sướng tươi cười lợi dụng tô linh tiểu áp chế mặc viêm nam có lẽ sẽ làm sự tình đơn giản rất nhiều a Nam mơ tô linh tiểu khỏe miệng gợi lên quỷ dị cười Trước như một sư phụ có thể hay không vì nàng chịu áp chế, trước đó nàng cũng sẽ không cho các nàng cơ hội. Chỉ cần nàng còn có một hơi ở, nàng sẽ không trở thành nhị sư phụ uy hiếp. Chương 192 cả người là gan. Có phải hay không nằm mơ, lập tức sẽ biết. Đối chính mình tơ tằm cổ cực có nắm chắc, bàng kim liền hảo chỉnh lấy đáy mà chờ tô linh tiểu bị tơ tằm cổ tra tấn đến không bao giờ có thể cạnh mạnh. Đã có thể ở bàng kim tự tin tô linh tiểu thực mau liền sẽ ngã xuống khi. Tô Linh tiểu giống như người không có việc gì, một lần nữa đứng thẳng sống lưng. Bước chậm như ngàn cân bước chân đi bước một đi hướng Bàn Kim, Tô Linh tiểu chậm rãi mở miệng, "Trừ bỏ Tơ Tằm Cổ còn có mặt khác sao?" Bàn Kim sắc mặt kinh biến. "Không có khả năng. Ngươi rõ ràng chúng Tơ Tằm Cổ. Tơ Tằm Cổ là nàng chăn nuôi ra tới nhất tự hào trùng cổ, ở tính kế dùng ở Tô Linh tiểu trên người trước, nàng cũng đã ở những người khác trên người dùng qua. Không ai ở đã chịu Tơ Tằm Cổ ăn một khi." còn có thể giống Tô Linh Tiểu như vậy còn có thể hùng hổ mà chiều nàng đi tới. Rõ ràng những cái đó trung tơ tầm cổ người trong đó có tu vi so Tô Linh Tiểu cao, kết quả cũng là muốn sống không được muốn chết không xong. Cho nên, nhìn đến lúc này bộ mặt âm trầm Tô Linh Tiểu, bàng kim ở kinh hoàng trung càng có rất nhiều khó có thể tin. Bị ma khí bao phủ Tô Linh Tiểu cho người ta rất mạnh cảm giác cá bách, bàng kim lui về phía sau vài bước lúc sau, chiều mộ dung vân hô, mộ dung vân mau ngăn lại nàng. Ta nhìn như ma sắt giống nhau tô linh tiểu, mộ dung vân không có tiến lên. Ta cái gì ta, ngươi không phải nhất hiểu biết nàng sao, nhanh lên nghĩ cách. Mộ dung vân không vui mà túc khẩn mày, nếu không phải còn phải được đến giải dược, nàng lại như thế nào chịu chịu đựng bảng kim hô tới gọi đi. Nhưng nguyên nhân chính là vì đối tô linh tiểu có điều hiểu biết, biết tô linh tiểu lại bắt đầu phát cuồng, mộ dung vân cắn chặt răng lúc sau, ném ra lóa mắt quăng cầu túm bảng kim liền chạy. Tô linh tiểu vốn định truy Nhưng lúc này đuổi giết các nàng cũng không có ý nghĩa, nàng muốn đuổi ở bảng kim phía trước tìm được nhị sư phụ. Bộ dáng này còn tính toán đi nơi nào? Dứt lời, Mạc Việt Tân liền xuất hiện ở tô linh tiểu trước mặt. Thứ sư phụ, chúng ta muốn đi cứu nhị sư phụ. Nhưng mà Mạc Việt Tân lại cười, sau đó túi người nắm tô linh tiểu cầm đoan lướt nàng, ngươi cảm thấy lấy ngươi tình huống hiện tại còn có thể đi được ra vạn độc quật. Tơ tầm cổ xuyên tim chi đau, đã làm tô linh tiểu giảo phá môi giới. Nhưng trả lời Mạc Việt Tân lại một chút không có do dự. Ta có thể. Song Tô Linh tiểu liền ném ra Mạc Việt Tân tay, nàng không thích bị nhéo cảm, đặc biệt cảm giác được tứ sư phụ không có cùng nàng cùng đi cứu nhị sư phụ ý tứ. rũ mắt nhìn chính mình bị ném tay, Mạc Việt Tân gợi lên khỏe môi dần dần liền biến mất, mà chờ hắn nâng lên con ngươi khi, Tô Linh tiểu thân ảnh đã dung nhập sơn động đường đi trong bóng đêm. Hơi hơi cuốn khúc một chút chính mình này chỉ bị ném tay sau, Mạc Việt Tân hướng tới Tô Linh tiểu rời đi phương hướng theo đi lên. Trong bóng đêm chỉ có thể nhìn đến một cái mơ hồ bóng dáng, cái này bóng dáng gầy, lại không có dừng lại quá một bước. Thằng đến đi theo Tô Linh tiểu phía sau đi ra sân động, Mạc Việt Tân gọi lại Tô Linh tiểu. Đại sư huynh đã đi tìm nhị sư huynh, cứu nhị sư huynh nhưng không phần của ngươi. Nghe vậy, Tô Linh tiểu rốt cuộc dừng bước chân, xoay người mang theo bực bội nhìn về phía Mạc Việt Tân. Lúc này ma khí tuy rằng không có hoàn toàn cắn nuốt tâm trí nàng, lại thành công ảnh hưởng nàng, cho nên, Tô Linh tiểu ánh mắt nhìn thẳng Mạc Việt Tân khi Không, có nửa điểm che lấp cảm xúc. Nếu tứ sư phụ cảm thấy như vậy có ý tứ, kia ngài làm được. Mạc Việt Tân hơi hơi chọn một chút đôi mắt, bọn họ đồ đệ nhưng thật ra thú vị, ngày thường thuận theo giống con thỏ, một triệu ma khi ảnh hưởng cả người là gan. chương 193 chờ người mọc ra răng nanh. Nhìn Tô Linh tiểu lại lần nữa xoay người, Mạc Việt Tân đành phải đem này, chỉ chịu thường con thỏ cấp sách lên, đồ vật, ngươi nhưng thật ra rất sẽ vô pháp vô. Tô Linh tiểu tắc bị Mạc Việt Tân động tác cấp chọc giận. Tứ sư phụ, ngươi tốt nhất buông ra, nếu không liền tính ngươi là sư phụ ta. Nhưng mà, không chờ Tô Linh Tiểu mặt âm trầm xong đã bị Mạc Việt Tân nắm gương mặt, đồ vật quá cuồng vọng đối với ngươi một chút chỗ tốt cũng chưa anh. Bị nắm gương mặt ra tới nói là mơ hồ không rõ, Tô Linh Tiểu liền dừng lại không có tiếp tục hạ, chỉ là ánh mắt sắc bén mà nhìn Mạc Việt Tân. Chờ ngươi mọc ra răng nanh, lại đến cắn ta cũng không mượn. Mạc Việt Tân buông lỏng tay ra, nhìn Tô Linh Tiểu trên mặt bởi vậy hiện lên đỏ ửng kim sắc mặt nạ khỏe môi nhẹ nhàng câu lên lại cảm thấy trước mắt thứ này như là dựng thẳng lên mao miêu mặc việt tân liền rối tay xoa xoa tô linh tiểu đầu cảm thấy miêu nhi lông sù xù, xù đầu xúc cảm không tồi mặc việt tân lại xoa nhẹ vài cái sau mới cúi người ở tô linh tiểu bên thai nhẹ giọng nói đi thôi đường tứ sư phụ không cứu ngươi đã có thể ở mặc việt tân muốn bắt tô linh tiểu thủ đoạn đem nàng mang ly khi tô linh tiểu đột nhiên lại phun ra một ngụm máu đen chúng độc khó trách đột nhiên thành thật không lời nói Mạc Việt Tân nhăn nhăn mày sau, ở Tô Linh tiểu không đứng được muốn ngã xuống khi chặn ngang đem nàng ôm lên, mấy cái nhẹ điểm mũi chân biến mất cử động, tái xuất hiện khi, ở một cái bên cạnh ao. Mạc Thanh Điền mới vừa thịnh hảo thủy cấp Mạc Giang Nhạn, liền nhìn đến Mạc Việt Tân ôm Tô Linh tiểu phi thân mà rơi. Mắt thấy Tô Linh tiểu hơi thở càng ngày càng mỏng manh, Mạc Việt Tân liền trực tiếp đem người đưa đến Mạc Giang Nhạn trong lòng ngực. Mau cấp đồ vật nhìn xem, nàng giống như chúng độc. Trong lòng ngực là một khối ôn, mềm thân hình, tản ra nhàn nhạt dược hương vị. Mạc Giang nhận lạnh băng khỏe môi banh lên, nhưng biết lấy Mạc Việt Tân cá tính sẽ đem nàng trực tiếp giao cho chính mình, chỉ có thể minh tình huống nguy cấp. Mạc Giang nhận dừng một chút sau, lập tức bắt đầu cấp Tô Linh tiểu bắt mạch, thấy nàng huyết mạch có phập phồng, dùng linh lực tìm tòi lúc sau, Mạc Giang nhuận mặt tắc lạnh hơn một ít. Là cổ độc, hơn nữa theo máu lưu động tiến vào ngũ tạng lục phủ, cứu nàng. Mạc Việt Tân ngữ điệu lãnh ngạnh mà mở miệng. Đồ vật biết rõ chính mình trúng cổ độc, lại không dên một tiếng. Vẫn là cảm thấy hắn cái này sư phụ không đáng tin. Sẽ cứu nàng chỉ có nhị sư huynh. Mạc Giang nhuận lắc lắc đầu, cổ độc quá sâu, không thể mạnh mẽ bước ra. Ngũ sư đệ, ngươi có biện pháp, đúng không? Mạc Việt Tân gợi lên khỏe môi, biên biên nhéo nhéo tô linh kiểu một khắc sườn mặt má. Mạc Giang nhuận tuy rằng nhìn đến không đến Mạc Việt Tân đang làm cái gì, nhưng là mơ hồ có thể đoán được, trắng non trong suốt bên thai lặng yên hiện lên một mặt màu hồng nhạt. Tàm, lấy độc trị độc. Dừng một chút lúc sau Mạc Giang nhuận cứng đờ mà trong lòng ngực nhân nhi ôm sát, ở bắt được tầm phía trước, ta dùng sẽ hàn băng chi khí tạm thời làm cổ độc đỉnh chỉ huyết tán. Mạc Giang nhuận xong, Mạc Việt Tân đã không thấy tâm hơi. Mạc Thành Điền không yên tâm mà nhìn về phía Mạc Giang nhuận, Mạc Giang nhuận tắt trước đối Mạc Thành Điền gật đầu một cái, Mạc Thành Điền lúc này mới xoay người rời đi. Ngươi tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Bên hai vẫn luôn có người ở lời nói, Tô Linh tiểu liền mở mắt, lại nhìn đến cùng nàng lời nói là một con con bướm. Mà nàng hiện tại nơi địa phương Dưới cây hoa đảo Tàm sao huyệt Tiểu, người rốt cuộc tỉnh Tô Linh Tiểu chọn một chút lông mày Con bướm mở miệng lời nói còn chưa tính Còn như vậy kêu nàng Con bướm gấp đến độ trên dưới bay múa Vội vàng địa đạo, ta là điệp ý kìa Ta có chuyện quan trọng làm ơn ngươi Chứ 194 người kia Là ai Mà ở con bướm nôn nóng bay múa khi Tô Linh Tiểu không nhanh không chậm mà đột nhiên nói Ngươi nên không phải là kia chỉ Vẫn luôn đi theo ta con bướm đi Nơi này là chỗ nào con bướm sửng sốt một chút, điểm số lẻ sau ngừng ở Tô Linh Tiểu lòng bàn tay. Ngươi chúng cổ độc mất đi chi giác, mà ta cũng không phải con bướm, nhưng kia chỉ đi theo ngươi con bướm thật là ta, hiện tại ngươi rốt cuộc khôi phục thính giác cùng thị giác, nếu không phải hiện tại thời gian cấp bách, ta rất tưởng cùng ngươi liêu, đáng tiếc cho ta thời gian rất ít. Điệp ý kìa đáng tiếc mà, Tô Linh Tiểu tắc hơi hơi mị một chút đôi mắt. Chiếu này chỉ con bướm sở, hắn ở phía trước liền ở, chỉ là nàng nhìn không thấy nghe không được. Tuy rằng rất tò mò là chuyện như thế nào, nhưng cái này kêu điệp Y còn bướm tựa hồ thật sự có quan trọng sự. Tô Linh Tiểu liền gật đầu một cái, làm hắn tiếp tục. Ngươi hiện tại nguy ở sớm tối, đồng dạng, chuyện này đối với ngươi tới cũng trọng yếu phi thường. Tàm. Ở hoàn toàn mất đi ý thức trước, nàng mơ hồ nghe được có người đến tàm, nghe thanh âm như là ngũ sư phụ. Không sai, chính là tàm, kỳ thật. Đại bạch nguyên bản không phải cái dạng này, nó trước kia. Điệp Y ghi hề nỗ lực hồi ức lại phát hiện ký ức đã mơ hồ không rõ, thực xin lỗi, quá nhiều năm, tuy rằng ta nhớ không rõ lắm đại bạch nguyên lai like bộ dạng, nhưng ta cùng đại bạch cùng nhau canh giữ ở này vạn độc quật, đã thủ thật lâu, đại bạch tuy rằng tự độc, nhưng nó tuyệt không phải hư cổ trùng, có lẽ là bởi vì chờ người kia kia còn không có trở về, nó mới có thể càng ngày càng táo bạo, không thể lại làm đại bạch cắn nuốt linh sư, theo đại bạch tiếp tục cắn nuốt, nó càng ngày càng cường, cũng sẽ càng nuốt càng nhiều, đến lúc đó thật sự sẽ một phát không thể vãn hồi gây thành đại họa Bởi vì nôn nóng, Điệp đi Y Ghi nôn nóng mà Tô Linh Tiểu trong lòng bàn tay đi tới. Nhưng Tô Linh Tiểu trên mặt lại không có cái gì biểu tình biến hóa, mà là nhàn nhạt hỏi, người kia là ai? Con bướm bất động, thu cánh túi đầu, người kia là đại bạch chủ nhân. Lấy tầm xếp hạng, hẳn là sẽ không có người sẽ không cần, trừ phi có khác cần tình. Ta? Không biết. Nghe Điệp đi Y Ghi lời nói ngữ khí, rõ ràng không có tự tin, Tô Linh Tiểu cũng không nổi. Ánh mắt chỉ là nhàn nhạt, nhạt mà nhìn con bướm. Nàng sở, đúng là nàng sở hoài nghi, tạm dụ hoặc, có thể xử những cái đó linh sư không tiếc mạo sinh mệnh đều phải được đến, lại sẽ có ai chủ động từ bỏ. Nhưng mà, làm tô linh tiểu hoàn toàn không có dự kiến đến chính là. Ô ô, ta nghĩ không ra điệp ý gì hãy nước nở khóc lên. Tô linh tiểu khỏe môi cứng đở, tức khắc lần cảm bất đắc dĩ. Nam tử ai khóc, ngay cả hùng con bướm cũng ai khóc. Là huống chi nàng cảm thấy chính mình thái độ cũng khá tốt. Như thế nào liền khóc liền khóc. Bất quá Điệp Y Ly khóc rất lớn nguyên nhân là căm khóc, hắn cũng thật muốn không đứng dậy, chỉ có rất mơ hồ ấn tượng phi thường làm hắn khổ sở ấn tượng. "Tính, ngươi vẫn là trực tiếp tìm ta làm cái gì đi." Thực mau Điệp Y Ly liền ngừng tiếng khóc, nghẹn thanh mở miệng, "Ngươi cùng mỹ nhân giống nhau không thích ta khóc." "Cái gì?" Điệp Y Ly lời nói khi là mơ hồ không rõ, Tô Linh tiểu liền tưởng hắn rõ ràng điểm. Điệp Y Ly lắc lắc đầu, hít hít cái mũi sau nghiêm túc nói, Nguyên bản ta có thể dùng ý niệm khống chế tạm, nhưng sau lại càng ngày càng không được, cho nên ta tưởng bám vào người ở trên người của ngươi, mượn dùng ngươi trên tay ngọc con bướm tới khống chế tằm Bám vào người ở ta trên người. Ngươi là quỷ mị. Điệp y dư hư ảnh từ con bướm thượng xuất hiện, lắc đầu giải thích nói, ngươi không phải chúng tơ tầm cổ sao, ta bám vào người ở trên người chúng nó, chúng nó càng độc ta liền càng có lực lượng đâu. Chứ 195 ở cái kia ở cảnh trong mơ. Cho nên, Này chỉ con bướm rốt cuộc là cái gì nhìn chỉ có móng tay cái đại điệp y gì thấy hắn thân ảnh càng ngày càng trong suốt Tô Linh tiểu đáp ứng rồi xuống dưới rốt cuộc gia hỏa này có ngập nước mắt to thuần tình thực có buồn hồn cho phép điệp y thành công bám vào người ở tơ tầm cổ thượng đồng thời Tô Linh tiểu mở mắt chỉ là mở to mắt nhìn đến tình cảnh làm tô Linh tiểu trong mắt hiện lên một tiếng ngạc nhiên ngũ sư phụ hàm dưới da bạch như Tuyết cổ giống như trắng tinh ngỗng, người tỉnh Mạc Giang nhuận nhận thấy được Tô Linh Tiêu khắc thường, liền thử thăm dò đã mở miệng. Tô Linh Tiêu ân một tiếng, bởi vì hiện tại tư thế tương đối xấu hổ, liền tạm thời không có lộn xộn. Không có khả năng, người rõ ràng. Đối với Tô Linh Tiêu đột nhiên tỉnh lại, Mạc Giang nhuận cảm thấy thực ngoài y muốn, nàng hiện tại thân thể trạng vướng hảo rất nhiều. Mà này đột nhiên khôi phục, căn bản không thông. Ta làm một giấc mộng, mơ thấy một con con bướm. Đem trong mộng sự tình đại khái cùng Mạc Giang nhuận lúc sau. Mạc Giang nhuận trong lòng liền có đại khái suy đoán, do đó trong lòng cũng được đến một cái kết luận. Bung ra cánh tay, Mạc Giang nhuận khiến cho Tô Linh tiểu chính mình đi xuống. Ngó mắt Mạc Giang nhuận lạnh băng gương mặt, Tô Linh tiểu chỉ có thể mặt vô biểu tình trang không thèm để ý mà chính mình hạ lâm. Đi tìm ngươi tam sư phụ cùng tứ sư phụ, bọn họ khả năng có nguy hiểm. Lấy tầm hiện tại này vừa bãi bảo tiến hóa phương thức, trừ bỏ thuật hỏa linh sư có thể cùng tầm nhanh tới, mặt khác linh sư sẽ không chiếm được một chút tiện nghi lúc này tô linh tiểu đột nhiên nhớ tới hình như là có nghe được tựa hồ phải dùng tàng lấy độc trị độc chẳng lẽ tam sư phụ cùng tứ sư phụ là vì nàng mang theo cái này suy đoán tô linh tiểu đẩy mặc giang nhuận hướng tầm huyệt động đi đến khi được đến khẳng định đáp án nguyên lai vừa rồi chính mình thiếu chút nữa đã chết hiện tại có thể đột nhiên khôi phục là bởi vì điệp y lẻ nhớ tới điệp y cùng nàng những lời này đó tô linh tiểu nhíu lại mày bắt đầu cẩn thận suy tư nàng trực giác điệp y vô hại Hơn nữa Điệp Y Lý thanh âm nàng tựa hồ ở nơi nào nghe được quá. đống dưng, Tô Linh Tiểu dừng bước chân. Đúng rồi, ở cái kia ở cảnh trong mơ, có cái thanh âm nhắc nhở nàng, hắn đang đợi nàng. Cũng chính là, kia cảnh trong mơ cùng Điệp Y Lý thoát không được quan hệ, Điệp Y Lý biết nàng cùng hắn ở vạn độc quật một giác. Liên tưởng đến nơi này, Tô Linh Tiểu khỏe miệng hiện lên một kia độ cung, chỉ tiếc Điệp Y Lý bám vào người ở tơ tầm cổ thượng sau, vô pháp lại lời nói. Thấy mặc Giang nhuận hơi, hơi nghiêng đầu Từ hồ ở giò hỏi chính mình vì cái gì dừng lại, Tô Linh Kiều Thanh xin lỗi, ở hiện tại lúc này thất thần đích sắc không đúng, cho nên, xong xin lỗi sau, Tô Linh tiểu đẩy mặc giang nhuận hướng đen nhánh sơn động đi đến. Đi ở đen nhánh trong sơn động, tuy rằng xem không rõ lắm chung quanh, nhưng mơ hồ vẫn là có thể nhìn đến một chút, mà ngũ sư phụ trước mắt là hoàn toàn hát ám, Mất đi thị giác cảm thụ, nàng chỉ là ngắn ngủi trải qua, nhưng ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Cô tịch vô biên hát cám, không có ngăn tẫn, chống không một vật. Nếu có thể, rời đi điệp ngộng Sơn Trang lúc sau, nàng phải nghĩ biện pháp mau chóng chữa khỏi ngũ sư phụ đôi mắt. Hát cám cuối, vẫn như cũ là cái kia giống như tiên cảnh đào hoa thủy cảnh. Chỉ là kia cây thật lớn cây hoa đào đã bẻ gãy thanh thấu mặt nước đã là vết máu loang lổ Cùng nhau tiến vào vạn độc quật linh sư coi chăm tới cái, nhưng đến lúc này chỉ còn lại có là mười mấy, trong đó bao gồm nàng tam sư phụ cùng tứ sư phụ. Tam tựa hồ so vừa rồi cũng lớn không ít. Mà nhưng vào lúc này... Một bôi đen sắc thân ảnh không tâm bị tầm đuôi bộ ném đến, lấy cực nhanh tốc độ từ chỗ cao rơi xuống. Thấy thế, Tô Linh tiểu không kịp tự hỏi, liền phi thân ở mặc Việt tân phía sau, vì hắn tiếp được rơi xuống đánh sâu vào. chương 196 khinh Ta Tứ Sư Phụ. Tứ Sư Phụ, ngài bị thương. Tô Linh tiểu trần thuật xong rồi sau, mới buông ra cánh tay. Cánh tay đã bị đánh sâu vào chân ma, nhưng nàng lại vẫn là có thể cảm nhận được Tứ Sư Phụ eo. Thon chắc rán chắc. Nhưng làm Tô Linh tiểu không nghĩ tới là, nhà nàng tứ sư phụ mở miệng lại nói, "Đồ vật, ngươi làm ta phân tâm, ngươi nguyên nên như thế nào bồi thường?" Ta tưởng ta lập tức sẽ làm. Giống như nghe không hiểu Mạc Việt Tân ý tại ngôn ngoại, Tô Linh tiểu nghiêm túc trả lời, "Ta sẽ thay tứ sư phụ chế phục tạm, khinh ta tứ sư phụ, quyết không thể tha thứ." Mạc Việt Tân vững vàng con ngươi thấp giọng cười, thứ này xem như vươn nàng cất giấu mong ước, lo lắng ngũ sư phụ không người chiếu cố, Tô Linh tiểu không hỏi Mạc Việt Tân ý kiến liền đỡ cánh tay hắn đem hắn đỡ qua đi. Không cần xem tứ sư phụ hắn mặt nạ hạ là cái dạng gì sắc mặt, nàng biết khẳng định là xanh mét. Đắc tội tứ sư phụ cũng không có cái gì chỗ tốt, nhưng sen vào phía trước sự tình, vô pháp khống chế xúc động làm nàng làm xúc động sự tình. Liên ở tô Linh tiểu cầm ngọc con bướm, dùng thân hồn muốn cùng điệp y cầu thông khi, xa xa có tiếng sáo truyền đến. Theo tiếng sáo càng ngày càng gần, tạm thế nhưng đình chỉ động tác, tựa hồ chịu nứt thanh khống chế. tam bất động, cùng nó triển đấu linh sư đi theo ngừng lại. Sau đó tâm cẩn thận mà sau này lui. Tô Linh tiểu ánh mắt nhìn ra xa người tới, đương thấy rõ người tới lúc sau nheo lại đôi mắt. Là bàng kim. Lúc này bàng kim nào có vừa rồi trốn vào đồng hoang mà chạy bộ dáng, lúc này nàng hiển nhiên là cao cao chúa tể giả. Bàng trang chủ, vì cái gì hiện tại mới chế trụ tạm, Đã là vết thương đầy người phương trưởng láo trừng mắt bàng kim chỉ trích nói. Muốn trách chỉ có thể trách các ngươi lòng tham, thượng rất bánh có nhân sự tình cũng sẽ tin tưởng tới rồi lúc này cũng không cần giấu giếm nữa, bàng kim trào phúng mà nhìn phương trưởng lao tiếp tục nói, ngươi cái này lao bất tử, vạn nhược vũ như thế nào cũng theo ta hai năm, hầu hạ ta còn tính không tồi, nhưng ngươi coi trọng liền coi trọng, liền đem người cấp muốn đi. Phương trưởng lao năm chặt nắm tay, ác mắng bàng kim vài câu, nhưng nàng sắc không có đem bàng kim để vào mắt, thấy nàng như vậy nhiều phu hầu, liền phải một cái lại đây xuân phong nhất độ. Hơn nữa kia vạn nhược vũ hầu hạ tha bản lĩnh cũng có thể, Nếu không nàng cũng sẽ không tới vạn độc quật mang theo hắn lại đây. Nàng cũng nghĩ kỹ rồi, chờ nàng được đến tầm cùng ma linh kiếm sau, đem vạn nhược vũ mang về huyền đồng tông, làm sư tỷ muội cũng cảm thụ một chút. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính là bàng kim tảng đến như vậy thầm. Phương trưởng lao khớp hàm cơ hồ đều phải cắn suất huyết tới, nhưng nàng rồi lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bàng kim hiện tại không chế tàm, còn xảo trá đến tránh ở tầm phía sau, muốn đối nàng động thủ quá khó khăn. Vì nay chi kế chính là chạy nhanh rời đi nơi này. Phương trưởng lão lập tức cấp mặt khắc linh sư một ánh mắt, làm cho bọn họ cùng rời đi. Nhưng bàng kim nơi nào sẽ nhìn không ra tới, càng sẽ không làm cho bọn họ rời đi. Nay lúc sau, thế nhân chỉ biết biết ta điệp ngộng sơn trang lợi hại, hơn nữa các ngươi rốt cuộc bị quên đi, không ai sẽ biết nơi này phát sinh cái gì, tựa như năm đó vạn độc quật ở trên đời mai danh ẩn tích giống nhau. Bãi, bàng kim lại lần nữa thổi bay nước tử, bất quá lần này làn điệu cùng vừa rồi có điều bất đồng. Tham không có động. Xung quanh lại có không động tĩnh. Vô số điều rắn độc từ đen nhánh sơn động xa hình hướng bọn họ tới gần. Luyện cổ sư quả thật là lệnh người chán ghét. Mặc Việt Tân chắp tay sau lưng, ánh mắt lộ ra chán ghét, đã làm tốt trước đêm này đó sâu nghiền giết chuẩn bị. Đã có thể vào lúc này, đen nhánh sơn động đột nhiên ánh lửa hướng, chạy trốn ra tới xả cả người mạo hỏa, vặn vẹo vài cái liền không có động tĩnh. Chương 197 Nhị sư phụ, La Hỏa. Độc vật nhóm nhất sợ hãi hỏa. Nhị sư phụ Tô Linh tiểu đôi mắt xuất hiện kích động thần thái, rồi lại bởi vì trong lòng quá mức chờ mong, không có nên hướng kia liệt hỏa sở xuất hiện địa phương. Bang kim gắt gao nhìn chầm chầm sân động, cắn răng không ngừng thầm mắng. Là người nào phá hủy nàng kế hoạch? Rõ ràng đáng chết đã đều đã chết, mau chết đều ở chỗ này, điệp mộng sơn trang còn sẽ có người nào? Không đúng, mặc khúc trực không ở nơi này. Nàng nan tính bằng tính, lại tính lẩu mặc khúc trực, nhưng nàng rõ ràng có đã chịu bẩm báo. Mạc khúc trực cùng mặt khác mấy cái đều đã trước bọn họ một bước tiến vào vạn độc quật, bọn họ tu vi lại cao, chỉ cần ở vạn độc quật nàng liền có nắm chắc. Chính là, ở tiến vào vạn độc quật sau, nàng căn bản là không có xem qua mặt khúc trực. Cho nên này hòa là, trong lòng xuất hiện một cái thật không tốt dự cảm, bàng kim cắn một ngụm nha, dùng nhanh nhất tốc độ khởi sướng lân nhị công kích. Mà lần này công kích bao gồm tàm, gián độc lượng ra răng nanh, điên cùng mà hướng bọn họ phát cắn mà đến tạm tác trực tiếp phun ra màu đen độc khí, tam độc khí xà bọn họ là gặp qua, lần trước là cách kết giới, hiện tại không có kết giới nếu là cắn được, chỉ sợ sẽ đương trường bạ bảo, bảo. Ma linh kiếm có thể ngăn cản độc khí xà, tô linh tiểu ánh mắt đành phải từ sơn động bên kia thu hồi, huy kiếm rửa sạch độc khí xà, chờ dùng mau tốc độ đem sở hữu độc khí xà dùng ma linh kiếm ngăn cản xuống dưới sau, tô linh tiểu quay đầu nhìn về phía sơn động khẩu. đương ánh lửa dần dần tắt khi từ trong sơn động xuất hiện năm thân ảnh, tấn huyền. Tân Phi cùng vạn nhược vũ núp ở phía sau mặt, mà đảm đương trong đó chính là nàng đại sư phụ cùng nhị sư phụ. Nhị sư phụ sắc mặt rất kém cỏi, nếu không phải trên mặt có tức giận, khả năng một chút huyết sắc cũng chưa anh. Đại sư phụ, nhị sư phụ. Tô Linh Tiểu đón đi lên, hai cái sư phụ tuy rằng đều kêu, nhưng là ánh mắt trước sau ở mặt viêm nam trên người. Mặt khúc trực hơi hơi liễm hạ mi mắt, bước chân không tiếng động mà đi hướng mặt giang nhuận bọn họ bên kia. Nhị sư phụ. Nhưng Tô Linh Tiểu mới mở miệng đã bị Mạc Viêm Nam banh mặt đánh gãy cơ miệng. Hơn nữa, Mạc Viêm Nam xong liền đi, không cho Tô Linh tiểu lại lần nữa mở miệng cơ hội. Thấy nhị sư phụ sắc mặt không tốt, Tô Linh tiểu tắc đành phải thôi, tưởng nói đến nẹn. Tấn Huyền cùng Tân Phi thấy Tô Linh tiểu thân ảnh cô đơn, liền thanh an ủi nói, "Tấn nhân, chúng ta tìm được ngài nhị sư phụ thời điểm." hán. Các người hai cái cũng câm miệng. Mạc Viêm Nam nghiêng mắt lánh liếc Tấn Huyền cùng Tân Phi liếc mắt một cái, Tấn Huyền cùng Tân Phi cổ chợt lạnh liền ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Đành phải an ủi mà nhìn Tô Linh Tiểu không dám lại lời nói. Gián độc thập phần kiêng kỵ mặc viêm nam xuất hiện, đặc biệt là trong tay hắn xuất hiện hỏa thời điểm, vừa rồi còn hung mãnh vô cùng gián độc, hiện tại xúc đầu ý đồ muốn chạy trốn. Ở nhìn thấy mặc viêm nam xuất hiện thời khắc đó, đối bảng kim tới, trong lòng nhất không muốn phát sinh sự tình vẫn là đã xảy ra. buông ra nắm chặt song quyền, bàn kim ngón tay hướng về phía Tô Linh Tiểu bên kia, lạnh giọng hạ lệnh nói, tàm, giết bọn họ. Nếu không phải tô linh kiều thế nào cũng phải làm nàng cũng tiến vạn độc quật, mặc viêm nam liền sẽ không bị cứu. Mộ dung vân không sai, giống mặc viêm nam như vậy nam nhân giống như là vô pháp thuần phục xinh đẹp mánh thú, chỉ cần cho hắn cơ hội hắn liền sẽ tránh thoát sở hữu công siềng, cắn ngược lại. Nguyên bản nàng nên nghe mộ dung vân, cho hắn ăn chút có thể làm người không có sức lực dược, đáng tiếc nàng đau lòng hắn thiện quá nặng, sợ ảnh hưởng hắn miệng vết thương khép lại liền không có cho hắn dùng dược. bang kim nhìn chầm, chầm mặc viêm nam Lúc này không thể không thừa nhận chính mình phạm vào mềm lòng sai. Trước 198 nàng chạy như vậy phía trước làm gì? Tô Linh tiểu mắt lạnh nhìn bàng kim, đương bàng kim ngón tay chính mình, muốn đầu tiên giết nàng khi, nàng cũng không có đem nàng để vào mắt, bàng kim coi nàng vì cái đinh trong mắt cũng bình thường, mà khi nhìn đến bàng kim ánh mắt theo sau vẫn luôn dính ở làm nhị sư phụ trên người sau, Tô Linh tiểu nhăn lại mày, ánh mắt lộ ra chán ghét. Quả nhiên sắc đảm có thể bao, liền nàng nhị sư phụ đều dám lộng cân áo. Tầm lúc này thủ phạm tàn nhẫn mà nhìn bọn hắn chằm chằm, tựa hồ đang tìm kiếm một cái thích hợp cơ hội khởi sướng công kích. Nắm ngọc con bướm, tô linh tiểu chậm rãi đi hướng bàng kim. Nguyên tưởng hiện tại liền động thủ, đỡ phải lại nhìn đến bàng kim sắc mặt, chính là điệp y thanh âm bỗng nhiên chuyển đến, làm nàng lại chờ một chút. Người khác vô pháp nghe được điệp y thanh âm, bàng kim tự nhiên cũng nghe không đến, đưa ánh mắt ngó đến tô linh tiểu trên tay ngọc con bướm sau, bàng kim trên mặt lập tức xuất hiện trào phúng. Ngươi trên tay bất quá là cái không đáng giá tiền thứ đồ hư nhi, ngươi thật đúng là cho rằng có thể sử dụng nó tới khống chế tạm, Tô Linh tiểu, ngươi thật đúng là suẩn buồn cười." Bàng Kim liền cấp Tô Linh tiểu nhìn chính mình trong tay cây sáo, thấy rõ ràng, đây mới là chân chính có thể khống chế tầm đồ vật, nó kêu cổ sáo. Phương trưởng lão nghe được Bàng Kim như vậy lúc sau, tràn đầy nếp nhăn mặt khó coi đến cơ hồ dữ tợn. Truyền cổ sáo là luyện cổ sư tổ tiên sở lưu lại, này linh khí có luyện cổ sư tổ tiên linh lực Sở hữu cổ trùng sau khi nghe được sẽ chịu này khống chế. Kia cây sáo giống như rất lợi hại bộ dáng. Tấn Huyền ở Mặc Viêm Nam bên người thanh nói thầm. Lại thấy Bảng Kim nơi trốn nhằm vào Tô Linh tiểu, Tấn Huyền liền thanh đối trầm khuôn mặt Mặc Viêm Nam thanh nói, "Nhị sư phụ, Bảng Kim sẽ không bỏ qua ân nhân, ngài có thể hay không cùng ân nhân gần điểm?" Như vậy. Nhưng Tấn Huyền tiếp theo nói không có cơ hội song liền thu được Mặc Viêm Nam mắt lạnh, "Bất quá, liền tính cho hắn cơ hội, hắn cũng không dám đi xuống, bởi vì hắn tưởng chính là Bàng kim không từ thủ đoạn đến muốn được đến nhị sư phụ, không đến vạn bất đắc dĩ là sẽ không đối hắn ra tay tàn nhẫn, nhị sư phụ đại ở ân nhân bên người, ân nhân hơi chút liền an toàn điểm. Các ngươi hai cái, lan xa một chút. Mặc viêm nam lạnh giọng mở miệng. Mà này không phải hắn lần đầu tiên như vậy đối bọn họ, nhưng tấn huyền cùng Tân phi như là không lỗ thai giống nhau, thế nào cũng phải ở bên thai hắn ồn nào. Tấn huyền cùng Tân phi hủy khuất mà túi đầu, bước chân lại không có hoạt động. Viêm nam, ta sẽ không giết ngươi, ngươi không nên ép ta. Bàng kim nhìn mặc viêm nam, tuy rằng đã đối tầm hạ sát lệnh, nhưng nàng là thật sự không muốn nhìn thấy mặc viêm nam cũng chết ở chỗ này. Mặc viêm nam nắm chặt quyền, xương tay khớp xương phát ra thanh thúy thanh âm. Tấn huyền cùng tân phi trộm nhìn liếc mắt một cái mặc viêm nam tay, phát hiện hắn trên tay bạo nổi lên thanh mạch. Nhị sư phụ, hẳn là thực tức giận đi, ngược lại là bọn họ thấy bàng kim đã không có bao lớn cảm xúc phập phồng. Lúc này, bàng kim cũng thấy được tấn huyền cùng tân phi, tấn huyền, tân phi. Các ngươi hai cái hiện tại đem viêm nam đưa tới ta bên này, ta khiến cho các ngươi trở lại ta bên người tới. Nghe được bàng kim như vậy lúc sau, tấn huyền cùng tân phi nâng nhìn xem bàng kim, nhìn nhìn lại mặc viêm nam, cổ lập tức cảm thấy lạnh bớt. Bàng kim dù sao cũng là bọn họ thê chủ, đối thê chủ thuận theo làm tấn huyền cùng tân phi không dám vi phạm. Vì thế, thập phân bất an tấn huyền cùng tân phi rất có an ý xúc ở mặc viêm nam phía sau. Mặc viêm nam mí mắt nhảy một chút, nguyên muốn cho bọn họ lại lăn. Nhưng nhìn đến bọn họ chim cút giống nhau vô dụng dạng, mặc viêm nam lười đến lại, ngước mắt khi ánh mắt như là có tự chủ ý thức, liếc mắt một cái liền rừng ở tô linh tiểu trên người. Nàng chạy như vậy phía trước làm gì? Mặc viêm nam túc khẩn mày, Là ngốc đến liền trốn cũng không biết như thế nào trốn. Trước 199 nhị sư phụ trục ta cũng vô dụ. Tân huyền cùng tân phi hành vi làm bảng kim nheo lại đôi mắt, nàng có thể không cần bọn họ, nhưng bọn họ làm sao dám đối nàng lời nói mắt điếc hay ngơ. Chẳng lẽ đi theo Tô Linh tiểu liền tốt như vậy, liền cho bọn hắn cơ hội trở về đều không muốn? Mà ở nhìn đến mặt Viêm Nam làm lơ chính mình, ánh mắt lại ở Tô Linh tiểu trên người sau, Bàng Kim nhìn Tô Linh tiểu ánh mắt liền càng thêm sắc bén. Vì thế, Bàng Kim đem sở hữu lực lượng dốc vào ở cổ Sáo Trịnh. Tầm hai mắt đỏ đậm, táo bạo mà trên mặt đất xoay vài vòng lúc sau, liền ngẩng nửa người trên hướng tới Tô Linh tiểu mở ra miệng. "Tô Linh tiểu, ngươi là cái thứ nhất cùng ta đoạt nam nhân, nếu ngu xuẩn đến chủ động đi tìm cái chết." ta đây liền hảo tâm tiễn ngươi một đoạn đường. tô linh tiểu khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, nếu điệp y không nói cho nàng, cổ sáo đôi tẩm chỉ có kích thích không có khống chế tác dụng, nàng có lẽ sẽ thực lo lắng. nhưng nếu đã biết, như vậy nên lo lắng chính là bảng kim nàng chính mình. bảng kim là ly tầm gần nhất, hơn nữa đem tầm coi như đúng rồi che chở. nhưng đang lúc tô linh tiểu tính toán xem kịch vui thời điểm, cổ tay của nàng bị người cấp bắt lấy, túng nàng liền trở về đi. phải biết rằng ngươi không muốn sống nữa hắn liền không nên cứu nàng. Nhưng lời này vẫn là ngạnh sinh sinh mà tạm dừng xuống dưới mặc viêm Nam hắc mặt không có đi xuống động tác như vậy Tô Linh tiểu phản phất trong đầu xuất hiện một đạo chỗ trống ánh mắt có chút dại ra mà rũ mắt nhìn về phía tún tay mình mặc viêm Nam đem Tô Linh tiểu túm sau khi trở về liền lập tức bung lỏng ra nàng còn muốn cho nàng lăn xa một chút nhưng không chờ mặc viêm Nam mở miệng hắn thiếu chút nữa đã bị đụng ngã trên người còn không có khép lại miệng vết thương đau đến hắn cắn chặt khớp hàm đầu sỏ gây tội không phải người khác Là bị hắn túm trở về mèo hoang, không, nàng không phải miêu, là cẩu, Giống một con dơ hề hề cẩu lung tung phát lại đây còn dùng muối chó nghe. Ngươi cút cho ta xa một chút. Mặc viêm nam cơ hội là gần từng chữ một mà mở miệng, xong liền đẩy ra tô linh tiểu. Nhưng mà, liền ở mặc viêm nam cảm thấy tô linh tiểu đã ở khu vực an toàn, xoay người muốn chạy thời điểm, cổ tay của hắn bị kéo lại. Nghiêng mắt nhìn mắt lôi kéo chính mình tay, mặc viêm nam vững vàng con người một phen ném ra, nhưng mới ném ra hắn ngực nhiều hai tay. Không quy của người, tay cũng là không an phận. Mặc viêm nam liền như vậy mắt thấy chính mình cổ áo bị Tô Linh tiểu bắt lấy, không khỏi quần áo bị xé vỡ, đành phải theo quần áo lôi kéo cong hạ eo. Ánh mắt nhìn thẳng miêu tả viêm nam, Tô Linh tiểu áp lực nội tâm vô pháp miêu tả tâm tình hỏi, nhị sư phụ, ngài đi theo nhảy xuống huyền nhai lúc sau đi nơi nào, có phải hay không? Ngay vậy, mặc viêm nam khuôn mặt cứng đờ, thực nhanh miệng rắc liền lộ ra một mặt trào phúng, liền ngư như vậy xuẩn đệ có phải hay không đối chính mình quá tự tin linh? Nhị sư phụ ngài sai rồi, ta không có tự tin, nếu không cũng sẽ không muốn ngài cho ta tự tin. Tô Linh Tiểu nghiêm túc mà nhìn mặc viêm nam, muốn đem mặc viêm nam tún đến lại gần điểm, đem vẻ mặt của hắn lại thấy rõ ràng điểm. Có chút đồ vật quá khó phân biện, nàng cũng không am hiểu xem sắc mặt cùng chân thật cảm xúc. Mặc viêm nam sắc mặt càng thêm âm trầm, dùng sức đem Tô Linh Tiểu tay bẻ ra, cũng túc lạnh giọng nói mở miệng, Tô Linh Tiểu, ngươi nếu là lại tiếp tục mục vô tôn trưởng Vừa bại hương ngạnh, liền lăn ra tiên vũ cung, muốn trục nàng xuất sư môn. Bị trục xuất sư môn là nàng Quốc mắc, thế cho nên vừa nghe đến phải bị trục xuất sư môn, Tô Linh tiểu nhìn tức giận Mặc Viêm Nam, lập tức lui về phía sau một bước bất an lại nghiêm túc nói, ta sinh là tiên vũ cung người, chết là tiên vũ cung quỷ, nhị sư phụ trục ta cũng vô dụng. Chương hai trăm còn tưởng nàng có thể có cái gì làm. Nguyên tưởng rằng như vậy có thể làm Tô Linh tiểu có điều kiêng kỵ, nhưng là nàng nói gì vậy? Mặt dày mày dạ chẳng lẽ còn ngại hắn lời nói còn chưa đủ khó nghe? Mà khi mặc Viêm Nam ánh mắt dừng ở Tô Linh tiểu trên mặt khi, nhìn đến trên mặt nàng chấp nhất cùng ủy khuất lúc sau, mặc Viêm Nam hừ lạnh một tiếng không lại trục xuất sư môn sự. Có điểm tự mình hiểu lấy liền đừng tới trước mắt, cũng miễn cho còn phải bị ghê tẩm đồ vật mắng. Ghê tẩm đồ vật? Chỉ chính là bằng kim. Đích xác, nhị sư phụ đối bảng kim cái này xưng hô thực thỏa đáng. Chỉ là làm nàng trong lòng nghẹn muốn chết chính là, từ nhị sư phụ trở về liền không có đã cho nàng sắc mặt tốt. Đối nàng thái độ thậm chí so trước kia còn muốn ác liệt. Nhị sư phụ là Chê Ta vô dụng, không có thể. Biết còn. Mặc Viêm Nam mắt lạnh nhìn thoáng qua Tô Linh tiểu, ở xoay người đi lên phía trước ngữ khí không tốt nói, không bản lĩnh liền đừng tới thêm phiền toái, thành thật đãi tại chỗ hoặc là chạy nhanh lan. Tô Linh tiểu không có lại lời nói, bởi vì nhị sư phụ cũng không cần nghe, chỉ biết càng thêm chọc hắn không tao hứng, nhưng quan trọng nhất vẫn là tầm phát động công kích. Đừng nhìn tầm thân mình béo tròn, nhưng động tác thập phân mau không đợi người phản ứng liền đem người cấp ăn đi xuống, vốn là còn thừa không có mấy linh sư liền như vậy lại bị nó ăn hai cái, phương trưởng lão cũng thiếu chút nữa liền ăn, cũng may phương trưởng lão cũng là gặp qua gió to đại lạm lão nhân, cuối cùng thời điểm tránh thoát tầm công kích. Ăn này đó phê vật làm gì, đi trước ăn nữ nhân kia. bang kim chỉ vào tô linh kiều hét lớn. Vì thế, đang ở công kích phương trưởng lão bọn họ bên kia tầm đột nhiên xoay người nhìn về phía bang kim. Đối thượng tầm đỏ đậm hai mắt, Bàng Kim theo bản năng mà sau này lui. Mắt thấy Bàng Kim liền phải ăn luôn, Tô Linh Tiểu lại đột nhiên nghe được điếc ý Yiye thanh âm, đừng làm nàng đã chết. Bàng Kim, vì cái gì? Tô Linh Tiểu thần hồn bắt đầu cùng điệp ý Yiye câu thông. Nàng là bàng gia hậu nhân. Nhưng cái này lý do căn bản không đủ để phục Tô Linh Tiểu, Bàng Kim muốn sát nàng, nàng đồng dạng cũng tưởng Bàng Kim chết. Cậu ngươi, chỉ cần ngươi cứu nàng, ta nguyện ý vì ngươi làm bất luận cái gì sự. Mắt thấy tầm hướng tới Bàng Kim chậm rãi cúi người, Bàng Kim Nốc đứng ở tại chỗ không dám động. Điệp Y liền nôn nóng mà thúc giục Tô Linh Tiểu. Tiểu, cầu ngươi. Tô Linh Tiểu tâm tình phi thường bực bội, nhưng Điệp Y hiển nhiên thực nôn nóng. Đại Bạch, xem bên này. Dứt lời, Tô Linh Tiểu phi thân đến tầm trước mặt, dơ lên Ma Linh Kiếm huy đi xuống. Nay tầm cũng lợi hại, bị nàng Ma Linh Kiếm nhất kiếm cư nhiên một chút vết thương cũng chưa anh. Bất quá, tam tác bị thành công chọc giận, nhìn chằm chằm Tô Linh Tiểu dương miệng cắn xé lại đây. Bàng Kim Sủi lơ ngồi dưới đất. Trên chán đều là mồ hôi lạnh, vừa rồi có như vậy trong nháy mắt nàng cho rằng chính mình chết chắc rồi. Nhưng, tô linh tiểu vì cái gì muốn cứu nàng? Không riêng gì bàng kim có cái này nghi vấn, những người khác cũng rất là khó hiểu tô linh tiểu hành vi. Mặc viêm nam cắn răng, cả người cơ bắp nhân bực bội mà căng chặt. Làm nàng thành thật đợi, nàng lại đang làm cái gì, cho rằng có ma linh kiếm liền có thể xính anh hùng. Nhị sư đệ cùng tứ sư đệ lưu lại, tham sư đệ đi theo ta. Mặc khúc trực chụp một chút mặc viêm nam bả vai, ngữ khí bình tĩnh chậm dai nói, đường khẩn trương, sẽ không có việc gì. Kỳ thật cũng không phải không có khả năng, nàng. Vẫn luôn trầm mặc mặc Giang nhuận đã mở miệng, chỉ là hắn còn không có xong, đã bị mặc viêm nam táo bực mà đánh gãy. Một cái sơ cấp linh sư liền cùng một cái phế vật giống nhau, còn tưởng nàng có thể có cái gì làm. Mặc Giang nhuận không hề lời nói, mặc Việt tân chọn một chút mi, mặc thành điền nhíu mày nhìn thoáng qua mặc viêm nam. Mặc khúc trực bất động thanh sắc bất đắc di cười cười. chương hai trăm linh một ngày nhận thức điệp ý gì sao? Vô tâm tình chú ý những người khác là cái gì biểu tình, Mặc viêm nam song liền cái thứ nhất chiều tô linh tiểu bên kia phi thân mà đi. Nhưng không chờ Mặc viêm nam đến tô linh tiểu bên người, tầm nhìn đến phi thân mà đến Mạc viêm nam, đột nhiên quay đầu hướng Mặc viêm nam mở ra miệng, tưởng một ngụm đem hắn nuốt vào. Mặc viêm nam đành phải tránh né, lại bởi vì trên người thương hạn chế hắn đối thân thể không chế, tránh thoát tầm cắn nuốt lại vẫn là bị tầm đuôi bộ cấp ném tới rồi, đáng giận. Mặc Viêm Nam trong lòng thầm mắng, nhưng sự đã thành sự thật cũng vô pháp thay đổi, hơn nữa hắn thậm chí làm không được xoay người ổn định chính mình. mắt thấy muốn ngã trên mặt đất, Mặc Viêm Nam liền cắn chặt khớp hàm, tới thừa nhận sắp đến đau nhức. nhưng mà, liền ở Mặc Viêm Nam ngã trên mặt đất trước, Tô Linh Kiều vứt bỏ Ma Linh Kiếm tiếp được Mặc Viêm Nam, nhưng bởi vì đánh sâu vào quá lớn, cưỡng chế dưới trực tiếp quỳ trên mặt đất, đầu gối Ma mặt đất bị đánh sâu vào sắp có nửa chặng xa. Ai là ngươi tiếp? Nhiều chuyện. Mặc Viêm Nam ngồi dậy đẩy ra Tô Linh Tiều, mà khi nhìn đến hai điều vết máu mãi cho đến nàng đầu gối, mặc Viêm Nam sắc mặt thay đổi lại biến, "Ngươi?" Lúc này mặc Khúc Trực cùng mặc Thành Điền cũng đi theo đã đến, ánh mắt một chiếc một sau dừng ở Tô Linh Tiều đầu gối. "Không quan trọng." Tô Linh Tiều kéo xuống làn váy, chính mình liền phải đứng lên, nhưng cánh tay của nàng thực mau bị một con kiên cố hữu lực tay viện ở. Nàng tự hồ vẫn luôn bị đại sư phụ nâng dậy, đại sư phụ quả thật là nàng đại ân sư. Tô Linh Tiểu đứng lên sau liền ngoan ngoan nói, cảm ơn đại sư phụ. Nàng về sau nhất định phải liều mạng hiếu kính đại sư phụ, kính trọng hắn. Mặc viêm nam tắc bị mặc thành điền đỡ lên, trên mặt đất hai điều vết máu đến bây giờ còn làm hắn đôi mắt đau đớn, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Ta muốn không chế tạm, còn thỉnh đại sư phụ cùng tam sư phụ chăm sóc điểm ta. Cái gì? Mặc viêm nam một mở miệng thiếu chút nữa phun ra huyết tới. Nàng muốn không chế tạm, Nàng không có tự mình hiểu lấy, thật đúng là nửa điểm không anh. Nghĩ đại sư minh sẽ ngăn cản, mặc viêm nam liền không có nhiều. Nhưng hắn chờ tới lại là đại sư Vinh nhàn nhạt hỏi, đã quyết định. ân, Thô Linh tiểu điểm số lẻ. Có như vậy trong phút chốc nàng cho rằng đại sư phụ sẽ duỗi tay sờ nàng đầu, nhưng này cũng chỉ là nàng ảo giác, đại sư phụ chỉ là khẽ gật đầu. Mặc thanh điền thấy mặc khúc trực đáp ứng, cũng đi theo gật đầu một cái. Đại sư minh, Mặc viêm nam che lại ngực nhìn về phía mặc khúc trực, nhưng là đối thượng mặc khúc trực ánh mắt sau. Mạc viêm nam cuối cùng không có tiếp tục đi xuống. Mắt thấy tầm vọt lại đây, mặc khúc trực cùng mặc thành điền đem tầm ngăn cản xuống dưới. Tô Linh kiểu đi theo đi rồi một bước, nhưng ngay sau đó liền lập tức xoay thân, không yên tâm mà nhìn đau cơ hồ không đứng được chân Mạc viêm nam. Nhị sư phụ, ngài bị thương, nếu không ở bên cạnh ngồi trong chốc lát. Mặc viêm nam khỏe môi cứng đở, không phải gan lớn bao muốn khống chế tầm sao, ngược lại tới quan tâm hắn muốn hay không ngồi. Tiêu nhị sư phụ ngài lại nhẫn trong chốc lát thấy Mặc Viêm Nam sắc mặt càng thêm khó coi, Tô Linh Tiểu cũng không dám ở lâu, chỉ hy vọng có thể nhanh lên khống chế tạm. Rốt cuộc nhị sư phụ sợ đau, sự tình kết thúc nàng mới hảo giúp đỡ ngăn đau. Nhưng là, xoay người đi rồi hai bước lúc sau, Tô Linh Tiểu lại xoay người nhìn về phía Mặc Viêm Nam. Nhị sư phụ, ngài nhận thức điệp y lìa sao? Từ Tô Linh Tiểu trong miệng nghe được điệp y lìa, Mặc Viêm Nam trong lòng mạc danh khẩn trương, che lại ngực tay vô ý thức mà nắm chặt và tao trước, bên hiện lên đỏ sậm. Nhưng mặc viêm nam vẫn như cũ banh mặt, ngựa khí hung ác mở miệng, nhiều như vậy vô nghĩa, vẫn là ngươi căn bản không năng lực khống chế tầm, nếu không cái kia bản lĩnh, liền không cần mất mặt xấu hổ. chương 202 này ý niệm kỳ quái lại có thể cười. Ở mặc viêm nam hung ác lại coi rẻ dưới ánh mắt, tô linh tiểu nga một tiếng sau ngoan ngoãn xoay thân, đem tâm tư đặt ở tầm trên người. Mà lúc này bảng kim đã đứng lên, tránh ở góc một lần nữa thổi lên cổ sáo. Theo cổ sáo thổi, tầm càng thêm cung táo. Vạn phát chi gian làm cho bọn họ dưới chân mặt đất xuất hiện đông đưa. Bàng kim, ta xem ngươi mới là ngu xuẩn, không muốn chết liền chạy nhanh dừng lại. Nhưng bàng kim nơi nào nguyện ý nghe tô linh tiểu, nàng không tin chính mình bằng vào cổ sáo sẽ chế phục không được tàm, cổ sáo chính là bọn họ tổ tiên lưu lại bảo khí. Nhưng mà, đương tạm đem mục tiêu định ở trên người nàng, bàng kim mới không thể không thừa nhận, cổ sáo thật sự vô pháp khống chế tằm Bởi vậy, bàng kim không thể không dừng tuổi. Tàm là muốn đuổi theo bàng kim nhưng là lực chú ý thực mau lại bị mặc khúc trực cùng mặc thành điển cấp hấp dẫn tiếp tục đuổi theo bọn họ căn xé không có khả năng vì cái gì cổ sáo vô dụng không có khả năng vô dụng bảng kim thất hồn lạc phách mà nhìn trong tay cổ sáo lầm bầm lồ bầu lo lắng bảng kim lại lần nữa sử dụng cổ sáo khiến cho tầm càng thêm không chịu không chế tô linh tiểu liền nói cho bảng kim cổ sáo cũng không phải cái gì thứ tốt cổ sáo sở có được lực lượng là mạnh mẽ không chế đối giống nhau cổ trùng đích sắc có thể nhưng đối với tầm tới chỉ biết chọc giận nó Bàng Kim trừng mắt Tô Linh tiểu, căn bản không muốn tin tưởng nàng lời nói. Nếu cổ sáo đều không được, ngươi cho rằng ngươi có thể làm được sao? Ngươi biết ngươi trong tay ngọc con bướm nơi nào tới sao? Là một con cẩu ngập tới. Thấy Tô Linh tiểu cầm ngọc con bướm thật đúng là tưởng tuổi, bàng kim trên mặt tràn ngập trào phúng, nàng vừa rồi liền cùng Tô Linh tiểu, ngọc con bướm không có bất luận tác dụng gì, cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì, thế nhưng vẫn luôn cầm ngọc con bướm coi như bảo. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thích hợp, bàng kim nheo lại đôi mắt Trong mắt giữa dòng lộ phong bị, ta xem ngươi là ở cố làm ra vẻ, kỳ thật là tưởng sấn ta chưa chuẩn bị tới cướp lấy ta cổ sáo, đúng hay không? Ta nói cho ngươi, cổ sáo là chúng ta bằng ra, Ngươi có thể câm miệng. Tô Linh Tiểu không kiên nhẫn mà trầm giọng nói. Ngươi, bằng kim buồn bực, Tô Linh Tiểu đây là ở dùng cái gì ngựa khí cùng nàng lời nói, nếu không phải nàng có mấy cái lợi hại sư phụ, nàng cho rằng nàng là thứ gì? Mà khi Bàng kim ở nhìn đến Tô Linh Tiểu ánh mắt khi trong lòng đột nhiên chấn một chút, ánh mắt trầm thấp, lại ám lộ mũi nhọn, băng kim cắn chặt khóe môi, nàng nguyên là một chút đều không tin tô linh tiểu là thật sự muốn đi chế phục tản, nhưng hiện tại nàng trong lòng thế nhưng xuất hiện kỳ quái ý niệm, này ý niệm kỳ quái lại có thể cười. tô linh tiểu bất quá là cái sơ cấp linh sư, một cái sơ cấp linh sư có bao nhiêu đại năng lực, chỉ cần là tu hành giới người đều trong lòng biết rõ ràng, huống chi nàng vừa rồi rất rõ ràng mà nghe được mặc viêm nam là như thế nào, tô linh tiểu. Đối, tô linh tiểu quyết không có khả năng không chế tàm, nàng bất quá là nương mặc khúc trực cùng mặc thành điển tới thể hiện thôi, tô linh tiểu thực mau cũng sẽ trở thành tầm trong bụng chi vật. Ôm như vậy chờ mong, bàng kim không có nhân cơ hội rời đi, nàng muốn tận mắt nhìn thấy đến tô linh tiểu cũng bị tẩm cắn nuốt mới cam tâm. Nhưng chờ rồi lại chờ, bàng kim trước sau không có ở tô linh tiểu trên mặt nhìn thấy cạnh mạnh, tô linh tiểu thậm chí không lộ ra một chút sợ hãi cùng lùi bước, nàng liền như vậy đứng, ánh mắt nhìn chăm chú vào tàm. Nàng đối mặt chính là Tầm, lúc này Tầm chính là cuồng táo hung ác thực. Nhưng Tô Linh tiểu trong mắt thế nhưng còn xuất hiện ẩn ẩn hưng phấn. Tô Linh tiểu đích sắc có chút hưng phấn, nhưng nàng hiện tại không thể hành động, nàng đến trước được đến Điệp Ilya đáp lại, không, có Điệp Ilya trợ giúp, vậy thật là đi chịu chết. Chương 203 các ngươi quả nhiên đều thực ôn nhu. Bởi vì đời trước thói quen, càng là nguy cấp, Tô Linh tiểu càng là có kiên nhẫn, vô luận người khác dùng cái gì ánh mắt đang xem chính mình. Nàng lựa chọn toàn bộ làm lơ. Thẳng đến Điệp Y thì thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Tô Linh Tiểu trên mặt mới rất nhỏ biểu tình biến hóa. Tiểu, kỳ thật. Ta không nói cho ngươi tình hình thực tế. Điệp Y thì thanh nói thầm. Có lẽ là chỗ dạ. Hắn thanh âm nhỏ như mũi kêu nột. Tô Linh Tiểu hơi hơi chọn một chút khỏe mắt. Điệp Y tuy rằng bám vào người ở tơ tầm cổ ở nàng trong máu. Nàng có thể cùng hắn thần hồn giao lưu. Lại thấy không đến điệp thì Lúc này, ngươi có thể không? Nhưng Diệp Yiye lại phản phất không có nghe được nàng sở, chỉ nghe hắn nói, đối với khống chế tầm ta không cũng không có nắm chắc, "Tiểu, ta khả năng sẽ hại chết ngươi, nếu ngươi không nghĩ nói, vẫn là rời đi nơi này đi." Tô Linh tiểu nhìn trước mắt quái vật khổng lồ không có lập tức đáp lại Diệp Yiye, tam hình thể lúc này đã giống tòa sơn, là lúc ban đầu nhìn thấy nó mấy lần. Muốn chân chính giết chết tầm trừ phi có khắc chế tầm pháp bảo, bằng không chính là sư phụ bọn họ cũng chỉ có thể chế hành tạm, vậy khống tầm, khống chế tầm khả năng có bao nhiêu đại? Ta cũng không biết, ta chỉ biết ta phải thủ nó, đến có người giúp ta, ta liền nghĩ tới ngươi. Thực xin lỗi, ta chỉ là không nghĩ làm đại bạch biến thành tà ác cổ trùng, thỉnh tin tưởng ta, đại bạch trước kia thức ngoan, chỉ cần đại bạch khôi phục thanh tỉnh, nó nhất định sẽ không hại người. Tô Linh Tiểu có chút đau đầu, nàng hỏi liêu với không hỏi. Điệp y gì chính hắn thậm chí cũng làm không rõ tình huống, chỉ là lặp lại cường điệu đại bạch thức ngoan. Nhìn cực đại khủng bố đại đại bạch, Tô Linh Tiểu nghĩ thầm, lớn như vậy điều sâu. Thật khó lấy tưởng tượng nó ngoan bộ dáng, bị nó một cùng đều có thể bị nghiền chết không phải sao. Liên ở điệp ý cho rằng Tô Linh Kiều đã tự hỏi phải rời khỏi khi, lại nghe đến nàng nói, nhưng nếu không ngươi bám vào người ở tơ tầm cổ thượng, ta vô pháp tỉnh lại, các sư phụ sẽ bởi vì muốn cứu ta mà bị thương, là ngươi cho ta tự cứu cơ hội, nếu là một trang mua bán, ta cũng không có có hại. Kiều, ngươi không sợ chết sao, vạn nhất ngươi cũng bị tầm ăn làm sao. Tự nhiên là sợ, rốt cuộc ta còn không có sống đủ. Còn có rất nhiều sự tình chờ ta đi làm, nhưng sợ cũng không phải khiếp nhược trốn tránh lấy cớ. Dừng một chút lúc sau, Tô Linh tiểu gợi lên khỏe môi, cho nên ta sẽ bảo toàn chính mình, ngươi căn bản là không cần vì ta nhọc lòng. "Kiều, các ngươi quả nhiên đều thực Ô Nhu." "Nàng Ô Nhu." Nội tâm không cấm cảm thấy buồn cười, mỗi người sợ hãi nàng, nàng ta ác, nàng ma đầu, hiện tại thế nhưng bị Ô Nhu. "Từ từ, các ngươi." Nhưng không chờ Tô Linh tiểu hỏi điệp y gì. Hết liên nghe được điệp ý khẩn trương mà nhắc nhở nàng tâm tô linh tiểu hoàn hồn đồng tử đột nhiên co rụt lại phi thân tránh thoát nên diện quét tới tầm cái đuôi lúc này tầm đuôi bộ đã mọc ra hình dạng tủa kéo cái đuôi nếu như bị tầm đoạn ý nhi này quét đến không phải chúng độc chính là bị chém thành hai đoạn hiểm hiểm tránh thoát sau tô linh tiểu phát hiện vừa rồi kia tình hình đích xác nguy hiểm nàng đều không tự hiểu là khẩn trương ra tay hãn sao lại có thể như vậy bùn mặc viêm nam khớp xương trở nên trắng mà bắt lấy ngực Móng tay cơ hồ xuyên phá quần áo véo nhập làn ra. Tấn Huyền cùng Tân Phi tất sợ tới mức cơ hồ không đứng được, kia tầm thiếu chút nữa liền đem ân nhân cấp nuốt vào đi. Mạc Khúc Trực Vân đạm phong khinh mặt hơi trầm xuống, nguyên bản chỉ là hấp dẫn tâm lực chú ý, cũng không có chân chính cùng nó chiến đấu, nhưng lúc này đã không chỉ là dẫn dắt rời đi, mà là công kích. Mạc Thanh Điền nhìn Mạc Khúc Trực liếc mắt một cái, không có mở miệng hỏi bất luận vấn đề gì, phối hợp mà điều tầm khởi sướng tiến công. Chương 204 vật nhỏ. Giống Tam phát ra cuồng nộ hí thanh, một loại không thuộc về động vật, lại không thuộc về sâu tiếng kêu. Cái này kêu Thanh Đinh Thái nhức óc, lại làm nhân tâm đế phát lạnh. Mà ở Tam phát ra này hí thanh sau, Tam bắt đầu phun ra màu trắng tơ tằm. Tam cả người là độc, này tơ tầm nói vậy cũng là độc càng thêm độc. Mặc Viêm Nam nhìn thấy tơ tầm thời khắc đó liền muốn đem còn không biết chết sống đồ đệ tún trở về, lại tiếp tục xem nàng đứng ở nơi đó, hắn trái tim sớm muộn gì đều đến ra vấn đề. Nhưng Mặc Viêm Nam thân ảnh mới động đã bị Mạc Việt tân cấp đè lại đầu vai. "Nhị sư huynh, ngươi đừng nội, ngươi nhìn kỹ đồ vật thân thể." "Đồ vật?" Mạc Viêm Nam mày túc một chút, tuy rằng cũng không phải lần đầu tiên nghe tứ sư đệ như vậy kêu Tô Linh tiểu. Giơ tay vô rất Mạc Việt tân tay, Mạc Viêm Nam nhìn về phía Tô Linh tiểu. Chỉ thấy nàng đứng ở tại chỗ, lưng thẳng tắp, dáng người hiểu điệu. Bởi vì so mặt khác nữ tử muốn tiểu, nàng bóng dáng là mảnh khảnh, đặc biệt là eo, tựa như sách cổ cổ nhân sở miêu tả nữ tử, eo thon Thon thon một tay có thể ôm hết. Bái cái kiêm mộng ban tặng, hắn biết nàng eo là cỡ nào nhu mỹ, tiều nột Đối với chính mình đột nhiên nghĩ đến này, mặc viêm nam mạc danh hoàng hốt, một cổ nhiệt khí hướng trên mặt bạo. Rõ ràng là một giấc mộng thôi, rõ ràng đã bị hắn cố tình quên đi, nhưng vì cái gì luôn là thường thường không chịu khống chế được xuất hiện ở trong óc. Thậm chí là tại đây loại thời điểm. Nhị sư minh, ta làm ngươi xem đồ vật trên người biến hóa, ngươi là nhìn đến cái gì xem đến mặt đỏ thai hồng. Cùng sư đệ ta chia sẻ một chút tốt không? Mạc Việt Tân để sát vào Mạc Viêm Nam, ở hắn bên cạnh người có khác thâm ý mà mở miệng. Mạc Viêm Nam thân ảnh cứng đờ, ngay sau đó banh mặt ánh mắt hung ác mà hoành Mạc Việt Tân liếc mắt một cái. Tuy rằng Mạc Việt Tân mang theo mặt nạ, thấy không rõ hắn mặt, nhưng Mạc Viêm Nam lại cảm nhận được Mạc Việt Tân là thật tới hứng thú. "Đừng quên nàng là chúng ta đệ tử, tứ sư đệ ngươi vui đùa nói lời tạm biệt quá mức. Nhị sư huynh, ngươi là cái thứ hai nhắc nhở ta, ta biểu hiện thực rõ ràng sao?" Mạc Việt Tân con con ngươi đối Mạc Viêm Nam cười cười. Mạc Viêm Nam sắc mặt khó coi, cũng mới nhớ tới đại sư huynh ở Vĩnh Mạnh Sơn thời điểm tựa hồ có nhắc nhở quá tứ sư đệ. Đang ở Mạc Viêm Nam càng thêm bực bội khi, Mạc Giang nhuận dùng hắn lạnh băng giọng nói nhàn nhạt mở miệng, biến hóa đến thế nào? Mạc Việt Tân ánh mắt lúc này mới từ Mạc Viêm Nam trên người rơi xuống Tô Linh tiểu trên người, đồng dạng Mạc Viêm Nam cũng nhìn về phía Tô Linh tiểu. Chỉ thấy thân ảnh xuất hiện không điểm ánh huỳnh quang, nhìn kỹ trên người nàng có gần như trong suốt vòng sáng. Sao lại thế này? Mặc viêm nam khó hiểu hỏi. Nếu không phải cảm giác được từ trên người nàng sở phát ra hơi thở nhu hòa an bình, nếu không. Ý thức được chính mình suy nghĩ nếu không, mặc viêm nam ngưng mi không làm chính mình tưởng đi xuống. Mặc giang nhuận đem vừa rồi phát sinh sự tình bao gồm điệp ý dìa đơn giản giải thích vài câu, cuối cùng vọng tầm phương hướng lẩm bẩm một câu, hy vọng ta không có đoán sai. Ngũ sư đệ là nghĩ đến cái gì? Mặc việt tần rũ mắt hỏi. Mặc giang nhuận không có trả lời, chỉ là đẩy hắn qua đi. Mạc Việt tân nguyên bản còn muốn đuổi theo hỏi rõ ràng, nhưng mặc viêm nam biểu tình sau, liền không có hỏi lại. Rốt cuộc, hắn hiện tại thực hưởng thụ nhìn nhị sư huynh hiện tại bức thiết muốn biết, rồi lại nghẹn không chịu hỏi bộ dáng. Tô Linh Tiểu chính mình cũng rõ ràng có thể cảm giác được chính mình biến hóa, đồng thời nàng trong tay ngọc con bướm phát ra mỹ lệ lưu màu ánh huynh quang. Lúc này điệp ý không có lời nói, lại có một cái ý niệm chỉ dẫn nàng thổi ngọc con bướm, Tô Linh Tiểu liền tả hữu méo ngọc con bướm cánh đem ngọc con bướm chậm rãi để sát vào đến bên môi. Chương hai trăm linh năm là ở kháng cự. Huyền truyền em hai tiếng nhạc giống như giống nhau linh không mà đến, sạch sẽ thanh thấu, phảng phất có thể gột rửa sở hữu bụi bặm vết bẩn. Tựa tiếng sáo lại tựa tiếng tiêu. Nàng tuổi chính là cái gì nhạc cụ kỳ thật tô linh tiểu chính mình cũng không biết, hơn nữa nàng cũng không biết chính mình như thế nào sẽ tuổi, chỉ biết là cái kia ý niệm ở chỉ rất nàng, nàng liền như vậy tuổi. Tam tự hồ cũng nghe tới rồi này nhạc khúc tiếng động không hề truy đuổi mặc khúc trực cùng mặc thành điền quay đầu nhìn về phía tô linh tiểu tam độ đậm con ngươi hiện lên màu đen lại khôi phục màu đỏ tam táo bạo tựa hồ bởi vì này nhạc khúc thanh mà sơ qua bình thản xuống dưới chỉ thấy kia tầm xoắn cực đại bạch béo thân hình vai một chút đầu mặc khúc trực cùng mặc thành điền thấy tầm tựa hồ đã chịu ngọc con bướm ảnh hưởng không có lại công kích tam phi thân mà lạc hậu đứng ở tô linh tiểu trước người nhìn chăm chăm tam để ngừa tam lại đến công kích tàm lung lay vài lần đầu sau Lại tại chỗ xoay mấy cái vòng, ở mọi người không hiểu ra sao tầm đang làm cái gì thời điểm, tầm đột nhiên ngẩng lên nửa người trên đầu chiều mà đấm đi, mặt đất một chút xuất hiện đông đường động tác như vậy tầm lại kế tiếp làm rất nhiều lần. Thấy tầm hành vi như vậy khác thường, lại ghé vào mặc viêm nam bên người tấn huyền liền thanh hỏi, tầm làm muốn tạp chết chính mình sao? Nhị sư phụ, ngài có khỏe không? Muốn hay không đỡ ngài. Tân phi thấy mặc viêm nam thiện trọng, liền tưởng thử đỡ lấy mặc viêm nam nhưng ở mặt Viêm Nam mắt lạnh nhìn qua lúc sau hầm hực lùi về tay. Mặc Viêm Nam kỳ thật không cẩn thận nghe Tấn Huyền cùng Tấn Phi ở cái gì, hắn sở hữu chú ý đều ở tầm trên người, tầm Tự Hô ở dãy rủa là ở kháng cự, mà ở tầm dãy rủa là lúc Tam rất có khả năng lại lần nữa công kích người. Đồng dạng, Mặc Việt Tân cũng đem lực chú ý đặt ở tầm trên người, chấm hát con ngươi nhìn tầm chậm rãi mở miệng nói, xem ra tình huống cũng không lạc quan, Tam kháng cự thực, là Tam là ở kháng cự. Nhưng không phải ở kháng ngọc con bướm nhạc khúc chi âm. Mạc Giang nhuận vọng tầm phương hướng cảm ứng, nhưng thực mau Mạc Giang nhuận liền túc khẩn mày, là sát khí. Cái gì? Mạc Viêm Nam trong mắt hiện lên kinh ngạc, vì cái gì ta không có nhận thấy được. Nếu thật là sát khí ảnh hưởng tầm, này tuyệt không phải một cái hảo phát hiện. Ma sát chi khí này hai cái một ma một sát chi tà chí hung, lại cũng chí cường đến thắng, lợi dụng ma khí hoặc là sát khí tu luyện linh sư tu luyện tiến độ sẽ là bình thường tu luyện phương thức hạ vài lần nhưng thượng cổ chi chiến sau khi trầm dược ma khí cùng sát khí đã bị phong ấn thế gian lại vô linh sư mượn dùng ma khí cùng sát khí tới tu luyện mặc giang nhuận không có giải thích trong tay ngưng tụ linh lực ống tay hao vùng như nước kính mặt đất dần dần nhiễm màu đỏ thủy kính giống như một tầng băng băng hạ không hề là thành chất thủy mà là quay cuồng màu đỏ chi thủy phương trưởng lão đại kinh thất sắc nhìn dưới chân màu đỏ lời nói đều nói lắp sắt sát khí nơi mặt khác linh sư đi theo cũng cảm thấy chân vô lực không dám động một chút. Sát khí cực hung, không phải bị sát khí cắn nuốt, chính là bị sát khí khống chế, không hề nhân tính mà giết hại. Tô Linh Tiều nhìn đến đột nhiên biến hóa, hơi hơi túc một chút mày. Nguyên lai vạn độc quả thế, nhưng là sát khí nơi, lộng không hảo sẽ so ở Vĩnh Mạnh Sơn mở ra Minh Nguyên Chi phủ còn muốn nghiêm trọng, Minh Nguyên Chi phủ ác chính là những cái đó đáng sợ đồ vật, nhưng sát khí ác chính là làm người hung thần, liền như ma khí khống chế người. Người giết người, nhân gian Minh Nguyên. Bất quá Hiện tại nhưng thật ra có thể giải thích thông vì cái gì Điệp Y để sợ tàm, sẽ cùng bọn họ trước mắt tầm có như vậy đại khác biệt. tam vẫn luôn đái ở cái này huyệt động chung, hiện nhiên bị sát khí khống chế. chương 206 bọn họ sẽ phúc lớn mạng lớn. Sát khí. Điệp Y hoảng sợ lầm bẩm, cùng Tô Linh Tiểu lời nói khi suy nghĩ bắt đầu hỗn độn Thực xin lỗi, Đại Bạch, thật sự thực xin lỗi, Đại Bạch nhất định rất thống khổ, là ta sai. Tô Linh Tiểu trong lòng nghi hoặc, đồng thời có chút bất an. Nếu Diệp Y cảm xúc không ổn định, lấy nàng sức của một người tới khống chế tầm cơ hội là không có khả năng. Vì cái gì là người sai? Tô Linh Tiểu nỗ lực dùng thần hồn cùng Diệp Y rìa câu thông, nhưng Diệp Y nhưng vẫn niệm đều là hắn không tốt, phảng phất không có nghe được nàng lời nói. Có thể cảm giác được đến từ Diệp Y lực lượng ở yếu bớt, Tô Linh Tiểu trong lòng bắt đầu nôn nóng, nhưng vô luận nàng như thế nào cùng Diệp Y rìa câu thông, Diệp Y đều không có phản ứng. Mà theo Ngọc Con bướm nhạc khúc tri âm bắt đầu yếu bớt tầm hai tròng mắt thực mau bị màu đỏ tràn ngập, há mồm liền hụt ra tơ tằm. các ngươi tầm a, tấn huyền thất thanh hô, nhưng hết thể đã không kịp, lần này tầm phun ra tơ tằm rất nhiều rất nhiều, giống một trương thật lớn vong hạ xuống sau hình thành nửa cái viên cầu, bọn họ đều bị tơ tằm bao phủ ở bên trong, mà bọn họ tránh ở góc mới may mắn tránh thoát. chỉ là kỳ quái chính là tầm đem chính mình đều bao phủ ở tơ tằm cầu bên trong, tấn huyền cùng tân phi cơ hồ bị dọa ra hồn, hoàn hồn lúc sau nhìn thấy một màn này đỏ đôi mắt. Tầm Tơ Tằm là chí mạng, vừa rồi có linh sư bị Tơ Tằm cuốn lấy, lập tức liền đã chết. Làm sao bây giờ, bọn họ có thể hay không tấn Huyền Nghạn? Tân Phi tái nhợt mảnh khảnh khuôn mặt lộ ra khổ sở, lại cắn môi dưới nhặt lên lâm thượng những cái đó linh sư đánh rơi đau, nhưng đau thực trầm, Tân Phi chém vài cái, liền mệt đến thở hổn hộp. Tấn Huyền hút một chút cái mũi, học Tân Phi cũng nhặt lên lâm thượng kiếm. Các ngươi hai cái ngu xuẩn, đây là tầm Tơ Tằm, Tằm bắt Ba, ba trong rọ đã sớm đưa bọn họ cấp ăn. Bàng Kim trầm khuôn mặt mở miệng, Tân Huyền cùng Tân Phi liền đao kiếm đều lấy bất động, lại muốn chém đứt tơ tằm. Nhất đáng giận chính là vừa lúc Mặc Viêm Nam bọn họ đi tới tô Linh Tiểu bên kia, Mặc Viêm Nam cũng đi theo bị tẩm tơ tẩm cấp căn Sẽ không, ân nhân cùng nàng các sư phụ đều là người tốt, bọn họ sẽ phúc lớn mạng lớn. Nhìn đến Bàng Kim vẻ mặt hận không thể bị nhốt ở tơ tẩm cầu người đều đã chết, Tân Huyền cơ hồ dùng giống mà cùng Bàng Kim lời nói. Đây cũng là hắn lần đầu tiên như vậy ngỗ nghịch Bàng Kim. Bàng kim trước kia tuy rằng sủng bọn họ, nhưng bọn họ biết nắm chắc đúng mực, loại này lời nói trước nay cũng không dám, rõ ràng lúc này càng không nên đắc tội bàng kim, nhưng hắn thật sự nhịn không được. Bàng kim hoàn toàn trầm hạ đôi mắt, đến gần Tấn Huyền cùng Tân Phi sau, lạnh băng mà nhìn thoáng qua Tấn Huyền sau, ánh mắt dừng ở Tân Phi trên người, Tân Phi, người đâu? Trong lòng có đối bàng kim sợ hãi, Tân Phi theo bản năng mà lui ra phía sau một bước, ta là người đem chúng ta đưa cho ân nhân, ta. Bang. Bang. Hai cái tiện nhân. Không đợi tân phi xong, bàng kim rỗi tay ở tấn huyền cùng tân phi trên mặt rơi xuống tắt hai. Bàng kim dùng chính là 10 phần lực đạo, tấn huyền cùng tân phi không đứng được, đã bị đánh nghiêng ở lâm thượng. Phẫn nộ mà trừng mắt bàng kim, tấn huyền bụng mặt giống lớn ra tới, ân nhân sẽ tồn tại. Người đánh chết ta, ta cũng như vậy. Bên trong, Tô Linh Tiểu Cương xuống tay không biết hướng nơi nào phóng. Trước mắt là một mảnh hát ám, nghìn cân treo sợi tóc chi ràn có người ôm lấy nàng, nàng nhìn đến là đại sư phụ mặt. Mà lúc này trên đầu có mềm nhẹ chạm đến. Ân, là đại sư phụ không sai, không phải ai tay đều có thể thực mau trấn an nàng cảm xúc. Nhưng Hắc Gám thực mau bị ánh lửa xuất hiện mà đánh vỡ, bị đại sư phụ buông ra sau, Tô Linh tiểu nhìn thấy ánh lửa đến từ nhị sư phụ, mà nhị sư phụ mặt là hắc trầm, con mắt cũng chưa nhìn nàng liếc mắt một cái. Chương 207 điệp Y khả năng sẽ biết. Ở ánh lửa chiếu ứng hạ, có thể nhìn đến bọn họ bên người còn có một cái quái vật khổng lồ đại bạch trùng. Tham như thế nào bất động? Tô Linh tiểu liền nhìn về phía bọn họ trung quanh, bọn họ hiện tại bị Tơ tầm Kín Mít mà vây ở bên trong. Tam thật lớn hình thể chiếm cứ một đại không gian, lưu bọn họ không gian chỉ có vài bước, hơn nữa Tô Linh tiểu đột nhiên phản ứng lại đây năm cái sư phụ đều ở bên trong, lại bởi vì không gian không đủ, lẫn nhau chi dàn cũng ly đến gần. Các sư phụ vốn dĩ liền so nàng muốn cao hơn rất nhiều tới, bọn họ đứng chung một chỗ sau, nàng cảm thấy chính mình miểu đến có thể xem nhẹ bất kể. Cũng may, lấy bọn họ hiện tại thân ở tình huống tới xem. Không ai sẽ để ý một đám tiên hạc chung còn ngồi sổn một con vịt. Người hy vọng nó động, sau đó ăn non ê. Mặc Việt tân quen thuộc mà ôm lấy tô linh tiểu đầu vai, bám vào người ở nàng bên thai nhẹ giọng trêu đùa. Lạnh băng mặt nạ trong lúc vô tình đụng tới nàng lỗ thai, một cổ lạnh leo từ lỗ thai chuyển đến, ngay sau đó lại có một cổ nhiệt ý hướng trên lỗ thai bạo. Đồ nhi không phải ý tứ này. Có nề nếp sau khi trả lời, tô linh tiểu liền tiến lên đi rồi một bước né tránh trên vai tay, nhưng trốn là né tránh. Đặt ở nàng trên vai tay ở thu hồi đi thời điểm, lại âm thầm nhẹ nhàng đẩy nàng một phen. Đây là tô linh tiểu hoàn toàn không có dự kiến đến, nàng nghĩ nhiều lắm bị tứ sư phụ lại vài câu, lại không nghĩ rằng hắn sẽ đẩy chính mình. Thế cho nên tô linh tiểu ở không hề phòng bị dưới, bước chân lại bán ra một bước, một đầu đâm trở về mạc khúc trực trong lòng ngực. Đỡ lấy tô linh tiểu eo, làm nàng đứng vững lúc sau, mạc khúc trực liền không giấu vết mà buông lòng ra nàng. Vân Đạm Phong khinh phản phất không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh quá. Đứng vững lúc sau, Tô Linh Tiểu tự giác đổ một bên. Tứ sư phụ trả thù tới nhanh như vậy, thành công làm nàng khổ mà không nói nên lời. Hơn nữa chuyện này không thể nhắc lại, rốt cuộc đã đủ nàn kham, ai còn sẽ vì ai đúng ai sai tới cố tình lại giải thích. Thứ sư đệ, mặc khúc trực liễm con ngươi nhìn thoáng qua mặc Việt Tân. Mặc Việt Tân tắc đôi mắt dơ lên, mỉm cười nhìn về phía mặc viêm nam. Mặc viêm nam mắt phượng híp lại, mang theo ẩn nhận ám hỏa rời đi ánh mắt, ai cũng không xem. Tơ tầm có kích độc chúng ta không thể mạnh mẽ cắt ra tơ tầm kén nếu không chẳng những sẽ làm ngủ say tầm tình lại còn rất có thể trung tơ tầm đầu mặc giang nhuận thanh âm mang theo mát lạnh như một chậu nước lạnh làm các loại cảm xúc làm lạnh xuống dưới hoàn hồn tới quan tâm bọn họ trước mắt chuyện quan trọng nhất tổng không thể chờ chết đi ngũ sư đệ vẫn là trực tiếp như thế nào đi ra ngoài đi mặc việt tân hai tay hoàn lực rũ mắt hảo chỉnh lấy đãi mà nhìn mặc giang nhuận không biết mặc giang nhuận nhàn nhạt xong xem hướng về phía tô linh tiểu Ở cảm giác ngũ sư phụ ở xem chính mình khi, tô linh tiểu liền nhìn qua đi. Có lẽ hiện tại chỉ còn lại có điệp y thì khả năng sẽ biết. Nghe xong ngũ sư phụ nói, tô linh tiểu trước hết không thể tưởng được cũng không phải điệp y vì cái gì sẽ biết, mà là nàng trực giác thực chuẩn, ngũ sư phụ quả nhiên ở xem nàng. Hơn nữa ngũ sư phụ tuy rằng nhìn không thấy, lại trước nay sẽ không lầm phương hướng. Nhắc tới điệp y, để, tô linh tiểu có chút khó xử mà mở miệng nói, ở nhìn đến phía dưới sát khí sau, điệp y cảm xúc liền rất không ổn định. Hiện tại trực tiếp không thành, ta vô pháp cùng hắn giao lưu. Tựa hồ sớm đoán được, mặc giang nhuận lạnh băng thanh thấu trên mặt không có biểu lộ một tia thất vọng. Nói cho hắn, bàng án khởi đã chết. Bàng án khởi? Tô Linh tiểu trong lòng có nghi vấn, nhưng vẫn là dựa theo ngũ sư phụ sở cấp điếc ý liền nghe. Mới xong, Tô Linh tiểu liền cả người đau nhức, tùy theo điệp ý thân ảnh hiện lên ở bọn họ trước mặt. Chương 208 người có thể thử nhớ tới chính ngươi là ai sao? Không có khả năng, tuyệt đối không thể. Điệp y gì bắt lấy chính mình đầu mánh liệt mà phe phẩy. Nhưng mặc giang nhuận cũng không có bởi vì điệp y gì hoảng sợ động dùng, ngựa khí như cũ lạnh lẽo mà mở miệng nói, kiêm gia cũng đã chết, bọn họ sớm đã không ở nhân thế, điệp y ngươi có thể tỉnh. Nghe đến đó Tô Linh Tiểu trong mắt hiện lên kinh ngạc, Bang án khởi là ai nàng không biết, nhưng nàng biết kiêm gia, biết bán tiên. Cho nên, Bang án khởi là bán tiên trong miệng cái kia nam tử, kiêm gia phu quân. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chỉ thấy điệp y thì thân ảnh chấn động một đôi ngập nước mắt to không ngừng chảy xuống nước mắt ngây ngốc mà giống người gô giống nhau bất lực mà nhìn tô Linh tiểu tiểu ngươi nói cho ta không phải thật sự điệp y thì khẩn cầu làm tô Linh tiểu cầm quyền từ điệp y đi trên người rời đi ánh mắt mới mở miệng nói bọn họ đích xác không còn nữa giống như tình xét đánh điệp y quỷ trên mặt đất che mặt khóc giống lên điệp y di tiếng khóc như là ấn ở ngực cự thạch sẽ làm người cảm thấy nặng nề. Tô Linh tiểu liền nhìn về phía Mặc Giang luận hỏi Ngũ sư phụ, ngài biết Diệp Ý ỉ làm sao vậy? Ta đoán." Mặc Giang nhuận khẽ mở môi cánh trả lời. "Tô Linh tiểu Điểm Linh, ngũ sư phụ quá khiêm tốn, chỉ là đoán Diệp Ý ỉ đều khóc thành như vậy, vừa rồi ngũ sư phụ nói rõ ràng tự tự chọc chúng điếc ý ỉ yếu hại. Đang ở Tô Linh tiểu tự hỏi nên như thế nào hỏi thời điểm, lại nghe đến Mặc Giang nhuận tiếp tục nói, chỉ có điệp ý chính mình nhớ tới hắn là ai mới giáo." Nhìn Mặc Giang nhuận tuyết trắng lại lạnh băng mặt, Tô Linh tiểu Điểm một đầu lúc sau, liền nhìn về phía điệp ý ỉ. Điệp y gì cũng thật sự khóc đến thê thảm, lần trước không tiếp được ý, nam tử ái khóc, nàng còn gặp qua giống hắn như vậy có thể khóc. Chờ cũng là chờ, tô linh tiểu liền không lưng đi theo ngồi sổm điếc y gì bên người. Nên thực xin lỗi ngươi cũng đủ nhiều, rất nhiều như vậy nước mắt cũng không làm nên chuyện gì, không bằng lo lắng nhiều một chút chính mình. Ô ô, đều là ta không hảo, ngươi nơi nào không tốt? Tô linh tiểu hỏi dò, điệp y gì sửng suốt một chút, chính hắn cũng không biết vì cái gì như vậy. Thậm chí không biết chính mình vì cái gì khóc, chỉ là nghe được nàng ngũ sư phụ như vậy lúc sau, thực bi thương thực bi thương. Tô linh tiểu mặt có như vậy trong nháy mắt cứng đờ, không biết vì cái gì khóc còn khóc như vậy thảm, cũng là có thể. Nhưng ngũ sư phụ, bọn họ có thể hay không đi ra ngoài mấu chốt ở điệp y gì trên người. Tô linh tiểu đơn giản liền ngồi ở điệp y gì bên người, dùng liêu ngự khi không mặn không nhạt hỏi, Bàng án khởi nhất định là người rất quan trọng người đi, nếu không ngươi vừa nghe đến tên của hắn sẽ như vậy bi thương. Điệp Y treo trong mắt quay đầu nhìn về phía Tô Linh tiểu, nhìn ánh mắt nu hòa mà nhìn chính mình Tô Linh tiểu, Điệp Y không nhịn xuống liền lại khóc ra tới. Tô Linh tiểu bất đắc dĩ, tưởng vô vô Điệp Y ề bả vai, làm hắn đừng khóc, nhưng nàng rũa ra tay Điệp Y lại nhào tới. Cũng may Điệp Y thân thể cơ hồ là trong suốt, nào vào trên người nàng không có một chút trọng lượng. Hơn nữa càng làm cho Tô Linh tiểu bất đắc dĩ chính là Điệp Y phát lại đây lúc sau, liền tránh ở nàng trong lòng ngực khóc, liền giống như một cái bị vứt bỏ hài tử. Tuy rằng nàng năm vị sư phụ đều nhìn nàng, làm nàng rất không được tự nhiên, nhưng Tô Linh tiểu cũng không có đẩy ra Điệp Y Nàng có thể cảm giác được, Điệp Y hiện tại chính là cái bị vứt bỏ cực độ yêu cầu một cái ôm tiếp nhận người của hắn. Chờ Điệp Y Y cảm xúc sơ qua bình tĩnh trở lại sau, Tô Linh tiểu liền tâm địa hỏi, "Điệp Y ngươi có thể thử nhớ tới chính ngươi là ai sao?" Điệp Y trên mặt lập tức xuất hiện thống khổ thần sắc, lắc đầu tránh ở Tô Linh tiểu trong lòng ngực. Cầu xin ngươi, đừng rời khỏi ta, ta sẽ nghe lời." sẽ thức an. chương hai trăm linh chín là gà mái sao. Cho nên, Mạc Việt Tân đi đến Tô Linh tiểu trước mặt, rũ mắt nhìn xuống nàng trong lòng ngược điệp ý, ý lại cười nói, ngũ sư đệ, ý của ngươi là, muốn chúng ta nhìn ra hỏa này ở kiểu nhi trong lòng ngược chiếm tiện nghi. Tô Linh tiểu khỏe miệng cứng đờ, ngước mắt đối thượng Mạc Việt Tân ánh mắt, nhưng thực mau liền liễm hạ con ngươi, cũng coi như cái gì đều không có nghe được. Mạc viêm nam nguyên bản liền bực bội tâm tình, bởi vậy Mạc Việt Tân nói trở nên càng thêm táo bực. Nguyên tưởng nhắm mắt làm ngơ, chính là ánh mắt vẫn là liếc về phía Tô Linh Kiều cùng Điệp Y. Tuy rằng Điệp Y thì không có thật thể, nhưng là xúc ở nàng trong lòng ngược bộ dáng, thực ý lại thực thân mật, mà nàng cũng không có cự tuyệt, trong mắt thậm chí biểu lộ thương tiếc. Mặc viêm nam trong lòng hư lạnh một tiếng, đích xác, Điệp Y hiện tại bộ dáng nhiều chọc người chịu mến, nàng không phải thích nhất như kỳ ẩn linh như vậy nhu nhược nam từ sao. Mà lúc này Tô Linh Kiều nhạy bén nhận thấy được mặc viêm nam ánh mắt, liền ngước mắt nhìn qua đi nay vừa thấy làm tô linh tiểu trong lòng có chút nôn nóng nhị sư phụ thiện thực trọng hiện tại sắc mặt càng kém nàng đến chạy nhanh làm điệp y rỉ nhớ tới điệp y gì tô linh tiểu thử cùng điệp y rỉ câu thông nhưng nàng mới mở miệng nàng trên đầu bị một bàn tay cấp đè lại bị này giống như manh thu lợi chảo đè lại sau tô linh tiểu nhấp môi không có lại lời nói tựa hồ đối tô linh tiểu phản ứng còn tính vừa lòng mặc việt tân gợi lên khỏe môi lủi về tay sau túi người mở miệng tiểu nhi ngươi như vậy ôn nhu nhưng không có tác dụng gì không bằng làm tứ sư phụ tới thử xem. Đối thượng Mạc Việt Tân thâm trầm hung ác nham hiểm mắt đen, Tô Linh tiểu đối nguy hiểm bản năng làm nàng căng chặt trên người cơ bắp, mặt cũng đi theo vô ý thức mà trầm xuống dưới. Điệp Y Lệ cũng cảm thấy này cổ thể hồ quán đỉnh cảm giác các bách, liền ngơ ngác mà ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Việt Tân. Khóc đủ rồi sao? Mạc Việt Tân thập phần thân hòa mà mở miệng. Điệp Y Lệ đánh một cái lạnh run, theo bản năng mà hướng Tô Linh tiểu trong lòng lượn trốn, tiểu, người này hào hung, ta sợ hãi. Tô Linh Tiểu huyệt Thái Dương đột nhảy một chút, kỳ thật nàng cũng rất có áp lực, rốt cuộc tứ sư phụ lực áp bách ở hắn túi người khi, nháy mắt tăng mạnh vài lần, cũng khó trách Điệp Ý Điệ sẽ sợ hãi. Tứ sư phụ, hiện tại mấu chốt là làm Điệp Ý Điệ nhớ tới, ngài vẫn là đường dọa hắn. Nga, có dọa đến. Mặc Việt tân không có bởi vì Tô Linh Tiểu nói mà từ bỏ, ngược lại đem bàn tay hướng Điệp Ý Điệ. Điệp Ý hoảng sợ mà mở to hai mắt nhìn, hư ảnh từ Tô Linh Tiểu trong lòng ngược tan đi. Điệp y dì biến mất làm tô linh tiểu trong lòng lộ bột một chút, cho rằng điệp y Lì liền như vậy không thấy. Nhưng ngay sau đó làm tô linh tiểu dở khóc dở cười là, điệp y dì cư nhiên tránh ở nàng nhị sư phụ phía sau, tham đầu nhìn nàng tứ sư phụ. Ngươi không cần lại đây. Mặc Việt tân đối mặc viêm nam chọn một chút mi, mặc viêm nam cứng đờ khuôn mặt, nhíu lại giữa mày quay đầu nhìn về phía hắn phía sau điệp y Lì. Thấy điệp y dì ngẩng đầu nhìn về phía chính mình, trong mắt mang theo tìm kiếm che chở đã có thể ở điệp y đi hề muốn mở miệng lời nói trước, mặc viêm nam mặt trầm xuống quát lớn điệp y đi hề, câm miệng, chạy nhanh tưởng, nghị không ra liền chờ hôi phi diệt. Điệp y thì cổ trật lạnh, liền ủy khuất ba ba mà rụt một chút cổ, không dám lại làm mỹ nhân giúp hắn nói. Lúc này, hắc ám tơ tầm cầu trung sáng lên hai ngọn thật lớn đèn lồng màu đỏ. Hảo, Tam tỉnh. Mặc Việt Tân mở miệng chế nhạo. nhưng kim sắc mặt nạ hạ mặt đã chậm rãi châm hạ, thấy tô linh tiểu Ly tằm gần, vội tay liền đem sách lên. Làm nàng đãi ở mặt giang nhuận phía sau. Tuy rằng đối phương là sư phụ của mình, nhưng bị trước mặt mọi người bị coi như gà sách lên ném ở cuối cùng. Tô Linh tiểu rất tường hỏi, Thứ sư phụ, ngài là gà mái sao? chương 210 ta nhớ ra rồi. Tâm tỉnh lại sau, trước run run thân mình, bởi vì tơ tầm cầu không gian hữu hạ, chấn cảm cảm giác cũng mãnh liệt rất nhiều. Thức mau, Tam há mồm chẩm rãi hướng bọn họ bỏ tới. Kế tiếp chính là muốn đem bọn họ tất cả mọi người nuốt chi nhập bụng. Ở làm tốt bài trừ tầm cầu chuẩn bị sau mặc Giang nhuận lại lần nữa nhắc nhở nói ngàn vạn không cần tiếp xúc đến tơ tả sở hữu như số lẻ chờ đợi tầm tới gần mượn cùng nó sinh ra va chạm tới phá tan tơ tầm cầu đã có thể ở tầm cách bọn họ chỉ có nửa trượng xa thời điểm điệp y lì đột nhiên xuất hiện ở tầm trước mặt điệp yể không cần qua đi nàng là gặp qua tầm liền điệp y cũng muốn công kích, ở nhìn đến điệp y như vậy gần đứng ở tầm trước mặt sau Tô Linh tiểu liền muốn đem hắn kêu trở về Nhưng Điệp Y thì phản phất giống như không nghe thấy, liền như vậy ngơ ngác mà đứng ở tầm trước mặt, xuất thần mà nhìn tàm. Tàm nhiễm sát khí, bị sát khí khống chế, hiện tại không phải ngươi trong miệng thực ngoan đại bạch, cho nên Điệp Y thì ngươi hiện tại không cần xúc động, chúng ta lại làm tính toán. Chúng ta. Điệp Y thì quay đầu nhìn về phía Tô Linh Tiểu. Tô Linh Tiểu không chút do dự điểm số lẻ, tiến lên một bước chiều Điệp Y thì hề tay. Thấy nàng cư nhiên còn dám tiến lên, mặc viêm nam liền muốn đem Tô Linh Tiểu mang về tới lại bị mặc Khúc trực giỗi tay ngăn cản. Mặc Khúc trực đối mặc Viêm Nam lắc đầu, dùng ánh mắt ám chỉ mặc Viêm Nam trước tính xem này biến. "Tiểu, ngươi thích đại bạch sao?" Tô Linh tiểu tắc bị Điệp Y Ly đột nhiên vấn đề cấp bị hỏi ngốc, nhìn dữ tợn đáng sợ tằm, rất khó ra trái lương tâm nói. Điệp Y Ly chán nản cúi đầu, mất mát âm thanh động đất nói thầm, quả nhiên không thích. Này Tô Linh tiểu vẫn là lần đầu như vậy khó xử. Đối thượng Điệp Y Ly cặp kia hàm chứa hơi nước đại mắt, thấy hắn muốn khóc lại liều mạng nghẹn. Đơn bạc lại cơ hồ trong suốt bả vai rất nhỏ run rẩy Tô Linh Tiểu đành phải nỗ lực giải thích nói, đại bạch quá lớn, hơn nữa liền tính ta thích cũng vô dụng, đại bạch vẫn là sẽ muốn ăn rất ta. Điệp y dì treo nước mắt lắc lắc đầu, theo sau xoay người một lần nữa nhìn về phía tầm. Ta nhớ ra rồi điệp y dì thanh em sâu kín linh đất trống mở miệng. Nghĩ tới, chuyện khi nào? Nhưng này đó nghi vấn Tô Linh Tiểu cũng không có hỏi ra khẩu, bởi vì lúc này tầm đã ngừng lại, vì dạp trên mặt đất nhìn trầm chầm, chầm vào điệp không biết như thế nào nàng có thể cảm giác được tầm biến hóa, cho nên tô linh tiểu chỉ là lẳng lặng chờ điệp y tiếp tục đi xuống. quả nhiên điệp y lại lần nữa đã mở miệng, chỉ nghe được hắn tiếp tục nói: trời xanh cho nhân thế gian việc phần lớn công bằng, luyện cổ sư có luyện cổ phú, lại ở linh lực tu vi thượng bước đi duy gian, một khi không có cổ trùng luyện cổ sư liền cực dễ dàng bị đánh bại. hơn nữa luyện cổ sư lợi dụng cổ trùng làm vũ khí, thường xuyên bị coi là bàng môn tà đạo, bị chán ghét, bị bài xích, thậm chí bị treo cổ. Ở luyện cổ sư nhóm không ngừng truy tìm như thế nào tăng lên tu vi khi, bọn họ phát hiện chỉ có sát khí đối bọn họ hữu dụng, vì thế liền có luyện cổ sư đưa ra muốn mượn sát khí tới tu luyện, cái này biện pháp quá nguy hiểm cũng không có được đến tộc trưởng đồng ý, chính là lại có người sau lưng trộm tu luyện, cũng lừa gạt tộc trưởng đem toàn tộc di chuyển đến vạn độc quật, vạn độc quật chẳng những ẩn ngốc, có thể tị thế rời xa những cái đó đối bọn họ như hổ rình mồi linh sư, hơn nữa đối luyện, cổ sư tới là cái luyện cổ thật tốt địa phương, chỉ tiếp Diệp Y khi đến gần Tảm, cũng duỗi tay sở hướng về phía Tảm. Tô Linh Tiểu tâm huyền lên, muốn tiến lên lại bị Mặc Việt Tân ôm lấy bả vai. Vì thế, Tô Linh Tiểu quay đầu nhìn về phía tứ sư phụ, chỉ thấy làm lại hư thủ thế. Chương 211 đến đây đi. Minh Bạch tứ sư phụ ý tứ, Tô Linh Tiểu liền gật đầu một cái, làm chính mình lại bình tĩnh một ít. Tuy rằng cùng Diệp Y tiếp xúc không thâm, nhưng nàng phát hiện chính mình đích xác đối Diệp Y có loại mặc danh ý muốn bảo hộ, thế cho nên không thể làm được hoàn toàn bình tĩnh phán đoán. Nguyên tưởng rằng chính mình gật đầu tỏ vẻ minh bạch, tứ sư phụ liền sẽ buông ra chính mình, nhưng tứ sư phụ chậm chạp không có buông tay. Kể từ đó, Tô Linh Tiểu đành phải quay đầu lại lần nữa nhìn về phía Mạc Việt Tân. Không cần lời nói, vạn nhất đánh gãy điệp Y sẽ làm hắn lại đã quên. Mạc Việt Tân thấp giọng ở Tô Linh Tiểu bên thai nhẹ ngữ. Tô Linh Tiểu khẽ miệng cứng đờ, đừng làm nàng lời nói, nhưng tứ sư phụ chính hắn đâu. Nhưng lúc này thật đúng là không thể nháo ra động tĩnh tới. điệp Y Lệ lúc này là phóng không quên mình trạng thái tựa như một cái trần thuật giả trần thuật năm xưa chuyện cũ. bởi vậy tô linh tiểu nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, coi như tứ sư phụ chỉ là đắp chính mình bả vai, có lẽ hắn là không đứng được mới đáp. điệp y dị tựa hồ lâm vào thật sâu trong hồi ức, đốn một hồi lâu sau mới ngự khí bi thiểu nói, chỉ tiếc vạn độc quật là sát khí nơi, đương kia mấy cái luyện cổ sư có điều thành thời điểm đã không còn kịp rồi. một đêm chi gian sát khí trào ra, vạn độc quật trung luyện cổ sư bị sát khí khống chế giết hại lẫn nhau, chủ nhân thân là nhất tộc chi trưởng muốn khống chế cục diện nhưng hắn cũng vô lực vãn hồi vì không cho sát khí tiếp tục trào ra hắn dùng suốt đời tu vi phong bế sát khí nhưng hắn bởi vậy hoàn toàn tiêu hao linh lực chủ nhân thực suy yếu thực suy yếu nhưng chủ nhân vẫn là tưởng cứu tộc nhân của hắn chủ nhân tưởng cứu điệp y trong mắt không ngừng có nước mắt rơi xuống khác nhau phía trước tiếng khóc lần này điệp y khóc đến vô thanh vô tức mà ta đưa bọn họ đều giết sau lại chủ nhân không cần ta làm ta lưu tại vạn độc quật Ta tưởng chủ nhân có lẽ có một hồi mềm lòng, sẽ trở lại vạn độc quật, sẽ tha thứ ta. Ta tưởng ta chỉ cần vẫn luôn chờ, chủ nhân luôn có một hồi trở về tìm ta. Lại sau lại, ta rốt cuộc chờ tới rồi chủ nhân, nhưng chủ nhân chỉ là đứng ở kết giới bên ngoài, hắn mang đến một cái tiêu kiêm gia nữ tử, là hắn thê chủ, chủ nhân có thê chủ không hề yêu cầu ta. Vô luận ta như thế nào cầu, chủ nhân đều không muốn mang lên ta. Từ đây lúc sau ta liền ngũi ở thấy chủ tha địa phương ngày qua ngày mà tiếp tục chờ. Chủ nhân như vậy thiệt lương, ta tưởng nhất định là ta chờ thời gian không đủ trường, nhưng chờ chờ, dần dần mà, ta đã quên ta là ai? Cho tới bây giờ, mà ta, hiện tại có thể lời nói, lại rốt cuộc đời không được chủ nhân. Điệp y gì khóc đỏ đôi mắt, hai mắt đấm lệ mà nhìn tô linh tiểu xin lỗi, thực xin lỗi, hại các ngươi bị nhốt ở chỗ này, lại có thật nhiều người nhân ta bị chết ở chỗ này. Bị điệp y chạm đến sau tầm trong mắt đã không có sắc khí, theo sau nặng nề nhắm hai mắt lại. Nga Tô Linh tiểu điểm một đầu, liếc mắt một cái điệp Y phía sau tầm nhướng mày nói, hiện tại thoạt nhìn ngon nhiều. Điệp Y hiền vô thố mà trừng lớn nước dầm mắt to. "Đến đây đi." Nhìn điệp Y giống như hài đồng ở phạm sai lầm hạ khi lộ ra bất an ánh mắt, Tô Linh tiểu chiều điệp Y câu một chút ngón tay, an ủi người một chút. Bởi vì biết chính mình phạm sai lầm, điệp Y đi tuy rằng khó hiểu, cũng không hiểu Tô Linh tiểu là có ý tứ gì, liền thấp tâm cẩn thận mà đi qua. Tô Linh tiểu cũng không có sát Tiến lên một bước liền đem Điệp Y ôm vào trong ngực, cho dù Điệp Y so nàng cao, nàng cũng không hoàn toàn đem hắn vây quanh ở chính mình trong lòng ngực. Chính yếu chính là nàng không biết an ủi nói như thế nào, nhìn đến Điệp Y ánh mắt kia, nàng cũng liền nghĩ tới cái này có thể an ủi một chút. chương 212 hiện tại cũng đã đau lòng. Điệp Y hãy vốn là viên đại con ngươi mở to lớn hơn nữa, ở khiếp sợ qua đi, Điệp Y chậm rãi nhắm hai mắt lại, khỏe mắt không ngừng có nước mắt chảy xuống, khỏe môi lại có độ cung. Cảm thấy không sai biệt lắm, Tô Linh Kiều liền buông ra điếc ý liễu, nếu ta đoán không sai nói, Bàng án Khởi cũng không phải cố ý không mang theo thượng ngươi, hắn hẳn là bị thực trọng thương vô pháp mang lên ngươi. Kiêm gia mang Bàng án Khởi đi Vĩnh Mạnh Sơn, thấy bán tiên chính là vì cấp Bàng án Khởi trị thương, chỉ tiếc bán tiên bởi vì căm hận phục linh thải mà căm hận hạ sở hữu nam tử, chẳng những đối Bàng án Khởi thấy chết mà không cứu, cuối cùng vì kiêm gia chết giết Bàng án Khởi. Thật vậy chăng? Điệp ý liễu rất là không có tự tin hỏi, chủ nhân hắn thật sự không phải không cần ta sao? sát khí trào ra thời điểm lúc ấy những cái đó luyện cổ sư hẳn là đã chịu sát khí muốn giết người chủ nhân đi. điệp y ghi ở điểm số lẻ thanh trả lời nói bọn họ muốn sát chủ nhân. nghe đến đó tô linh tiểu cũng trải vớt rõ ràng sự tình ngọn nguồn chỉ là thực ngoài ý muốn điệp y đi chân thật thân phận đã có thể ở tô linh tiểu cảm thấy ngược độ đau lồng ngực càng là sông quận biển gầm không nhịn xuống một búng máu phun tới. tô linh tiểu thình lình xảy ra hốc máu làm tất cả mọi người thay đổi mặt. Mạc Việt tân ly đến gần một tay đem tô linh tiểu ôm lên, ngáy mắt minh bạch nàng đây là có chuyện gì, trực tiếp đôi gấp đến độ luôn cuống tay chân Điệp y ly mệnh lệnh nói, ngươi trở lại tiểu nhi trong thân thể một lần nữa không chế tơ tằm cổ. Nga nga, Điệp y ly vội vàng gật đầu, nhưng ngay sau đó lắc đầu, không thể, tơ tẩm cổ lúc này đã. Ta không cần nghe vô nghĩa. Mạc Việt tân âm trầm mở miệng. Điệp y ly sợ tới mức một run run, lập tức dùng ngắn gọn nói trả lời, chỉ cần làm ta chủ nhân liền giáo vậy ngươi còn chờ cái gì? Mặc Viêm Nam sắc mặt trầm ruộng lầu ở điệp Y dưới sau lưng mở miệng. vì thế điệp Y dưới lại hoảng sợ, thiếu chút nữa lại khóc ra tới. ở Mặc Việt Tân đem nàng đặt ở trên mặt đất sau, Tô Linh Tiểu liền bản thân ngồi dậy, dựa vào Mặc Giang nhuận xe lăn bên cạnh, dùng tay áo xoa trên môi huyết. cảm thấy điệp Y dưới hiện tại ủy khuất lại sợ hãi bộ dáng thực buồn cười, Tô Linh Tiểu khỏe miệng liền toát ra ý cười, nhị sư phụ, tứ sư phụ, các ngươi đừng bức điệp Y dưới, sẽ làm sợ hắn, ta kỳ thật còn hảo. Tuy chỉ có tầm làm sợ đường tha phân, nhưng điệp ý liễ đi cũng thật hoa dung thất sắc. Như thế nào, hiện tại cũng đã đau lòng. Mặc Việt tân túi người vững vàng, con ngươi đoan liếc tô linh tiểu trong chốc lát sau, đột nhiên duỗi tay nắm tô linh tiểu gương mặt. Đồ vật, nhặt tiện nghi thật đúng là sẽ khoe mẽ. Tô linh tiểu nửa bên mặt bị nhít đỏ, lại không thể lấy tứ sư phụ như thế nào chiêu, đành phải ẩn nhận không phát. Không tha thời điểm còn chưa tính, hiện tại làm cho mặt khác sư phụ mặt, nàng cho dù chỉ là một cái đồ đệ, mặt hướng nơi nào phóng? Ngươi còn không phục? Mang theo trừng phạt chi ý, Mạc Việt Tân hướng tới Tô Linh tiểu bên kia mặt vươn tay. Nhưng lúc này đây Mạc Việt Tân lại không có nắm đến Tô Linh tiểu mặt, cổ tay của hắn bị Mạc Viêm Nam cầm. Mạc Việt Tân ngước mắt cùng Mạc Viêm Nam ánh mắt đối diện, Mạc Viêm Nam đồng dạng vững vàng con ngươi cùng Mạc Việt Tân đối diện. Hiện tại vẫn là ngẫm lại thế nào làm cho Kiều Kiều chịu đựng tầm nhận nàng là chủ quá trình. Đối Tô Linh tiểu tới, tầm nhận chủ quá trình, cũng chính là tầm cắn nuốt thơ tầm cổ quá trình. Song mà khúc trực ánh mắt gợn sóng bất kinh mà nhìn Mạc Việt Tân liếc mắt một cái. Mạc Việt Tân chọn một mi, lúc này mới thu tay, nhưng Mạc Việt Tân thu hồi sau, Mạc Viêm nam tay cứng đờ ở không trung một hồi lâu mới thu hồi. Khu cụ Tô Linh tiểu ho khan lên, khu đến cả khuôn mặt đều đỏ. Vừa rồi, đại sư phụ kêu nàng cái gì? Chương 213 về sau không được còn như vậy. Một sợi sáng sớm ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ tiến vào, Tô Linh tiểu chậm rãi mở to mắt, chỗ trống trong óc mới dần dần có suy nghĩ đem đã thâm nhập nàng ngũ tạng lục phủ tơ tầm cổ chi độc thanh trừ cũng không dễ dàng. nguyên tưởng rằng chính mình đối đau đớn thừa nhận năng lực còn có thể, nhưng khi đó chính mình thế nhưng đau ngất đi rồi vài lần, cũng may cuối cùng thành công làm tầm nhận chủ. Tầm ở an tơ tầm cổ tam cùng nàng đã huyết mạch tương liên, không chỉ có trực tiếp liền giúp nàng đem tơ tầm cổ độc hóa giải, ngày sau nàng chỉ cần không phải so tầm độc độc nàng cũng không cần lại lo lắng. chỉ là điệp ý trở lại tầm trên người yêu cầu thích hứng hơn nữa còn muốn thích ứng tân chủ nhân. Tam đã ngủ say, khôi phục còn cần chút thời gian. Thử muốn ngồi dậy tới, đáng tiếc tay chân căn bản là không nghe nàng sai xử, mà lúc này, có người từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào. Người tới mang theo ẩn giận, dẫn tới đi mau bước chân rơi xuống đất tiếng bước chân cũng so thường lui tới muốn trọng. Tô Linh Tiểu vội vàng nhắm mắt lại, tưởng tiếp tục làm bộ còn ở hôn mê, nhưng Tô Thần Dạ ở tiến vào thời khắc đó liền nhìn đến nàng đã tỉnh. Tiểu nhi, ngươi! Tô Thần Dạ buồn bực, có thể thấy được đến Tô Linh Tiểu sắc mặt tái mà nằm. Một ít trách cứ nói vô pháp ngược lại ngạnh ở cổ họng. Tô Linh Tiểu trong lòng biết đã bị trào bao, liền lặng lẽ mở mắt. Thấy Tô Thần Dạ là thật sự tức giận đến không được, Tô Linh Tiểu liền lôi kéo Tô Thần Dạ ông tay háo nhận sai nói, ca, thực xin lỗi, ta cũng là lo lắng ngươi bởi vì ta sẽ có nguy hiểm, mới ra này hạ sách. Hồ nháo. Chính là, ta thật vất vả tìm được ngươi, ngươi chính là đối với ta như vậy sao? Thấy Tô Thần Dạ gắt gao nắm quyền, mu bàn tay thượng có gân xanh tuôn ra, Tô Linh kiểu là thật lo lắng khí ca ca. Phó ước đi tham gia giám bảo đại hội, biết được đi vạn độc của khi, nàng biết chính mình sẽ có nguy hiểm, cũng biết chính mình vô pháp ngăn cản ca ca, nàng liền dụ dấu ca ca uống xong nàng bỏ thêm liêu nước trà. Bang kim nhẹ nhàng băng cơ tầm có thể khống chế, nhưng nàng căn bản là không tin, sự thật chứng minh nàng trực giác không sai, tầm căn bản là không thể không chế, đã chết như vậy nhiều linh sư, kỳ thật trong nội tâm nàng cũng không cảm thấy chính mình làm sai, nhưng nhìn đến ca ca như vậy sinh khí. Lại không thể không thừa nhận nàng sai rồi. Nhưng cho dù dùng loại này thủ đoạn sẽ làm ca ca sinh khí, nhưng chỉ cần có thể bảo hộ ca ca, ca ca như thế nào giáo hấn nàng cũng chưa quan hệ không phải sao. Ca, ngươi đừng nóng giận, ta biết sai rồi. Nói năng bậy bạ, ngươi rõ ràng không hề sửa sai chi tâm. liếc mắt một cái bị nhìn thấu lúc sau, tô linh tiểu thiếu chút nữa liền duy trì không được chính mình tốt đẹp nhận sai thái độ. Lúc này cái gì chỉ biết hỏa thượng thêm du, tô linh tiểu ngoan ngoãn ngầm miệng. Nhưng tay lại một chút một chút lôi kéo tô thần dạ tay áo. Tô thần dạ cưỡng chế bực bội, túc lạnh mặt hỏi, vì cái gì muốn làm như vậy? Tô Linh Tiểu vô tội mà chấp trước mắt, không có lời nói. Nàng không dám. Thật vất vả ca ca hảo hảo ở nàng trước mặt, nay một đời nàng không nghĩ ca ca vì chính mình mà vết thương chống chất, đến cuối cùng liền mệnh đều ném. Quái nàng cũng hảo, khí nàng cũng hảo, nàng chỉ cần ca ca hảo hảo tồn tại. Người tô thần dạ khó thở, một hơi đều đổ trong lòng. Không được, mắng không được lấy nàng không được. Hơn nữa hắn tổng cảm thấy muội muội có việc gặp hắn. Tô công tử ngài đừng tức giận, ân nhân mới tỉnh thực suy yếu. Tân huyền cùng Tân Phi nghe được động tĩnh liền đi đến, thấy Tô Linh Tiểu đang ở ai hấn, liền đứng ở bên cạnh thanh nhắc nhở Tô thần dạ. Tô thần dạ lệnh con ngươi nhìn chằm chằm Tô Linh Tiểu nhìn một hồi lâu sau, cuối cùng thở dài một hơi, ngay sau đó sờ sờ Tô Linh Tiểu đầu, về sau không được còn như vậy. Chương 214 đừng làm vi sư nói lần thứ hai. Cái chán có ca ca lòng bàn tay lưu lại ấm áp, Tô Linh Tiểu vớt chính mình cái chán sờ soạn một hồi lâu. Thấy nàng như vậy, khiến cho Tấn Huyền cùng Tân Phi đều nhìn không được. Ân nhân, Tô Công Tử đã đi rồi một hồi lâu, ngài suy nghĩ cái gì? Nàng cũng không tưởng cái gì, liền cảm thấy ca ca vẫn là cái kia ca ca, cho dù thực tức giận, cũng đối nàng thập phần ôn nhu. Mất mà tìm lại vui sướng, nàng thực quý trọng, đồng thời cũng che giấu không được. Cho nên, quay đầu nhìn về phía Tấn Huyền cùng Tân Phi khi... Tô Linh Tiểu dương khẽ môi trong mắt mang theo quang, nhưng mà không chờ Tô Linh Tiểu mở miệng lời nói, Dư Quang lại nhìn đến có người đang muốn tiến vào, người tới đưa lưng về phía quang, thế cho nên thấy không rõ hắn dung mạo. Đưa người tới tiến vào sau, nguyên bản còn cả người vô lực Tô Linh Tiểu xoát một chút ngồi dậy. Tân Huyền cùng Tân Phi tắc bị Tô Linh Tiểu đột nhiên động tác hoảng sợ, ân nhân, ngài chịu như vậy trọng thương, như thế nào đột nhiên đi lên? Tân Huyền đối, ân nhân ngài. Tân Phi còn tưởng đi xuống nhưng thấy tô linh tiểu lực chú ý không ở bọn họ trên người sau liền nghi hoặc mà quay đầu nhìn qua đi mà này vừa thấy tấn huyền cùng tân phi trên mặt tân cẩn so đối với nàng còn muốn nhiều tô linh tiểu liền âm thầm chọn một chút mi không có lên tiếng nhị sư phụ ngại như thế nào tới ngài thiện so ân nhân còn trọng đâu tấn huyền cùng tân phi một tả một hữu liền phải đỡ Mạc viêm nam mặc viêm nam tắc nhăn lại mày tâm lanh liếc liếc mắt một cái tấn huyền cùng tân phi bọn họ mới ngượng ngùng lùi về tay không biết vì cái gì nàng cảm thấy nhị sư phụ dùng ánh mắt cảnh cáo tấn huyền cùng tân phi khi đặc có ý tứ khoe miệng liền không tự giác mà liền biểu lộ ý cười nhưng ngay sau đó nàng đón nhận chính là nàng nhị sư phụ trầm hấp mặt ý cười cương ở khoe môi tô linh tiểu đành phải ngoan ngoan thu hồi cười nhị sư phụ ngài có chuyện gì phân phó ta một tiếng hảo không cần tự mình tới nhưng mặc viêm nam sắc mặt không có một tia hòa hoãn lạnh giọng đối tô linh tiểu mở miệng đem điệp ý kêu ra tới nhị sư phụ ngài tìm điệp ý để làm cái gì Ngài nhận thức hắn, Mặc Viêm Nam khuôn mặt cứng đờ, nhìn Tô Linh Tiểu kia sáng ngời thuần tịnh đôi mắt, trái tim Mặc Dành khẩn trương đến phảng phất bị cái gì gắt gao lắm. Mà hắn cũng là vì việc này mới không thể không tới tìm nàng, cần thiết ở điệp ý thì tỉnh lại trước lấp kín hắn miệng. Trong tay háo tay âm thầm nắm một chút, Mặc Viêm Nam mới trầm khuôn mặt lạnh lùng mở miệng, Vi sư sự tình, ngươi chỉ cần làm theo liền giáo, chính là điệp ý thì hắn. Đừng làm vi sư lần thứ hai. Nhìn rõ ràng như vậy đẹp mặt, lại hung ác đáng sợ. Tô Linh Tiểu đành phải thành thành thật thật mà làm theo. Chỉ chốc lát sau sau, một cái màu trắng tầm cưng cuộn tròn thân mình xuất hiện Tô Linh Tiểu trên tay, còn không chờ nàng đem tầm dao ra đi, chỉ thấy nàng nhị sư phụ ống tay hào vung, nàng lòng bàn tay tầm đã không thấy tâm hơi. Chờ lát nữa trả lại ngươi. Xong, mặc viêm nam cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Tân Huyền cùng Tân Phi hai mặt nhìn nhau, lại cũng không dám cái gì. Tô Linh Tiểu không yên tâm, nhị sư phụ hắn như vậy hùng hổ đây là muốn bắt tầm làm cái gì suốt ruột mặc tốt giày phủ thêm áo ngoài, tô linh tiểu vừa muốn đuổi theo ra đi, liền nhìn đến dịch qua vội vàng mà đến. kỳ ẩn linh tình huống hiện tại thật không tốt, làm nàng chạy nhanh qua đi một chuyến. tô linh tiểu điểm số lẻ, đành phải đi theo dịch qua đi kỳ ẩn linh bên kia. nghe tấn huyền cùng tấn phi ở nàng hôn mê thời điểm ngũ sư phụ đã lấy nàng huyết giảm bất tam độc, theo lý sẽ không càng thêm nghiêm trọng. nghe được có ho khan thanh từ trong phòng truyền ra tới, tô linh tiểu bước chân tạm dừng xuống dưới. Cuối cùng ở dịch qua sốt ruột mà thuốc dục hạ, nàng mới đi tới Kỷ Ẩn Linh trước mặt. Chương 215 ta không thèm để ý. Lúc này Kỷ Ẩn Linh đã suy nhược bất ham, hắn nguyên bản liền trúng độc bị thương, còn không có điều dưỡng hảo, lại ở Vĩnh Mạnh Sơn bị thương, hiện tại càng là thương càng thêm thương, còn chúng tâm độc, hắn thân thể vốn là không thế nào hảo, trải qua quá này đó sau, ngày sau chỉ sợ sẽ rơi xuống bệnh căn. Sao ngươi lại tới đây? Kỷ Ẩn Linh ho khan xong sau, nhéo khăn xin lỗi mà nhìn Tô Linh tiểu nói. Là ta đối thuộc hạ quản giáo không nghiêm làm hắn tự làm chủ trương ngươi mới tỉnh hẳn là nghỉ ngơi nhiều dịch qua giận dỗi mà trừng mắt tô Linh tiểu thanh phản bác nói nàng rất tốt có kia hai cái yêu mị Nam tử hầu hạ dịch qua kỳ ẩn Ninh lạnh giọng quát bảo ngưng lại dịch qua nhưng bởi vì kích động ho khan lợi hại hơn nguyên bản màu trắng khăn thực mau bị màu đỏ nhiễm hồng dịch qua nhìn thấy huyết sau đôi mắt càng đỏ nhưng chưa kịp lời nói liền kỳ ẩn Ninh ánh mắt ngăn cản cũng làm hắn đi ra ngoài ở bên ngoài trời Tô Linh Tiểu tác chuyên tâm nắm lấy mạch, cũng không có bởi vì dịch qua đối chính mình bất mãn có điều tỏ vẻ. Ngươi vốn là tâm mạch bị hao tổn, tạm chi độc đã thâm nhập trong cơ thể, không hảo hoàn toàn loại bỏ. Đem xong mạch lúc sau, Tô Linh Tiểu liền buông lỏng ra kỳ ẩn linh tay, nhưng mà không đợi nàng đem tay lùi về, tay nàng lại bị kỳ ẩn linh một phen cầm. Kỳ ẩn linh lại suy nhược tay cũng so nàng đại, tay nàng liền như vậy bị kỳ ẩn linh nắm ở tay trịnh. Có ngươi ở, ta cái gì đều không sợ. Tô Linh Tiểu rũ mắt nhìn thoáng qua kỳ ẩn Linh tay, sau đó rút ra, ta sẽ cứu ngươi, điểm này ngươi không cần lo lắng. Này ta biết. Thanh lầm bẩm lúc sau, kỳ ẩn Linh khỏe môi treo lên gượng ép cười nhìn Tô Linh Tiểu nói, nếu tới, có thể hay không lại ngồi trong chốc lát lại rời đi. Không thể, trên người của ngươi độc không thể lại kéo xuống đi. Ta không thèm để ý. Kỳ ẩn Linh liễm con ngươi đánh gãy Tô Linh Tiểu nói. Tô Linh Tiểu nhăn mày, nhưng ta để ý, ngươi đã cứu ta, ta sẽ không làm ngươi có việc. Xong, Tô Linh tiểu liền đi ra ngoài, vừa ra đi liền nhìn đến Tấn huyền cùng Tân Phi đang cùng dịch qua mắt to trứng mắt. Mà Tấn huyền cùng Tân Phi vừa thấy Tô Linh tiểu ra tới, ánh mắt sáng lên liền đón đi lên. Có thể thấy được Tô Linh tiểu sắc mặt không tốt lắm, Tấn huyền cùng Tân Phi liền vội vàng thu hồi cười. Ân nhân, kỷ công tử hắn có khỏe không? Mang ta đi dược các. Nga nga. Tấn huyền cùng Tân Phi lẫn nhau xem một cái, nghĩ thầm ân nhân quả nhiên thực lo lắng kỷ công tử. Từ kỷ công tử trong phòng ra tới cả người đều là âm u, bọn họ cũng không dám cùng nàng lời nói. Trộm liếc mắt một cái tô linh tiêu sau, tấn huyền cùng tân phi tâm ý tương thông mà lại trộm nhìn nhìn chung quanh, cũng không biết kỷ công tử bên người hộ vệ có hay không dám thị bọn họ. Tuy rằng biết kỷ công tử tương lai rất có thể là ân tha phu quân, kỷ công tử cũng là quý nhân, nhưng là, vừa nhớ tới lúc ấy kỷ công tử cùng bọn họ nói, tấn huyền cùng tân phi cảm thấy vô cơ sau lưng lạnh buốt Vào dược phòng lúc sau. Tô Linh Tiểu khiến cho Tấn Huyền cùng Tấn Phi ở bên ngoài chờ, cũng may bảng Kim ra tay rộng rãi, dược các cái gì cần có đều có, sở cần đem dược liệu thật đúng là cho nàng tìm đủ. Dược liệu tìm đủ lúc sau, sắc thuốc mới là khó nhất, rốt cuộc nàng Tu Vi không đủ, cũng không có thích hợp lô đỉnh tới luyện chế thành đan, chỉ có thể dùng nhất nguyên thủy phương pháp. Mà này dược một chiên liền chiên một chỉnh, chờ nàng đi ra phòng bếp đã đen, thấy Tấn Huyền cùng Tấn Phi dựa vào tường ngủ rồi, Tô Linh tiểu đã kêu tỉnh bọn họ. Ta qua không cần chờ ta. Ân nhân, ngai đừng để ý, coi như chúng ta là người hầu là được. Ngay vậy, Tô Linh Tiểu nhìn vẻ mặt ân cần Tấn Huyền cùng Tấn Phi nói thẳng nói, ta cũng quá, ta không cần người hầu. chương 216 không có ý tưởng không an phận. Nghe được Tô Linh Tiểu như vậy lúc sau, Tấn Huyền cùng Tấn Phi bả vai lập tức suy sụp xuống dưới, vẻ mặt cầu xin mà nhìn Tô Linh Tiểu, cầu nàng không cần đuổi đi bọn họ. Tô Linh Tiểu túc một chút giữa mày, Tấn Phi lập tức dùng khuỷu tay đỉnh một chút Tấn Huyền. Ngay sau đó hai người ở Tô Linh Tiểu mở miệng trước, chuyện vừa chuyển chỉ vào Tô Linh Tiểu trong tay chén thuốc nói, Ơn nhân, ngài không cần cho chúng ta lo lắng, chén thuốc lạnh không tốt, ngài chạy nhanh cấp kỷ công tử đưa đi đi. Kinh Tấn Huyền cùng Tân Phi nhắc nhở, Tô Linh Tiểu gật đầu một cái. Nàng thật vất vả ngao hảo này chén thuốc, dược tính qua liền không hảo. Nghĩ thầm Tấn Huyền cùng Tân Phi hẳn là cũng biết nàng ý tứ, bưng chén thuốc liền đi rồi. Thấy Tô Linh Tiểu đi xa, Tấn Huyền lập tức liền khóc ta mặt. Công tân phi cánh tay nhắc mãi nên làm cái gì bây giờ hảo, liền tính nhân nhân cho bọn hắn tìm một hộ người trong sạch, lấy bọn họ thân phận khó có thể ngẩng đầu lên, chờ tân nhân vào cửa, bọn họ cuối cùng vẫn là phải bị vứt bỏ. Tân phi bất đắc dĩ cười cười, thở dài một hơi. Lúc sau liền cấp tấn huyền đưa mắt ra hiệu, ân tha tính tình ngươi ta cũng là biết đến, chúng ta cầu nàng cũng vô dụng, cho nên tấn huyền trong mắt xoay chuyển, trên mặt lập tức có thần thái. Ân nhân nhất nghe nàng sư phụ lời nói, ân nhân ngày thường đối người không nóng không lạnh. Lại cực kỳ kính trọng nàng các sư phụ, cho nên nàng sư phụ nói, khẳng định là dùng được. Nghĩ đến còn có hy vọng, Tân huyền lôi kéo Tân Phi cánh tay gấp không chờ nổi mà liền đi, vẫn là Tân ca người thông minh. Tân Phi nhìn Tân huyền thần thái phi dương bộ dáng không tiếng động cười cười, khó có thể tưởng tượng ở không lâu phía trước, vì tranh bàng kim sủng ái bọn họ còn âm thầm phân cao thấp quá. Ở nghe được tiếng đập cửa sau, trong thất thần mặc viêm nam tay run lên, suýt nữa đem trong tay bạch trùng cấp trên mặt đất. Nguyên tưởng rằng là tô linh tiểu vội vã tới phải về tạm, lại thấy tấn huyền cùng tân phi vẻ mặt đau khổ mắt trông mong mà nhìn chính mình, không cho tấn huyền cùng tân phi mở miệng cơ hội, mặc viêm nam trầm giọng mở miệng đi ra ngoài. Nhị sư phụ, ngài là người tốt, cầu ngài giúp chúng ta lời nói. Lan, nghĩ đến vì loại chuyện này đêm khuya tới tìm hắn, mặc viêm nam hoàn toàn trầm hạ mặt, tấn huyền nóng nảy, nôn nóng mà lôi kéo tân phi tay háo, tân phi cắn một chút khỏe môi, an ủi mà nhìn thoáng qua tấn huyền sau. Đối mặc viêm nam thê ai lại thanh địa đạo, chúng ta biết nhị sư phụ ngài ghét bỏ chúng ta, coi thường chúng ta, nhưng là chúng ta vẫn là đến ra mặt dậy tới cầu ngài. Đừng làm ta lần thứ hai. Mặc viêm nam bàn tay chậm rãi nắm chặt thành quyền, ngước mắt lánh lệ mà nhìn về phía tấn huyền cùng tân phi. Cương giả hơi thở là có kinh sợ tính, đối tấn huyền cùng tân phi tới cảm giác càng là mãnh liệt, chân run đến cơ hồ không đứng được. Trong lòng sợ hãi hơn nữa hy vọng tan biến, tấn huyền liền che mặt khóc ra tới. Chúng ta thật sự đối ân nhân không có ý tưởng không an phận, nhị sư phụ ngài nếu là không tin, chúng ta có thể hướng thể. Mặc viêm nam bị ồn ào đến huyệt thái dương không ngừng đột nhảy, đình, đều câm miệng cho ta. Hắn không muốn nghe đến về tô linh tiêu bất luận cái gì sự tình, nhưng trước mắt này hai cái khen ngược, cư nhiên tới cầu hắn loại chuyện này. Đem tấn huyền cùng tân phi đuổi ra đi dễ dàng, nhưng bọn họ nhược bất kinh phong đến căn bản là thừa nhận không được hắn một trường. Không cam lòng liền như vậy từ bỏ, tân phi cúi đầu thanh lẩm bẩm nói, thật sự Chúng ta có tự mình hiểu lấy, ân nhân trong mắt căn bản không có chúng ta, nàng một lòng nhớ ở kỷ công tử trên người, vì cấp kỷ công tử sắc thuốc một chỉnh cũng chưa ăn qua đồ vật hơn nữa ân nhân sắc thuốc khi giống như còn bị thương, tuy rằng băng bó còn có huyết thẩm thấu ra tới, nhưng ân nhân mày cũng chưa nhăn một chút, liền vội vàng đi cấp kỷ công tử đưa dược. chương 217 tình huống như thế nào? Ở xác định kỷ ẩn linh bệnh tình ổn định lúc sau, Tô Linh Tiểu lúc này mới rời đi kỷ ẩn linh phòng, lúc này đã là canh ba. Bởi vì vạn độc quật biến cố, điệp mộng Sơn Trang người chạy tứ tán mà đi, thế cho nên bao phủ tại đây ánh trăng bên trong Sơn Trang thập phần yên tĩnh. bất việc một chỉnh, nàng thể lực tiêu hao cũng không sai biệt lắm, nguyên bản hẳn là về phòng của mình nghỉ ngơi, làm thân thể có thể có cái khôi phục thời gian. Chính là, tưởng tượng đến tầm còn không có đưa về tới, nghĩ đến nhị sư phụ tựa hồ hận không thể bóp chết tàm, nghĩ lại chính mình hiện tại tốt xấu cũng là tầm chủ nhân, liền như vậy đem tầm giao đi ra ngoài, tựa hồ có chút thực xin lỗi điệp điệ Điệp y chính là đem thân ra cánh mạng đều giao cho nàng nghĩ đến ngày sau điệp yly một fan một phen rớt nước mắt Tô Linh tiểu liền quay đầu thay đổi một phương hướng thấy nhị sư phụ trong phòng ánh nến còn sáng lên Tô Linh tiểu âm thầm lòng một ngụm cũng may nhị sư phụ còn không có nghỉ ngơi nếu không nàng đến chờ đến lượng còn không chờ nàng gõ cửa môn chính mình từ bên trong mở ra tới nhưng mà nhìn đến cấp mở cửa người Tô Linh tiểu trong mắt hiện lên kinh ngạc các ngươi hai cái như thế nào ở nhị sư phụ nơi này Tấn Huyền cùng Tân Phi trột dạ mà cúi đầu, cung cấp âm thầm cấp Tô Linh tiểu nháy mắt ra dấu. Ân, tình huống như thế nào? Ở Tấn Huyền cùng Tân Phi tránh ra lúc sau, Tô Linh tiểu hướng trong nhìn lại, chỉ thấy nhà nàng nhị sư phụ đối diện muôn ngồi, đương nhị sư phụ ánh mắt rơi xuống chính mình trên người khi, nàng cảm thấy có một trận âm phong nên diện mà đến. Vốn muốn hỏi Tấn Huyền cùng Tân Phi tình huống như thế nào, nhưng bọn họ thập phần thanh lại trột dạ mà một câu bọn họ giống như không tâm gặp rắc rối liền lưu. Cho nên nàng tới không phải thời điểm. Mà lúc này nàng cảm ứng được tầm ở hướng nàng phát ra cầu cứu tín hiệu, cứ như vậy, nàng tưởng không đi qua đi cũng không được. Ho nhẹ một tiếng nhuận quá giọng nói lúc sau, Tô Linh Kiều trước hướng về phía mặc viêm nam cười cười, mới đi tới mặc viêm nam bên người. Nhị sư phụ, ta cho ngài gõ gõ bối đi. Nhưng không đợi nàng tới gần, mặc viêm nam mắt phượng vừa chuyển, lanh liếc nàng liếc mắt một cái. Tô Linh Kiều đành phải ngoan ngoắn mà lùi về tay, nhị sư phụ. Xem ra thật là rất cao tâm. Cái gì? Tô Linh Tiểu có chút mạc danh nhị sư phụ vì cái gì đột nhiên như vậy, nhưng nhị sư phụ có chỉ là cùng nàng giải thích, xem đều không có liếc nhìn nàng một cái, đành phải hàm hồ mà trở về một câu, còn hành đi. Nhưng lời nói mới rơi xuống, trên bàn trà cụ mạc danh nước ra. Chố mắt một chút sau, Tô Linh Tiểu vội vàng mở miệng chấn ăn nói, nhị sư phụ, ngài đừng nhúc đích khí, nếu ta có cái gì làm sai, ngài tưởng như thế nào trách phạt ta đều có thể. Mặc viêm nam tầm mắt chậm dai rơi xuống Tô Linh Tiểu trên người. Thấy nàng lúc này sắc mặt tái nhận, không chỉ có đôi tay có băng bó, ngay cả thủ đoạn chỗ có thể nhìn đến vết máu. Nàng nhưng thật ra thật đối chính mình hạ đắc thủ, trên người huyết không sai biệt lắm đều phong cấp kỳ ẩn ninh sắc thuốc đi. Nhận thấy được nhị sư phụ đang xem cái gì sau, tô linh tiểu lôi kéo tay háo, ý đồ dùng ống tay háo che khuất tay. Có cái gì có che, ngươi chính là chết ở bên ngoài, ta cũng không muốn nhiều xem một cái. Mặc viêm nam mặt vô biểu tình song song, liền đem trong tay tẩm ra bên ngoài ném đi, mang lên ngươi con rẹp. Lan. Tô Linh tiểu đành phải đi tiếp, chờ nàng tâm địa tiếp được tầm đã ở ngoài cửa, sau lưng môn tắc theo tiếng về đóng lại. Tam ủi khuất mà nhìn Tô Linh tiểu nhìn kỹ tròn tròn hát hát trong mắt thượng có thủy quang. An ủi tầm vài câu sau, Tô Linh tiểu thở dài một hơi so đối với tầm thanh nói, là ta liên lụy người, chờ nhị sư phụ không khí, chúng ta lại đến tìm hắn. Tam lắc lắc đầu, cuối cùng lại điểm số lẻ, theo sau lại lần nữa lâm vào ngủ say. chương 218 yêu. Ở trở lại phòng sau. Tô Linh Tiều nằm ở trên giường chuyển chuyển nghiêng trở lại, gần nhất là chờ bọn họ ra vạn độc quật thời điểm. Bàng Kim đã không biết tung tích, nàng trong lòng có chút lo lắng bàng Kim sẽ không thiện bãi cam hưu, khả năng còn sẽ soi lưng phá dối, còn nữa là đói. Một chỉnh không nhớ tới muốn ăn cái gì, nằm trên giường sau bụng bắt đầu phát ra đói khát tín hiệu. Cũng là thật sự đói cực kỳ, vô luận nàng nhiều vây đều không thể ngủ qua đi. Ở trên giường lại lăn một vòng sau, Tô Linh Tiều nhận mệnh mà ngồi dậy. Nguyên tưởng rằng Điệp Ngộng Sơn Trang người đều chạy xong rồi, phòng bếp lúc này khẳng định không ai, vừa ý ngoại chính là trong phòng bếp có quang. Là người nào ở phòng bếp? Phòng thấp tiếng bước chân, thấy phòng bếp môn không quan, Tô Linh Tiểu lặng yên tránh ở cửa hướng trong xem. Mà này vừa thấy, Tô Linh Tiểu sửng sốt một chút. Cái kia chính ngồi sổn kiện thạc thân ảnh, không phải nàng Tam Sư Phụ sao? Vì thế, Tô Linh Tiểu tham đầu kêu một tiếng, Tam Sư Phụ. Mặc thanh điền xoay người nhìn về phía tô linh tiểu. Lại chỉ thấy nàng một viên đầu. Có việc. Đối với vấn đề này, Tô Linh Tiểu chỉ là cười cười. Tam sư phụ cho rằng nàng là tới tìm hắn. miêu Nghe được con mãi nhu mèo kêu thanh, Tô Linh Tiểu liền tò mò mà nhìn về phía mặt thành điển phía sau. Thật là có một con màu đen mãi miêu Cho nên, Tam sư phụ vừa rồi là ở Uy miêu Nhìn cao lớn kiện thạc lại đầy mặt dâu Tam sư phụ, Tô Linh Tiểu chấp một chút đôi mắt. Vì giảm bất lánh xuống dưới không khí. Tô Linh tiểu liền đi đến bên trong, ở mèo đen bên người ngồi xổm xuống dưới. Mèo đen đang ở ăn thịt canh, bên miệng miêu đều bị làm ướt, tựa hồ canh thịt hương vị thập phần dụ người, mèo đen nheo lại đôi mắt miêu miêu tê Canh thịt mùi hương phiêu ở trong mũi, Tô Linh tiểu vô ý thức mà nuốt một chút, bụng đi theo rất phối hợp mà phát ra lộc cộc thanh. Mèo đen tựa hồ nghe tới rồi động tĩnh, ngẩng đầu vô tội mà nhìn Tô Linh tiểu. Nên sẽ không cho rằng nàng muốn cùng nó đoạt thực đi. Tô Linh tiểu sờ sờ mèo đen đầu liền làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh đứng lên. Ta nhìn xem phòng bếp còn có cái gì nguyên liệu nấu ăn. Lo chính mình xong lúc sau, Tô Linh Kiều liền ở phòng bếp dạo qua một vòng, phát hiện trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn phi thường phong phú sau, liền đối nhìn không ra thần sắc mặt Thành điện hỏi, Tam Sư Phụ, ngài thích ăn cái gì, nếu không ta cũng cho ngài làm điểm đi. Mặc thanh Điền không có trả lời, mà là mặt vô biểu tình mà nhìn Tô Linh Kiều, sau đó đi qua, thấy Tam Sư Phụ đứng ở chính mình trước mặt nhìn xuống chính mình. Còn cầm đi chính mình trên tay đồ ăn sau, Tô Linh Tiểu rất là nghi hoặc, liền suy đoán nói, là nơi này nguyên liệu nấu ăn có vấn đề. Nhưng nàng vừa rồi xem thời điểm, cũng không có phát hiện có gì thường. Ta tới, người qua bên kia chờ. Theo mặt thành điền ngón tay sở chỉ địa phương, Tô Linh Tiểu đầu tiên thấy được mèo đen, có như vậy trong nháy mắt, nàng cảm thấy chính mình cùng mèo đen một cái đáy ngộ, bất quá mèo đen bên cạnh chính là bàn ghế. Chỉ là, nàng có hay không nghe lầm. Tam sư phụ phải cho nàng làm ăn. Đối cái này suy đoán khó có thể tiêu hóa, tô linh Tiểu cũng không có lập tức đi ngồi, mà là đầy cõi lòng khó có thể tin nhìn nhà nàng cao lớn uy mãnh tam sư phụ. Nàng mấy cái sư phụ trong người cao thượng muốn so mặt khác nam tử cao một ít, đặc biệt là tam sư phụ, cùng những cái đó gầy yếu nam tử một so, muốn cường kiện cao lớn rất nhiều. Các sư phụ đều không phải bình thường nam tử, lấy bọn họ tu vi căn bản là không cần làm chút tầm thường nam tử làm sự nàng cũng vẫn luôn cho rằng các sư phụ không có khả năng sẽ nấu ăn. Nhưng là, đồ ăn hương phiêu chui vào nàng cái mũi sau, tô linh tiểu cảm thấy chính mình mau chết đói, nhịn không được muốn nuốt nước miếng. chương 219 thực cảnh đẹp ý vui. Thực mau tô linh tiểu lại phát hiện một bí mật, tam sư phụ cư nhiên có linh tuyển không gian, vốn là không bình thường nguyên liệu nấu ăn, trải qua không bình thường chế tác sau, quả thực là nhân gian món ăn chân quý. Tuy rằng tam sư phụ chỉ là cho nàng làm một chén mì ngợt đáp Nhưng là mặt ngật đáp tinh anh dịch tấu, canh thịt tươi ngon ngon miệng, rau xanh xanh biết phiếm dư quang, đặc biệt mặt trên phiêu lát thịt, mỏng nhập cánh ve, nhập khẩu môi răng lưu hương, dư vị vô cùng. Vì thế, một chén lớn mặt ngật đáp đã bị nàng cấp quét hết, một chút canh cũng không có lưu lại. Châu này là nàng ăn qua ăn ngon nhất, Tô Linh tiểu cảm thấy mỹ mãn mà buông chén, chưa đã thèm mà liếm một chút khỏe môi. Tam sư phụ sao lại có thể làm ra tốt như vậy đồ vật? Hơn nữa, đến từ linh tuyển đồ ăn quả nhiên không giống tầm thường không chỉ có điền no rồi bụng, sức lực cũng khôi phục không ít. xong rồi, về sau nàng khẳng định đến nhớ thương. mặt thành điền ánh mắt nhàn nhạt đảo qua tô linh tiểu khỏe môi, ở nhìn đến nàng làm ra miêu giống nhau động tác sau, trong mắt hơi hơi co rụt lại, liền liễm hạ đôi mắt, nhìn về phía lâm thượng mèo đen. mèo đen sau khi ăn xong dối lười eo, hướng tới hắn miêu một tiếng. tam sư phụ ngài thật lợi hại, ta còn không có ăn qua ăn ngon như vậy mặt ngật đáp. ăn uống no đủ dễ dàng sinh tô linh tiểu cười Khanh khách mà song sau. Liền đánh ngáp dối người. Mặc Thanh Điền bị dâu che khuất khuôn mặt hơi hơi cứng đờ, có chút hoảng hốt mà không nghe rõ Tô Linh Tiểu ở cái gì, thậm chí cảm thấy nàng ở miêu miêu kiếm. Tam sư phụ. Thấy Mặc Thành Điền xuất thần, Tô Linh Tiểu liền thử thăm giỏ kêu một tiếng. Mặc Thanh Điền hoàn hồn, hướng tới Tô Linh Tiểu vươn tay, bắt tay cùng thuốc bột cho ta. Nga. Nhìn Mặc Thành Điền rắn chắc lòng bàn tay, Tô Linh Tiểu lại có chút bị kinh tới rồi. Tam sư phụ là nàng tưởng ý tư sao. Mà thực mau nàng phỏng đoán liền trở thành hiện thực, đem thuốc buộc cùng chính mình tay cấp tam sư phụ sau. Tam sư phụ cái gì cũng không liền cho nàng xử lý miệng vết thương. Bạch nàng chỉ là thô thô cho chính mình băng bó một chút, miệng vết thương khép lại cũng không tốt, còn có đổ máu dấu hiệu. Chịu đựng miệng vết thương đau đớn, tô linh tiểu trộm ngắm mặt thành điền vài lần, chỉ tiếc tam sư phụ mặt bị hắn dâu che. Bất quá, đương tay nàng đặt ở tam sư phụ lòng bàn tay, một đối lập, càng có vẻ tam sư phụ bàn tay to rộng hơn nữa hắn lòng bàn tay cùng lòng bàn tay không giống nhị sư phụ như vậy hoặc không lưu vước, tam sư phụ tay có chút thô giáp nhưng thần kỳ chính là tam sư phụ thô giáp tay cho nàng xử lý miệng vết thương thời điểm rất tinh tế không có bất luận cái gì sai lầm băng bó đến còn đặc biệt tinh xảo nơ con bướm không chút cầu thả chính là nàng cũng bao không ra như vậy hoàn mỹ trói xong cuối cùng một cái nơ con bướm mặc thành điền liền đứng lên ta đưa ngươi trở về mặc thành điền động tác quá đột nhiên tô linh tiểu đi theo đứng lên liền có chút sốt ruột Tay không tâm ấn đến cái bàn đụng phải miệng vết thương. Nhìn thoáng qua tô linh tiểu tay, thấy nàng nhăn mặt, liền mở miệng nói, không cần xuất ruột, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Không phải. Nhưng không chờ nàng lời nói, nàng tam sư phụ cũng đã đi ra ngoài. Nàng tưởng chính là, nàng đêm nay đã nhận hết tam sư phụ chiếu cố, không dám lại làm phiền tam sư phụ. Chỉ tiếc, nàng không cơ hội. Nhẫn qua tay tâm đau đớn, tô linh tiểu liền đi theo đi ra ngoài, quả nhiên tam sư phụ liền đứng ở cửa. Tối nay Tam Sư Phụ làm nàng thực ngoài ý muốn, cùng nàng trong ấn tượng Tam Sư Phụ có không xuất nhập. Nàng vẫn luôn cho rằng Tam Sư Phụ cùng ngũ Sư Phụ giống nhau khó có thể thân cận, là cự người lấy ngàn dặm ở ngoài. Mà hiện tại, ánh trăng đánh vào Tam Sư Phụ trên người, kéo dài quá bóng dáng của hắn, vốn nên cho người ta tục thẳng ấn tượng, lại không biết như thế nào, ân. Thực cảnh đẹp ý vui. chương 220 không có lần sau, Tam Sư Phụ không có lời nói tính toán. Nhìn đến nàng ra tới liền trực tiếp ở phía trước dẫn đường, Tô Linh Tiểu đành phải theo ở phía sau. Tuy rằng không lớn minh bạch tam sư phụ một hai phải đem nàng đưa về phòng mới rời đi, nhưng nàng cũng thật sự là ăn đến quá hương, ăn no sau liền vây được không giáo. Lúc này một nằm ở trên giường, Tô Linh Tiểu liền ngủ rồi. Mà nay một ngủ liền trực tiếp ngủ tới rồi buổi trưa, nàng đầu tiên là đi nhìn Mạnh Ngân Quân. Mạnh Ngân Quân khôi phục không tồi, chính là cảm xúc có chút hạ xuống, cùng nàng lời nói khi thất thần, ánh mắt vẫn luôn ở ra bên ngoài ngó. Tựa hồ đang đợi người nào, cho nên tô linh tiểu cũng không ở lâu, ngồi một lát liền đi rồi. Nay ánh mặt trời vừa lúc, ấm áp gió nhẹ quất vào mặt dễ dàng làm người thất thần. Bất chi bất giác nàng liền đi tới nhị sư phụ bên này, lúc này nhị sư phụ cửa phòng nhắm chặt, nhị sư phụ khả năng không ở, còn có khả năng là nhị sư phụ thích ngủ, lúc này còn ngủ. Nghĩ lập tức chính là ăn cơm chưa thời gian, tô linh tiểu nghĩ nghĩ liền hướng phòng bếp phương hướng đi đến. Tối hôm qua mèo đen tựa hồ biết nơi này có đồ ăn ăn. Chính tránh ở góc trộm nhìn bên ngoài. Nhưng thật ra rất thông minh. Tô Linh Kiều nói thầm một câu sau, liền từ phòng bếp cầm một miếng thịt đút cho mèo đen. Ta nơi nơi tìm không thấy người, người cư nhiên ở chỗ này đi miêu. Dịch qua hùng hổ mà đi đến phòng bếp, nhìn thấy Tô Linh Kiều có nhàn hạ thoải mái ở chỗ này đi miêu, giận sôi máu. Mèo đen sợ người, đặc biệt là người tới không có ý tốt, ở nhìn thấy dịch qua lúc sau miêu ôm một tiếng sau, liền kinh hoàng thất thố mà chạy. Tô Linh Kiều chậm sau xoay người nhìn về phía Dịch Qua, chỉ thấy Dịch Qua mày kiếm nhíu chặt, toàn thân đều biểu đạt một cái ý tứ đối nàng thập phần bất mãn. "Chuyện gì?" Tô Linh tiểu ngữ khí nhàn nhạt mà mở miệng. Thấy nàng là cái dạng này phản ứng, Dịch Qua nắm chặt nắm tay, trong lòng giặc tức giận. "Điện hạ bởi vì ngươi cơ hồ bỏ mạng, mà ngươi đâu? Vong Ân phụ nghĩa. Ở điện hạ nhất yêu cầu thời điểm, ngươi đều làm gì, chẳng những không có chiếu cố hắn, thậm chí còn cùng mặt khác nam tử pha trộn, ngươi không chê giờ?" Thưởng thụ trong đó, nhưng ngươi có hay không bận tâm Điện Hạ cảm thụ, Điện Hạ là chi con cưng, ngươi đặt hắn chỗ nào? Dịch qua trừng mắt Tô Linh Tiểu, tuy rằng Điện Hạ có giận dò, những lời này nếu như bị Điện Hạ nghe được, Điện Hạ sẽ trách cứ hắn, nhưng là nhìn thấy Tô Linh Tiểu không chút nào quan tâm bộ dáng, hắn căn bản là nhịn không được. Ta không cảm thấy cảm kích đến lấy ra tới làm tú, nhưng nếu ngươi thế nào cũng phải như vậy tưởng, ta cũng không có biện pháp. Tô Linh Tiểu xong, liền cùng dịch qua đi ngang qua nhau. Đi chuẩn bị nàng phải làm đồ ăn. Bởi vì nguyên liệu nấu ăn phong phú, nàng ngược lại có chút dối dám làm nào vài đạo đồ ăn tương đối hảo. Nhị sư phụ đối đồ ăn thực bắt bẻ, hiện tại lại ở nổi nóng, nàng đến hảo hảo ngấm lại. Dịch qua nhìn tô linh tiểu bóng dáng, nhìn đến nàng đang làm gì lúc sau, thư lệnh một tiếng sau nói, nguyên lai ngươi biết điện hạ ăn không vô đồ vẩn, tính ngươi còn có điểm lương tâm. Tô linh tiểu tay một đốn, nhưng không có đi xem dịch qua, đem trong đầu hiện lên chuyện cũ ném rất sau liền bắt đầu tay chân lênh lẹ mà nấu cơm xào rau. Dịch qua cũng không nghĩ lại tự thảo không thú vị, huynh Tô Linh tiểu liếc mắt một cái liền đi rồi. Thực mau một bàn đồ ăn liền tiêu hảo, đang lúc nàng sầu như thế nào đưa đi khi, liền nhìn đến đại sư phụ hướng bên này đi tới. Không đợi nàng mở miệng, chỉ thấy đại sư phụ liếc mắt một cái đồ ăn liền hỏi nàng có phải hay không muốn đi nàng nhị sư phụ bên kia. Nàng là muốn đi, nhưng sợ lúc này đi hoàn toàn ngược lại, liền làm ơn đại sư phụ hỗ trợ. Đại sư phụ thực lời hay Thanh phong thanh nhãm mà gật đầu liền đáp ứng rồi. Chỉ là, nàng giống như nghe được đại sư phụ rời đi khi lại đột nhiên một câu không có lần sau. chương 221 kế tiếp liền giao cho ngươi. Rõ ràng là chính ngỏ, bên ngoài ánh mặt trời vừa lúc, nhưng nhìn đại sư phụ thon dài mạo tiên khí bóng dáng, nàng như thế nào cảm thấy bản thân có điểm lạnh đâu. Xem cấp kỳ ẩn ninh hầm dược thiện cháo cũng hảo, tô linh tiểu trà sắt cánh tay liền thịnh ra tới bưng qua đi. Dịch qua canh giữ ở cửa. Thấy Tô Linh tiểu chỉ bưng một chung cháu tới, trên mặt lập tức lộ ra ghét bỏ biểu tình. "Con tưởng rằng ngươi ở phòng bếp như vậy đại động tĩnh, đang làm cái gì hảo đồ ăn cấp điện hạ bổ thân mình, cư nhiên chỉ là cháo, cháu có thể ăn no sao?" Tô Linh tiểu khỏe miệng khẽ nhếch, ở dịch qua bất mãn dưới ánh mắt chậm rãi mở miệng, "Ta hoài nghi ngươi heo." Ngươi dịch qua tức giận đến cơ hồ thất khiếu bốc khói. Nhưng mà, không chờ hắn mang xong, Tô Linh tiểu liền đem cháo trực tiếp nhét vào dịch qua trong lòng ngực, kế tiếp liền giao cho ngươi xong, tô linh tiểu quay đầu liền đi rồi. dịch qua khí bất quá, ánh mắt đuổi theo tô linh tiểu bóng răng mắng, người này phá cháo ai hiếm lạ. điện hạ chính là. nhưng lúc này muôn mở ra, ở dịch qua xúc động mà muốn bức bỏ cháo thời điểm, đón nhận kỳ ẩn linh nhận giận ánh mắt. khụ khụ bởi vì thân thể quá suy yếu, kỳ ẩn linh ho khan sau một lúc mới mở miệng, đoan tiến bảo. bị kỳ ẩn linh ánh mắt kinh sợ đến dịch qua, nghe vậy vội vàng tâm địa đem cháo bưng đi vào. điện hạ chỉ là cháu nói có thể hay không đi ra ngoài kỳ ẩn linh lạnh giọng mở miệng dịch qua trong lòng nhè dựng lập tức cúi đầu hướng ngoài phòng tối lui đã có thể ở dịch qua sau khi rời khỏi đây muốn đóng cửa lại thời điểm lại nghe đến kỳ ẩn linh đột nhiên phân phó nói bữa tối làm nàng tiến vào ngươi biết nên làm như thế nào điện hạ thanh âm rõ ràng vẫn là suy yếu vô lực nhưng dịch qua rõ ràng cảm nhận được lạnh lẽo cho nên hắn không không thấy quá điện hạ như vậy điện hạ tựa hồ nổi giận Ở đóng cửa lại khoảnh khắc, dịch qua nhịn không được ngước mắt hướng trong nhìn thoáng qua, chỉ thấy điện hạ bao phủ ở bóng ma trung, đối với cháu đang ở xuất thần nghĩ cái gì. Dịch qua cảm thấy sau lưng có lạnh, nghĩ đến bữa tối một lòng tắc không ngừng đi xuống trầm. Chính mình tùy tiện ăn linh sau, tô linh tiểu tránh đi tấn huyền cùng tân phi, muốn tìm cái địa phương thanh tịnh trong chốc lát, sau đó ngẫm lại kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Nhưng nàng thí cổ còn không có ngồi nhiệt, phương trưởng lão bọn họ tìm lại đây, hỏi nàng có hay không bảng kim rơi xuống. Lần này tham gia giám bảo đại hội linh sư cơ hồ toàn quân bị diệt, bảng kim thành treo giải thưởng tróc nã tội phạm quan trọng, các môn phái đều muốn tìm được bảng kim báo thù rửa hận, đặc biệt là Phương trưởng lão, dù sao cũng là có uy tín danh dự nhân vật, bị bảng kim đùa bỡn với vỗ tay bên trong lại như thế nào sẽ cam tâm. Không chiếm được bảng kim tin tức, Phương trưởng lão liền bắt đầu hỏi tầm rơi xuống. Tâm đã bị sát khí sở ăn mòn, cần thiết nổ cổ tận gốc, nhưng khi đó tầm vì cái gì đột nhiên không thấy. Tô Linh tiểu trong lòng cười lạnh. Tam đích xác bị sát khí ảnh hưởng, nhưng nàng cũng không tin tưởng phương trưởng Lao Hiên ngang lấm liệt, là thật muốn diệt trừ tàm. Lúc ấy bọn họ bị nhốt ở Tơ tầm cầu chung, trừ bỏ tấn huyền cùng tân phi còn ngây ngốc mà chờ. Những người khác bao gồm bảng kim cùng mộ dung vân đã sớm chạy, rốt cuộc tầm một khi ra tới, ở đây người ai cũng chạy không được. vạn bối cũng rất tưởng biết, chúng ta cũng là tìm được đường sống trong chỗ chết. Thô Linh Tiểu vô hại cười cười. Nếu nói cho bọn họ tầm ở trên người nàng, kia nàng liền thật thành một con dây béo. Những người này vốn là đối ma linh kiếm như hổ rình ngồi, tam loại này có thể làm chủ nhân bách độc bất xâm, lại giết người với vô hình bên trong bà bối, cái nào không nghi muốn. Phải không? Nhưng mạnh quý nữ cùng kỳ công tử độc là như thế nào giải, ngươi không cảm thấy kỳ quặc sao? Nhưng Phương trưởng lão cũng không tốt lừa gạt, ở nheo lại đôi mắt sau, Phương trưởng lão chậm rãi tới gần Tô Linh tiểu. Chương 222 chúng ta làm sư phụ. Tô Linh tiểu biểu tình bất biến, nhưng ánh mắt lại lạnh vài phần. Nếu muốn mạnh đoạn, nàng cũng là không mang theo sợ đã có thể vào lúc này nàng phía sau xuất hiện một cái lười biếng âm trầm thanh âm như thế nào như vậy náo nhiệt Tô Linh tiểu bóng dáng cứng đở quay đầu ngoan ngoãn tiêu lên Tứ sư phụ Mặc Việt Tân khó được mà đối Tô Linh tiểu gật đầu một cái sau đó nghiêng mắt nhìn về phía phương trưởng lão các ngươi vài vị không phải ở vạn độc quật chạy chối chết sao. Mặc Việt Tân khỏe miệng trầm rãi gợi lên trầm hắc đôi mắt lộ ra trào phúng hiện tại ngược lại tới hỏi nhà ta ngốc đồ nhi tạm sự Ta đảo muốn hỏi các ngươi lúc ấy tốt như vậy cơ hội như thế nào không đi chế phục tẩm, ngược lại chạy đâu. Dứt lời, không chỉ có phương trưởng lão mặt mũi không nhịn được, cùng nàng cùng từ vạn độc quật chạy ra tới linh sư, đồng dạng mặt lộ vẻ nàn kham. Chúng ta chỉ là hỏi một chút, nếu làm tầm chạy ra vạn độc quật nói, kia sẽ tàn hại hạ thương sinh, chúng ta may mắn có thể quá một kiếp, tự nhiên đến gánh vác khởi diệt trừ tầm gánh nặng. Phương trưởng lão len ken hữu lực mà mở miệng. Mặc Việt tân điểm số lẻ Sau đó chọn đuôi mắt chiều câu Tô Linh Tiểu một chút ngón tay. Tô Linh Tiểu khỏe miệng cứng đờ, nhưng vẫn là thành thành thật thật đi qua. Nàng vừa đi qua đi, đầu đã bị mặc Việt tân dơ tay cấp đè lại, thấy rõ ràng sao. Không có xem có trên đỉnh móng bớt, Tô Linh Tiểu mặt vô biểu tình mà không có lên tiếng. Nàng vốn dĩ liền không cao, tứ sư phụ cái này động tác xuống dưới, chỉ biết có vẻ nàng càng lùn. Ở một đám cao lớn cường tráng nữ tử trước mặt, nàng cảm thấy cần thiết biểu hiện ra chính mình bất mãn. nhưng mà. Tô Linh Tiểu bất mãn lập tức liền pha công, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được tứ sư phụ sẽ ở nàng bên cạnh người chỉ vào phương trưởng lao sâu kín địa đạo, tiểu nhi, ngươi phải nhớ kỹ, không biết xấu hổ người liền trường như vậy. Tô Linh Tiểu thiếu chút nữa không banh ngưng cười ra tới. Phương trưởng lao khó thở, nổi trận lôi đình mà trường mắt mặc Việt Tân, ngươi. Kỳ thật phương trưởng lao thói quen tính mà tưởng, hắn bất quá là cái nam tử, nơi này nơi nào luân thượng nam tử chen vào nói nhưng lập tức nghĩ đến người đến là tô linh tiểu tứ sư phụ cũng chính là là tiên vũ cung người nàng đối tiên vũ cung nhiều ít có chút hiểu biết tiên vũ lao tổ thu mấy cái đệ tử không phải bình thường nam tử bọn họ có cực cao tu luyện phú tu vi cũng ở tu chân giới xếp hạng ở phía trước lúc ấy ở vạn độc quật bọn họ đối phó tầm thượng có thừa lực chỉ có thể minh nghe đồn không giả nam tử thật sự có thể có cao hơn nữ tử tu vi chúng ta tiên vũ cung không thích náo nhiệt nhưng là có chút người thế nào cũng phải tìm náo nhiệt chúng ta làm sư phụ Tự nhiên cũng sẽ xem xem náo nhiệt. Mặc Việt Tân mỉm cười mở miệng, nhưng là thanh âm cực kỳ chấm thấp. Vô hình trung lực áp bách làm buộc người muốn lui về phía sau, phương trưởng lao banh mặt không nhúc nhích, cái chán lại có mồ hôi lạnh toát ra. Ánh mắt quét mọi người liếc mắt một cái, Mặc Việt Tân liền xoay thân, thấy Tô Linh Tiểu không theo kịp liền quay đầu nói, Tiểu Nhi, còn không đi. Nga! Tô Linh Tiểu chạy đuổi theo, vì tỏ vẻ thầy trò có khác, liền chậm một bước theo ở phía sau. Nhưng bỗng nhiên nàng bên cạnh người tay bị chảo một cái đã bắt được, Tô Linh Tiểu kinh ngạc nhìn chính mình bị nắm tay, tứ sư phụ, như vậy không hào đi. Đích xác. Mặc Việt Tân khẽ rên một tiếng sau, nắm Tô Linh Tiểu tay trực tiếp sửa vì xuyên qua nàng khe hở ngón tay, cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau. Tô Linh Tiểu phản ứng lại đây sau, lập tức liền phải tránh thoát, nhưng nàng tứ sư phụ lực đạo, không phải nàng muốn tránh thoát là có thể tránh thoát. Hơn nữa, phương trưởng lão bọn họ còn nhìn. Quả nhiên không nảy nhiên. Nàng lập tức liền nghe được có người ở, thầy cho gìn loạn, không biết liêm sỉ. Chương 223 người thật lợi hại. Tuy rằng biết sẽ bị nhàn thoại, nhưng là bị như vậy, tô linh tiểu thực không cao hứng, các sư phụ là không thôi mới có thể cùng nàng lập khế ước, các sư phụ là trong sạch. kia hai chữ khấu ở các sư phụ trên đầu là đối các sư phụ đại vũ nhục, cái gì nàng đều có thể nhẫn, nhưng là vũ nhục các sư phụ nói, nàng một chút cũng nhịn không được. Chính là, tô linh tiểu mới xoay người đi xem cái kia lời nói người. Chỉ thấy phương trưởng lão bọn họ bên kia hàn quang hệ ra, bọn họ binh khí đột nhiên không chịu khống chế huyền phù ở bọn họ trên đầu. Người muốn làm gì? Phương trưởng lão khẩn trương mở miệng, mặc cho ai cũng chịu không nổi chính mình binh khí treo ở trên đầu phương. Mặc Việt tân nhẹ nhàng nâng tay, sở hữu binh khí tan đi, chỉ tiếc những cái đó cây cối liền không may mắn như vậy, theo tiếng đổ một mảnh. Nhưng này còn không có xong, trong đó một nữ tử trên đỉnh đầu kiếm không có biến mất, nàng kiếm còn treo ở nàng đỉnh đầu. Là người đi. Mạc Việt Tân khẽ mở môi cánh, cái kia nữ tử sợ tới mức thân mình phát run, lại ủy vào người nhiều cảm thấy Mạc Việt Tân không dám đối nàng thế nào, liền quật cương mà mở miệng nói: nàng là các ngươi đồ đệ, các ngươi, các ngươi như vậy gìn loạn bất ham, còn thể thông gì? Quả thực là sư môn bất hạnh, ném tiên vụ lao tổ mặt. Chờ nàng kia xong lúc sau, Mạc Việt Tân mắt đen hơi hơi nhíu lại, nếu xong rồi, liền vĩnh viễn đừng. Dứt lời, hàng quang trận lóe, nàng kia phát ra liền hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết, lại xem nàng kia. Đã là nàng đẩy tay huyết che miệng. Người cũng quá độc ác. Phương trưởng lão đuổi theo ra hai bước, lại ở mặt Việt Tân ánh mắt nhìn chăm chú hạ dừng bước chân, cắn cắn khỏe môi xoay người đi xem xét nàng kia tình huống. Mặt Việt Tân khép cười một tiếng, lúc này mới lôi kéo Tô Linh Kiều xoay người rời đi. Tô Linh Kiều đảo không cảm thấy ngoài ý muốn, loại chuyện này tứ sư phụ đích sắc làm được. Nàng hiện tại duy nhất phiền nào chính là, tứ sư phụ lôi kéo nàng muốn đi đâu, đặc biệt vẫn là mười ngón tay đan vào nhau trạng thái hạ. Chờ đến bốn phía không có người, Tô Linh Tiểu dừng bước chân. Tứ sư phụ, vì cái gì muốn làm như vậy? Mặc Việt Tân đi theo dừng bước chân, nghiêng mắt nhìn Tô Linh Tiểu chậm gì gì trả lời, vì sư tâm tình hảo. Tâm tình hảo. Cái này lý do. Tính lý do sao? Nàng dù sao là không tin, nhưng mà đương nàng nhìn đến sư phụ mỉm cười mắt đen sau, Tô Linh Tiểu cảm thấy nàng có chút tin. Bất quá tứ sư phụ tâm tình hảo, tổng so với hắn tâm tình không hảo muốn tới hảo. Vì thế, Tô Linh Tiểu ngoan ngoắn mà cười cười sau, dùng một cái tay khác chỉ vào bị nắm tay hỏi, kia tứ sư phụ ngài có thể buông tay sao. Mặc Việt tân rũ mắt nhìn thoáng qua sau, túi người sắp cùng Tô Linh Tiểu cái chán đánh vào cùng nhau khi, mới chậm rãi mở miệng, muốn vi sư đánh gây ngươi tay. Tô Linh Tiểu. Tứ sư phụ ngài mới vừa tức nhân ra miệng, còn muốn đánh đoạn tay nàng. Không biết tứ sư phụ vì cái gì sự tình cao hứng. Ngọn nguồn ở chỗ tứ sư phụ cao hứng, cho nên Tô Linh Tiểu đành phải thay đổi đề tài. Ngay vậy. Mạc Việt Tân mang theo tà khí đôi mắt lại lần nữa dơ lên, này vấn đề tính ngươi hỏi đúng rồi. Tô Linh Tiểu âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sư phụ tâm qua khó đoán, đoán không hảo còn phải đưa tay. Lên vẫn là ngươi công lao. Tà công lao. Tô Linh Tiểu tò mò. Chẳng lẽ thật sự có cái gì chuyện tốt. Nhưng nàng giống như cũng không vì tứ sư phụ đã làm cái gì công hiến. Ngay sau đó nàng liền nghe được tứ sư phụ mặt nạ hạ phát ra liều trầm tiếng cười. Tô Linh Tiểu liền càng thêm tò mò. Nàng nhưng cho tới bây giờ không nghe được tứ sư phụ như vậy cười quá, này đến rất cao tâm sự. "Tiểu Nhi, ngươi thật lợi hại." Bị như vậy khen, Tô Linh tiểu ngược lại có chút chột dạng, mà đang ở nàng buồn bực thời điểm liền nghe được tứ sư phụ tiếp tục nói, "Ngươi có thể đem đại sư huynh khí thành như vậy, có ý tứ." Chương 204 chuyện tốt. Nghe vậy, Tô Linh tiểu lấy lòng biểu tình nháy mắt cứng đờ. Cho nên, tứ sư phụ cái gọi là cao tâm sự tình là đại sư phụ không cao hứng. Quả nhiên, Nàng không nên đối tứ sư phụ cái gọi là cao tâm sự tình ôm có chờ mong. Bất quá, đại sư phụ thật sự sinh khí là bởi vì giúp nàng cấp nhị sư phụ đưa cơm đồ ăn sao? Nhưng nàng lúc ấy một chút cũng chưa ở đại sư phụ trên mặt nhìn ra hắn không cao hứng. Đại sư phụ rõ ràng vẻ mặt thanh nhã ôn hòa, phàm là nàng nhìn ra đại sư phụ có điểm không vui, nàng tuyệt không sẽ thỉnh đại sư phụ hỗ trợ. Cô chỉ là nhìn ra đại sư phụ không cao hứng, nàng thậm chí cũng chưa nhìn đến đại sư phụ một chút nhíu mày. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy không có khả năng, Tô Linh Tiểu liền thanh hỏi, Tứ Sư Phụ, Ngài nên sẽ không lại lấy ta nói dỡn đi. Nói dỡn. Mặc Việt Tân gợi lên khỏe môi cười khẽ, Tiểu Nhi đây là tại hoài nghi vi sư. Trong lòng hiện lên nguy hiểm tín hiệu, Tô Linh Tiểu lập tức lắc lắc đầu.